Độc, nguyên chủ hướng nam chủ giải thích lại bị nói thành hãm hại lý huyền mi sau bị nam chủ thất thủ đẩy ngã cái gáy đụng vào góc bàn hạ thiên manh từ hệ thống trang bị chung lấy ra giảm đau đan ăn vào mới ngăn chặn não nhân nhi có rút đau đớn nghe thấy ngọc chân trách cứ chỉ cảm thấy trong lòng chán ghét thực cái này ngọc chân là nữ chủ đặt ở nguyên chủ bên người thám tử hậu kỳ trợ giúp nữ chủ hãm hại nguyên chủ nhiều lần Cơ miệng hạ thiên manh giận mắng làm trong phòng thoáng chốc một tính Ngọc Trân có chút ngạc nhiên nhìn phía Hạ Thiên Manh, lại vừa vặn đối thượng nàng trầm tĩnh thâm thúy đám mắt, chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, không dám nói nữa. Hạ Thiên Manh lạnh lùng rời đi ánh mắt, mở miệng, Ngọc Châu lưu lại, người khác tất cả đều cúp đi, không có buồn cung mệnh lệnh không được tiến vào Ngọc Trân thần sắc khó lường nhìn mắt Ngọc Châu, liền cùng mặt khác các cung nhân quỷ an lui xuống. Tầm điện môn bị khép lại lúc sau nội thất ánh sáng càng thêm ảm đạm. Xa hoa Trung mang theo thanh nhã cung điện có vẻ thập phần lũ tính, Hạ Thiên Manh lại cảm thấy không khí đều thoải mái nhiều. Ngọc Châu, ủy khuất người. Hạ Thiên Manh một câu làm Ngọc Châu thoáng chốc nước mắt rơi như mưa, nàng tiếng khóc nói, nô tỳ không khổ, nô tỳ chỉ là luyến tiếc nương nương chịu khổ tiểu thư vốn là cỡ nào kiêu ngạo nữ tử. Lúc trước thái tử điện hạ lấy tương lai quốc mẫu chi vị cầu thú tiểu thư đều tao cự tuyệt, hiện giờ lại rơi vào như vậy kết cục. Hạ thiên manh âm thầm thở dài, nguyên chủ là đầu góc hư rồi mới có thể thiên tin một cái nửa đường ra tới tỷ nữ mà xa cách một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên trung tâm tỷ nữ. Nàng nhẹ giọng nói, Ngọc Châu, Ngọc chân là chiêu tần người, bổn cung phía trước bất quá là diễn trò cấp chiêu tần xem thôi, bổn cung tín nhiệm nhất người sẽ chỉ là ngươi. Ngọc Châu sừng sốt, như thế nào sẽ? Ngọc Trân thế nhưng là thám tử. Ngọc Châu ngươi đi theo buồn cung bên người nhiều năm như vậy tự nhiên hiểu biết buồn cung tính tình, buồn cung như thế nào tiết với cùng này đó nữ nhân tranh sủng. Chỉ là, hiện giờ khi không đợi ta, Hoàng thượng không hề tín nhiệm sủng ái ta hạ thiên manh thanh âm thực bình tĩnh, bình tĩnh lại làm Ngọc Châu cảm thấy kinh hãi, tiểu thư là có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể làm nàng như vậy kiêu ngạo người ta nói ra nói như vậy tới. Ta buồn không muốn cùng người trở mặt, nhưng Lý Huyền Mi thứ nhất lựa gạt với ta, Thứ hai hãm hại với ta, thật là làm người phiên ác. Nương nương chuẩn bị như thế nào làm? Ngọc Châu theo bản năng dò hỏi nàng, như vậy tiểu thư bình tĩnh cơ trí làm nàng cảm thấy tâm an. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, lẳng lặng nhìn chăm chú trên đỉnh đầu tuyết xa giường màn thượng theo tiểu xảo hoa mai đồ án, nói, không vội, sốt ruột liền dễ dàng làm lỗi. Chúng ta từ từ tới. Nguyên tắc trung Lý huyền mi lạc hồng sau bị nam chủ ôm hồi thanh loan điện triều thái y thì khám ra nàng là đẻ non. Lý huyền mi khóc giống. Sau thế hạ thiên manh giải vây kỳ thật vì phụ trợ chính mình thiện lương mà bôi đen hạ thiên manh. Nam chủ đau lòng nữ chủ thiện lương đồng thời tức giận hạ thiên manh ác độc. Biết được hạ thiên manh bị thương hôn mê cũng không có đi xem một cái. Thẳng đến sau lại nữ chủ khóc lóc cầu hắn hắn mới đi thần cung một chuyến. Thấy lại là hạ thiên manh trượng trách. Cung nữ một màn. Nam chủ giận dữ, cở trách hạ thiên manh khắc nghiệt tâm tàn nhẫn, hạ thiên manh khó thở thẻ xỉu, liền đẻ non. Hạ thiên manh xem qua nguyên tắc tự nhiên biết này hết thể chính là nữ chủ vì thiết kế nguyên chủ hài tử kế hoạch, mua được thai ý đề, bên người tỷ nữ làm nội ứng, hơn nữa nguyên chủ thanh, cao tính tình, hết thể đều ở nữ chủ kế hoạch trong vòng. Ngọc Châu nhìn trên giường khuôn mặt tái nhợt lại một chút không giảm sắc đẹp nữ tử, âm thầm cắn răng. Vô luận như thế nào chính mình là nhất định sẽ đứng ở tiểu thư bên này? Vô luận như thế nào? Hạ thiên manh tính tính, ngày mai chính là nguyên tắc trung nữ chủ khuyên nam chủ tới thần cung nhật tử, có lẽ chính mình nên chuẩn bị chút cái gì? Mãi cho đến canh hai thiên thời điểm Ngọc Châu mới lui ra ngoài, canh giữ ở cửa Ngọc Trân bưng một bộ bi phẫn bộ dáng. Ngọc Châu. Ta biết ngươi bất mãn nương nương coi trọng ta, chính là hiện giờ nương nương còn bệnh chung. Ngươi có thể nào nhân bản thân chi tư không màng nương nương thân mình, làm nương nương xa cách chúng ta đâu? Ngọc Châu hiện giờ đã biết Ngọc Trân là thám tử mới kinh ngạc phát hiện nàng năng lực, rõ ràng là tiểu thư cố ý lưu lại chính mình dặn dò sự tình, từ nàng trong miệng nói ra lại là chính mình đem một chúng cung nữ đắc tội. Khó trách chính mình hầu hạ nương nương nhiều năm như vậy ở người ngoài trong mắt đều so ra kém Ngọc Trân địa vị. Ngọc Châu làm lơ bên cung nữ ánh mắt, chỉ là khinh thường liếc Ngọc chân liếc mắt một cái, Cười lạnh, Ngọc Trân, Nương Nương coi trọng ngươi nhật tử đã qua đi, ngươi cũng đừng tự thảo mất mặt. Đến nỗi những người khác, ta lười đến so đo, chỉ cần hảo hảo hầu hạ Nương Nương tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Nếu là gian dối thủ đoạn hoặc là bội phản chúng ta thần cung, ta Ngọc Châu chính là liệu mạng này mệnh cũng sẽ lôi kéo nàng toàn tộc trốn cùng. Như vậy sắc bén Ngọc Châu là các nàng chưa từng gặp qua, Di Vang chỉ cảm thấy Ngọc Châu tính tình ôn thôn. Hiện giờ sắc bén ánh mắt kinh trọc các nàng ngược đau, phát hiện nương nương đối nàng coi trọng người khác cũng không dám nói cái gì nữa, vội vàng theo tiếng tỏ lòng trung thành. Ngọc Châu liếc xéo mắt vẻ mặt kinh ngạc Ngọc chân thầm nghĩ tiểu thư nói quả nhiên không giả, đối phó Ngọc Trân như vậy thám tử không cần động thủ, chỉ cần nàng mất đi giá trị tự nhiên không được chết giả. 318 mười 318, xuyên qua vô địch sủng phi 2. Thanh Luân Điện Nương Nương Ngọc Chân mang tin tức tới nói thuần quý phi tỉnh. Nói chuyện tỷ nữ Thế Lý Uyển Mi vén lên giường màn, nhìn chính mình chủ tử cũng không tính mỹ diễm bộ dạng trong lòng một trận kính nghệ, trung đẳng tư sắc lại có thể trở thành hiện giờ hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, tâm cơ năng lực có thể thấy được một chút. Lý Uyển Mi tự nhiên đã nhận ra ánh mắt của nàng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, đỡ tay nàng đứng dậy, thật là hảo mệnh, hôn mê một ngày còn khái cái gãy hải tử cũng chưa xảy mất. Chính mình từ xuyên qua lại đây vẫn luôn là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, này đó hậu cung phi tần tâm cơ đều không đủ nàng tắt nha, đến nỗi thuần quý phi từ nàng danh hiệu cùng cung điện tên cũng liền biết nàng ở thành tuyên đế nam lăng lãng trong lòng đặc biệt, nàng như thế nào sẽ cho phép hắn trong lòng có nữ thần, ngực có chu xa đâu. Chỉ có hạ thiên manh tiến cung trở thành hắn đông đảo nữ nhân chung một cái mới sẽ không có chỗ đặc biệt, mà hạ thiên manh thanh cao tính tình thật sự là hợp chính mình tâm ý a Tí nữ thấp giọng nói, hảo mệnh cũng đến có phúc khí đi hưởng à, này trong cung khi nào thiếu quá không phúc khí người đâu. Lý huyện mi dương môi cười, ý vị thâm trường, đúng vậy, này trong cung chưa bao giờ thiếu quá không phúc khí người. Liên hoàng hậu nương nương đều không có cấp hoàng thượng dựng dục con nối roi phúc khí, nàng bất quá là cái quý phi như thế nào sẽ có cái kia phúc khí đâu. Tí nữ thế nàng thay quần áo, cười nói, nương nương nói rất đúng. Kìa nương nương hôm nay còn đi cảnh ương cung thỉnh ăn sao. Lý huyển mi hơi hơi nhúng mày, không đi, liền nói buồn cung để non ưu tư quá độ. Nhớ kỹ, thuần quý phi có thai tin tức tuyệt không có thể để lộ ra đi chút nào. Phía trước vẫn luôn đem hạ thiên manh đương phạt tử tre ở chính mình phía trước, hiện giờ chỉ sợ tất cả mọi người đã biết hai mới là hoàng thượng người trong lòng, chính mình hà tất đi nghe các nàng châm trọc niềm ai. Tì nữ nhếch môi cười. Thuần Quý Phi thân kiểu thể nhược như thế nào chịu được dựng dục chi đau đâu. Lý huyền mi dịu dàng cười, mặt mày gian toàn là lãnh lệ, đúng vậy, ai nói Thuần Quý Phi có thai đâu. Hiện giờ cấp hạ thiên manh nhìn bệnh dương thái y là chính mình người, chỉ cần hắn nói hạ thiên manh không có có thai, chẳng sợ hạ thiên manh vô ý để non cũng chỉ sẽ là nguyệt sự không xong, chỉ có thể là nguyệt sự không xong. Hoàng thượng trường tử, quốc gia chữ quân chỉ có thể từ chính mình trong bụng ra tới. Nàng nhướng mày cười, đợi lát nữa hoàng thượng hạ chiều tới, ta phải hảo hảo khuyên nhủ hoàng thượng đi thăm thuần quý phi, thân là hảo tỷ bội như thế nào có thể không chiếu cố chiếu cố nàng đâu. Cùng thanh loan điện hiện giờ bình tĩnh tương phản chính là thần cung âm ý. Hạ thiên manh dựa ngồi ở đầu giường, bưng nhân sâm gà đen canh uống một ngụm, nghe thấy ngoài điện ồn ào nhìn về phía vào cửa vẻ mặt khó chịu ngọc Châu đỡ bổn cung lên rửa mặt trải đầu. Ngọc Châu vốn là tức giận nhưng thấy nàng bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng tức khắc tắt lửa giận, tiểu thư liền Ngọc Trân là thám tử đều biết, hiện tại Ngọc Trân tiểu siết tiểu thư như thế nào sẽ để vào mắt đâu. Hạ Thiên Manh đứng dậy nhậm Ngọc Châu vì nàng thay quần áo, thấy Ngọc Châu bình tĩnh trở lại không cấm tán thưởng, chỉ có Ngọc Châu tiến bộ về sau mới có thể giúp chính mình càng nhiều vội. Bởi vì trên đầu còn quấn lấy băng vải cho nên Ngọc Châu chỉ có thể cẩn thận đem nàng tóc dài sơ thuận. hạ thiên manh cũng không làm nàng sơ tấn cứ như vậy tán ngồi vào án thư bên quý phi sụp ngồi hạ đọc sách ngọc chân ở ngoài điện gào nửa ngày cũng không gặp tẩm điện nội có động tĩnh bất tận cảm thấy có chút nốc quý phi nương nương không ra chính mình cái này diễn muốn như thế nào diễn đi xuống a quỳ trên mặt đất khóc thút thít cung nữ cùng nàng liếc nhau đều là mờ mịt vô thố không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống Lẽ ra quý phi nương nương tính tình như thế nào sẽ đau đầu thời điểm còn tùy ý các nàng ở bên ngoài ở Mỹ đâu. Nhưng sự thật chính là quý phi nương nương căn bản không có lý các nàng ý tứ A. Lúc này Ngọc Châu từ trong điện ra tới, Ngọc Chân vội vàng đi lên, Ngọc Châu, nương nương tỉnh sao. Ngọc Châu chừng nàng liếc mắt một cái, các ngươi như vậy xảo nương nương tự nhiên tỉnh. Nương nương đau đầu thật vất vả mới ngủ đã bị các ngươi đánh thức. Thật là thiếu thu thập. Ngọc Trân âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái này tiện ra, thả làm nàng đắc ý đắc ý, chờ thuần quý phi ngã xuống xem chính mình không chỉnh chết nàng. Trên mặt lại là một bộ ấy náy bộ dáng tiếng khóc nói, Ngọc Châu ngươi là không biết, ta là bị khí tàn nhẫn. Cái này tiện tì thế nhưng vọng luận chủ tử sự. Nói cái gì hiện giờ nương nương không được sủng, hoàng thượng ghét bỏ nương nương chỉ chuyên sủng chiêu tần, nàng muốn đi đến cậy nhờ chiêu tần. Ngọc Châu thầm nghĩ, tiểu thư quả nhiên đoán đúng rồi. Trên mặt một bộ khinh thường bộ dáng, hung hăng chừng mắt nhìn mắt cái kia cung nữ, không lựa lời. Ta đi vào hỏi một chút nương nương muốn như thế nào xử trí ngươi. Thấy Ngọc Châu đi vào Ngọc Chân mới âm thầm lao mồ hôi, y y thuần quý phi để ý hoàng thượng kính nghe được những lời này không khí đến sinh non cũng đến lao tới trượng đánh cung nữ một phen A. Như vậy hoàng thượng liền sẽ nhìn đến thuần quý phi khắc nghiệt một mặt. Ngọc Châu thực mau ra đây, đem một cái túi tiền nện ở cái kia cung nữ trên người. Hừ lệnh, nương nương nhân tử. Không so đo ngươi sai lầm, còn cố ý đem ngươi điều đến chiêu tần kia hầu hạ. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Đến nỗi Ngọc chân nương nương đem ngươi hàng vì tam đẳng cung nữ, phạt ba tháng đồng lộc. Đều tan. Một chúng cung nữ đều là vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Ngọc chân cùng với quỳ trên mặt đất cái kia cung nữ, thuần quý phi thế nhưng không có buồn bực không có so đo. Không hảo hảo hầu hạ chủ tử đều đãi tại đây làm cái gì. Mọi người cả kinh, toàn quỳ thân cao hô, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thành tuyên đế thấy khóc sức mướt cung nữ nhăn nhăn mày, thầm nghĩ chẳng lẽ hạ thiên manh ở trong cung tùy ý trách phạt cung nữ. Thấy hoàng thượng nhữ mày đại tổng quản vương dung hỉ liền hiểu rõ trách cứ, đây là ra chuyện gì? Ngọc Trân đang muốn mở miệng liền thấy Ngọc Châu khóc giống lên, hoàng thượng. Ngài không biết này đó bọn hạ nhân như thế nào chậm trễ nương nương A. Nương nương đau đầu khó nhịp. Các nàng không biết hảo hảo hầu hạ chủ tử lại ở sau lưng khua môi múa mép nói hoàng thượng ghét bỏ nương nương chuyên sủng chiêu tần, còn một đám muốn đi thanh loan điện hầu hạ. Hoàng thượng, ngài cùng nương nương thiếu niên trung tình, như thế nào là cái loại này bội tình bạc nghĩa người? Ngài bất quá cùng nương nương nháo mâu thuẫn nhỏ, mà này đó tiện tì lại là muốn nương nương mệnh a Thành tuyên đế nghe vậy trong lòng cứng lại, đúng vậy. chính mình cùng thiên manh quen biết hiểu nhau nhiều năm như vậy như thế nào sẽ nói ghét bỏ liền ghét bỏ đâu. Còn nữa lại không phải không hiểu biết thiên manh tính tình, tuy rằng thanh cao ngạo khí lại tuyệt không phải tâm địa ác độc phụ nhân, chiêu tần sự tình hoặc là hiểu lầm nàng, không chừng là cái nào không biết sự nô tài phóng sai rồi đâu. Trong lòng nghĩ như vậy liền thoải mái nhiều, hắn là không muốn tin tưởng cái kia ở hắn niên thiếu khi trả giá như vậy nhiều thiếu nữ sẽ ghen tị khó chứa người. kia thuần quý phi là như thế nào xử trí. Thanh tuyên đế tâm tình thoải mái ngữ khí cũng liền hòa khí. Ngọc Châu tiếng khóc nói, nương nương tuy rằng tức giận lại vẫn là tha nàng một mạng, cho nàng tiền bạc làm nàng đi thanh loan điện hầu hạ chiêu tần nương nương đi, cũng vừa lúc hợp nàng tâm ý. Thanh tuyên đế gật đầu, nói, bực này bối chủ nô tài lưu chữ cũng vô dụng. Đừng đưa thanh loan điện, kéo ra ngoài đánh chết. Ngọc Chân thấy Ngọc Châu khóc giống liền cảm thấy không ổn. Hiện tại nghe được hoàng thượng nói như vậy càng là chân mềm, ngồi quy trên mặt đất chơ mắt nhìn kia cung nữ khóc giống xin tha lại vẫn là bị kéo đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Chủ tử kế hoạch chưa bao giờ từng có sai lầm, hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy. 319 chương 319, xuyên qua vô địch sủng phi 3. Vương Dung Hỷ thấy thành tuyên đế thái độ liền biết hoàng thượng vẫn chưa ghét bỏ thuần quý phi. Ý y, y hoàng thượng đối thuần quý phi tâm ý liền biết chỉ cần thuần quý phi không có phạm hoàng thượng kiên kỵ liền nhất định sẽ không bị lanh trí, rốt cuộc nhiều năm như vậy cảm tình không phải đến không. Thành tuyên đế không có lại để ý tới quy đầy đất cung nữ lập tức đẩy cửa mà vào, trong điện tràn ngập chính là nồng đậm dược cay đắng, hắn lúc này mới ý thức được chính mình ngày hôm trước thất thủ đẩy bị thương hạ thiên manh. Hắn đi vào nội phòng liền thấy hạ thiên manh dựa nghiêng ở quý phi sụp thượng đọc sách. Tuyết sắc theo hồng mai áo vây phát họa ra hiểu điệu dáng người, tái nhợt nhu nhược lại không giảm tư sắc trên mặt mặt vô biểu tình, thế nhưng phảng phất giống như tiên nhân xuất trần. Thành tuyên đế thấy nàng trên trán quấn lấy băng vải thế nhưng cảm thấy không biết nên như thế nào đối mặt nàng, rốt cuộc hắn từng như vậy chân ái nàng, hiện giờ lại vẫn là bị thương nàng. Hạ thiên manh tự nhiên đã sớm biết hắn tới, thấy hắn nhìn chầm chầm vào chính mình không mở miệng liền nâng lên mi mắt xem hắn, thần sắc bình đạm không gận sóng. Thỉnh hoàng thượng an, thứ thần thiếp thân mình không khỏe khó có thể đứng dậy quý lễ. Nam lăng lãng đối thượng nàng bình tĩnh hai tròng mắt chỉ cảm thấy nan khăng thực, khu khụ, thiên manh cùng chấm trí khí đâu. Chấm biết ủy khuất ngươi, chỉ là lúc ấy chấm là khó thở. Hạ thiên manh trong lòng cười lạnh, trên mặt như cũ không hề chút nào cảm xúc biến hóa, thoạt nhìn giống như cao lãnh chi tuyết không thể xâm phạm. Hoàng thượng nghiêm trọng, thần thiếp bất quá là hoàng thượng một cái phi tần thôi, đừng nói hoàng thượng đẩy thần thiếp. Liền tính là hoàng thượng giết thần thiếp, thần thiếp nào dám nói một cái không tự. Nam lăng lãng thấy hạ thiên manh thần sắc lãnh đạm chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoảng, nàng như vậy thái độ chính như lúc trước cự tuyệt tiên hoàng tứ hôn thánh chỉ khi đái thái tử bộ dáng xa cách làm nhân tâm hàn. Thiên manh Người biết rõ chấm hiện giờ năm gần 30 lại không một con nối roi, huyện mi đẻ non chấm tự nhiên đau lòng nam lăng lãng chỉ cảm thấy đối với hạ thiên manh trào phung ánh mắt nói không được nữa. Hạ thiên manh nhẹ nhàng dơ lên khỏe môi, đem trong tay quyển sách phóng tới trên bàn, nói, "Uyển mi. Nam lăng lãng lanh ngạnh mí môi, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đi kéo nàng lạnh leo ngón tay, thiên manh, thân là Hoàng Phi không thể ghen tị. Hạ thiên manh cao cao dơ lên nam mi, cơ hồ muốn cười lạnh ra tiếng, là, thần thiếp có tội. Nam lăng lãng thấy nàng như thế chỉ cảm thấy bực mình, hạ thiên manh ngạo khí luôn là làm cho bọn họ bất hòa. Trước kia là bởi vì nàng không chịu làm tiếp, hiện giờ lại là bởi vì huyền mi. Hạ thiên manh hơi hơi ru mắt, giảo hảo tinh xảo trên mặt lộ ra chua xót tươi cười, tam ca ca, thiên manh vì ngươi làm còn chưa đủ nhiều sao. Nam lăng lãng hơi hơi cứng đờ phía sau lưng, từ thái tử qua đời sau nàng không còn có gọi quá chính mình tam ca ca. Hiện giờ lại kêu, lại lại như vậy tình hình. Đúng vậy, nàng vì chính mình làm nhiều như vậy. Lúc trước thiên vị cùng giữ gìn làm phụ hoàng phát hiện chính mình cái này không được sủng ái hoàng tử, cự tuyệt phụ hoàng thánh chỉ, thái tử cầu thú, đợi chính mình suốt 8 năm, quỷ cầu ông ngoại rời núi thế vừa mới đăng cơ triều đỉnh không xong chính mình trấn quốc. Nàng vì chính mình làm nhiều như vậy. Hạ thiên manh ngước mắt xem hắn, trong mắt tràn ngập hơi nước, vậy còn ngươi? Vì ta đã làm cái gì? Quý phi chi vị? Nam lăng là ngày nấy bất ham chỉ cảm thấy đối mặt nàng như vậy trong suốt hai mắt đều gian nan, chỉ phải thấp giọng nói, thiên manh, là tam ca ca phụ ngươi. Ngươi biết rõ ta căn bản không thèm để ý này đó. Hạ thiên manh một phen ném ra hán tay, nước mắt phát sóc rơi xuống, liếc mắt một cái tuyệt vọng, ta không để bụng cái gì quý phi chi vị. Ta từng nói qua, ninh làm nhà nghèo thê, không gả nhà cao cửa rộng tiếp Nhưng ta còn là vì ngươi ủy thân làm tiếp Tam ca ca. ta mệt mỏi quá a nam lăng lãng nằm chặt đôi tay đau lòng tột đỉnh ngoài điện cung nhân nghe thấy bên trong khắc khẩu thanh âm thầm kinh hãi thuần quý phi sẽ không lại chọc hoàng thượng sinh khí đi hạ thiên manh tự dễ cười nói ta vì ngươi từ bỏ nhất sinh nhất thế nhất song nhân nguyện vọng thậm chí phá tuyệt không làm thiếp lời thề cùng ngươi khác cùng thờ một chồng thậm chí cùng ngươi ái thiếp nhóm lá mặt lá trái ngươi biết rõ ta lại nhiều kiêu ngạo Ta mỗi ngày đêm khuya đều vì chính mình dối trá cảm thấy ghê tởm. Ngươi biết rõ ta có bao nhiêu để ý ngươi. Lại vẫn là muốn một bộ rộng lượng bộ dáng nhìn ngươi đi sủng hạnh người khác. Nam lăng lãng. Ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao. Thiên manh nam lăng lãng cảm nhận được nàng từ nội tâm phát ra hỏng mất cùng tuyệt vọng. Lại không biết nên nói cái gì. Thiên manh đãi nàng như thế. Chính mình thế nhưng còn cảm thấy đối lý huyển mi sinh ra khắc tình tố. Hắn như thế nào không làm thất vọng đái hắn toàn tâm toàn ý hạ thiên manh. Hạ thiên manh giơ lên mặt, nước mắt từ khỏe mắt hoa hạ, thấy hắn xấu hổ bộ dáng, bi thương bật cười, bãi bãi mãi Ngươi nếu vô tình ta liền hưu, ta chỉ thật sự trột dạ phó. Từ nay về sau ngươi vẫn là trí cao vô thượng hoàng đế, ta còn là làm hồi nguyên bản hạ thiên manh. Từ đây không hề lui tới, thử sinh không còn nữa gặp nhau. Ngươi, nam lăng lãng vẻ mặt kinh ngạc, Nàng thế nhưng tình thương đến tận đây. Thử sinh không còn nữa gặp nhau. Nàng là có bao nhiêu hận chính mình. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Hạ thiên manh không hề xem hắn, ngồi dậy liền muốn hướng bình phong sau đi đến. Thiên manh! Là ta xin lỗi ngươi. Nam lăng lãng một phen tiến lên giữ chặt nàng, trong mắt tràn đầy hối hận. Ta về sau nhất định sẽ không như vậy thương ngươi. Hạ thiên manh nhỏ sinh mặt đỏ nhuận đáng sợ, có vẻ môi anh đảo càng thêm tái nhuận vô sắc. ánh mắt của nàng như vậy bi thương tam ca ca thiên manh tâm đã là vỡ nát như thế nào còn có thể kinh được lại một lần đả kích đâu thiên manh người tin tam ca ca tam ca ca từng đối với ngươi nói qua dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống thân là hoàng đế có rất nhiều thân bất do kỷ nhưng đối với ngươi thiệt tình ngươi không thể phủ nhận a nam lăng lãng nằm chặt cổ tay của nàng chỉ cảm thấy nếu là buông lỏng tay nàng liền sẽ không trở lại Hạ Thiên Manh thật sâu nhìn hắn, trong mắt thâm tình cơ hồ là muốn đem hắn bộ dáng khắc tiến trong xương cốt. Nàng chỉ trương trương môi liền bỗng nhiên ngã xuống. Nam Lăng lãng một phen tiếp được nàng thân mình, chỉ cảm thấy nàng cơ hồ năng muốn thiêu cháy. Vội vàng lớn tiếng kêu gọi Vương Dung hỉ. truyền thái y y. Ngọc Châu vội vàng đẩy cửa buôn đi vào, thấy Hoàng thượng đem tiểu thư ôm đến trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Tiểu thư hiện giờ chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi hoàng thượng sao? Lý huyện Mi biết được thần cung cấp chiêu thái y thì thời điểm lạnh lùng cười, nếu là không ngoài ý muốn, Hạ Thiên manh hải tử sợ là đã bị chính mình cấp khí rớt. Chậc chậc chậc, thật là cái không phúc khí người. Cấp bổn tần trang điểm, chúng ta đi thần cung hảo hảo xem vọng một chút hảo tỷ tỷ thuần quý phi. Chỉ nguyện Hạ Thiên manh thấy chính mình không cần lại tức ngất đi mới hảo. Chờ lý Huyền mi mang theo bên người tỷ nữ thanh hà đến thần cửa cung thời điểm vừa lúc nên diện gặp phải đồng dạng tiến đến hoàng hậu nghiêm thị cập một chúng phi tần, nàng thong thả ung dung hạ bộ liễn, không chút để ý hành lễ, thỉnh hoàng hậu nương nương an, chúng tỷ tỷ an. Nghiêm hoàng hậu nhìn lý Huyền mi chậm trễ bộ dáng chỉ cảm thấy tâm đủ, các nàng thế nhưng phía trước vẫn luôn đều bị nàng không lưng túi đầu bộ dáng lừa gạt. Nguyên lai like nàng mới là chân chính tâm cơ thâm trầm người. 320 chương 320, xuyên qua vô địch sủng phi 4. Khởi đi. Nghiêm hoàng hậu chỉ là liếc nhìn nàng một cái liền rời đi, nay sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Kỳ thật hoàng thượng sủng ái ai, ai có quan hệ gì đâu? Tổng sẽ không sủng ái chính mình cái này hoàng hậu. Nhưng là chính mình bại cấp như vậy dối trá làm ra vẻ người tổng cảm thấy không cam lòng. Đứng ở Nghiêm hoàng hậu phía sau, Ngọc phi cười như không cười nhìn Lý Huyền Mi. Chiêu tần quả nhiên như hoàng thượng lời nói như vậy thiện tâm, ngày hôm trước mới đẻ non, hôm nay liền tới rồi chuyển biến tốt tỉ muội. Chính mình ban đầu chính là cái ngốc tử mới thiên tin tiện nhân này nói đối phó thuần quý phi. Hiện tại nhưng thật ra làm nàng ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lý Huyền mi mới mặc kệ ngọc phi trào phúng, chỉ là đạm đạm cười, quả nhiên là dịu dàng hiền huệ. Vi hậu cung hòa thuận tỷ thiếp cũng đến cùng chư vị bọn tỉ mội hảo hảo ở Trung A, hoàng hậu nương nương ngài nói phải không. Nghiêm hoàng hậu lánh liếc nàng liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, một bộ màu cam hồng cùng trang mặc ở nàng trên người thế nhưng có vẻ vô cùng cao quý, chiêu thần, vô luận ngươi như thế nào được sủng ái đều không nên đã quên, chỉ cần buồn cung một ngày là hoàng hậu, này hậu cung liền không phải ngươi định đoạt. Dứt lời cũng không xem Lý Huyền mi liếc mắt một cái thẳng mang theo người đi vào. Ngọc Phi che miệng trào phúng nhìn mắt sắc mặt xanh mét Lý Huyền mi, ha ha, thật là không biết trời cao đất dày. Nói xong cùng chúng phi tần cùng nhau đi vào. Nương nương thanh hà sợ hãi gọi nàng một tiếng, chỉ thấy Lý huyển mi sắc mặt bất quá vặn vẹo một chút liền khôi phục một bộ ôn nhu bộ dáng ngẩng đầu vào cửa. Này đàn vô chi phụ nhân, chính mình cùng các nàng so đo cái gì? Chờ chính mình một sớm thăng sau nhất định muốn hoàng thượng khiển tấn lục cung, lúc ấy này đàn nữ nhân liền trở xuất ra đi. Bất quá ý thì hoàng hậu cùng Ngọc Phi tính tình chỉ sợ là hận không thể bà thước lũi trắng treo cổ chính mình. thỉnh hoàng hậu nương nương cùng chư vị nương nương tới trước thiên điện nghỉ chân một chút nghiêm hoàng hậu thấy tới truyền lời thái giám là hoàng thượng chính cản cung chỉ là dừng một chút liền gật đầu mở miệng do hỏi thuần quý phi mội mội như thế nào kia thái giám thần sắc bất biến túi người nói quý phi chủ tử mới vừa rồi hôn mê bất tỉnh thái ý địa viện đầu đang ở bên trong trần trị nghiêm hoàng hậu gật đầu liền đi thiên điện chờ chỉ là lý huyền mi lại là sắc mặt biến đổi Tới như thế nào là thái y ở viện đầu? Bất quá không có việc gì, cho dù điều tra ra thì thế nào đâu, dù sao hải tử đã không có, chỉ là khả năng muốn tổn thất dương thái y cái này bố cục. Nội điện viện đầu viên lão thái y lao đem cái chán hãn, lặp lại trẩn trị sau thấy thành tuyên đế âm mặt mới quỳ thân nói, bẩm hoàng thượng, quý phi chủ tử là miệng vết thương nhiễm trùng dẫn tới nóng lên, chịu đựng đêm nay liền không có đáng ngại. Thành tuyên đế xứng sốt. nắm hạ thiên manh nóng bỏng tay lại thấy hắn nhíu mày chỉ trừ bộ dáng vội hỏi làm sao vậy chẳng lẽ còn có khác chứng bệnh viên lão thái y thì thở dài nói quý phi chủ tử đây là có thai mới vừa mãn một tháng nam lăng lãng ánh mắt sáng lên mừng rỡ như điên thật sự thật tốt quá viên lão thái y thì thấy hoàng thượng như thế cao hứng lại không thể không dội nước lã chỉ là quý phi chủ tử cái gãy bị thương hiện giờ lại là sốt cao không khởi nếu quý phi chủ tử chịu không nổi đêm nay chỉ sợ mẫu tử toàn thương nam lăng lãng chỉ cảm thấy lỗ thai một mình dại ra hỏi cái gì mẫu tử toàn thương chính là nói không ngừng hài tử sẽ xảy mất mấy ngày liền manh cũng sẽ bệnh chết viên lão thái y chỉ phải dập đầu lão thần y thuật không tinh chỉ có thể tận lực làm quý phi chủ tử lui nhật chỉ là hy vọng thật sự là rất nhỏ nam lăng lãng buộc chặt hạ thiên manh tay nói giọng khàn khàn Nếu, nếu đến bất đắc dĩ mà làm chi thời điểm, nhớ lấy giữ được quý phi. Hai tử nếu là không có chấm sẽ không trách cứ người, nhưng nếu là quý phi thường, chấm muốn cho mọi người chôn cùng. Viên lão thái y y vội theo tiếng lui ra tự mình đi ngao dược, thầm nghị thuần quý phi đến thánh tâm chiếu cố chẳng sợ không có hài tử địa vị cũng sẽ không có tổn hại, chỉ là thân là mẫu thân như thế nào sẽ bỏ được hài tử đâu. Mãi cho đến trời tối xuống dưới Vương Dung Hỉ mới đến thiên điện truyền đạt hoàng thượng ý chỉ, làm hoàng hậu đám người từng người tan hoàng hậu ôn hòa hỏi chỉ là không biết quý phi muội mội như thế nào vương dung hỉ túi người đáp sốt cao không lùi các thái y y đang suy nghĩ biện pháp nương nương không cần lo lắng hoàng hậu hiểu rõ từ vương dung hỉ nơi này là không chiếm được cái gì tin tức chỉ phải cười cười huề chúng phi cùng nhau rời đi lý huyền mi lại âm thầm cảm thấy có chút bất an lại không biết nào không đúng chỉ có hồi thanh loan điện tiếp tục kế hoạch Không nói các nàng như thế nào rồi dám, nam lăng lãng lại là thủ một đêm, vẫn luôn tự mình đổi ước khăn cấp hạ thiên manh lui nhiệt, thẳng đến vương xa phía chân trời hơi hơi trở nên trắng hạ thiên manh mới hơi hơi mở hai mắt. Thiên manh! ngươi tỉnh! Nam lăng lãng một đêm không ngủ trước mắt phím thành càng càng là mọc ra thanh hồ cha có vẻ rất là mệt mỏi. Hạ thiên manh ngơ ngẩn nhìn hắn, phảng phất là không nghĩ tới hắn sẽ thủ một đêm. Hai tròng mắt tình ý làm nam lăng lãng cảm thấy trong lòng nháy mắt nhét đầy. Tam ca ca. Hạ thiên manh đột nhiên ôm lấy hắn, khóc dòng nói, thiên manh cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam lăng lãng hồi ôm lấy nàng, chấn an nàng, đều phải là mẫu thân người còn khóc khóc để để giống cái tiểu cô nương. Hạ thiên manh thân mình một đốn, tiểu mị khuôn mặt nhỏ thượng toàn là kinh ngạc, mẫu thân. Nam lăng lãng yêu thương hôn hôn cái chán của nàng, cười, đúng vậy. Chúng ta hài tử. Thiên manh, đứa nhỏ này như vậy kiên cường, chấm nhất định hảo hảo đau hắn. Hạ thiên manh hỉ cực mà khóc, cắn môi dưới, thủy mắt tràn đầy vui sướng cùng sơ làm mẹ người khẩn trương. Nam lăng lãng chỉ cảm thấy hạ bụng nóng lên, nóng bỏng, túi đầu hôn lấy nàng. Hồi lâu mới buông ra nàng, thấy nàng thẹn thùng bộ dáng cười nhẹ nói, thiên manh, ngươi hôm qua hủ chết chớm. Về sau đừng nói những lời này đó, tam ca ca sẽ không lại thương ngươi. Hạ thiên manh chừng hắn, mắt hạnh tràn đầy trách cứ, tất cả đều hóa ngươi. Nếu không phải ngươi vì người khác mắng ta là độc phụ ta như thế nào sẽ như vậy? Nam lăng lãng xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại ôm lấy nàng, hào hào hảo, tất cả đều là tam ca ca không đúng, tam ca ca ngày so định không hề phạm. Thiên manh cũng đừng khí, nếu không hài tử ra tới tất nhiên muốn cười ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi mẫu thân. Hạ thiên manh vuốt bụng nhỏ lộ ra tươi cười. Lại chừng hắn liếc mắt một cái, mới sẽ không đâu. Hừ, bảo bảo, chúng ta đừng lý cha ngươi. Hắn hư. Nam lăng lãng chỉ cảm thấy như vậy hạ thiên manh làm hắn mềm lòng mềm, hắn cười tủm tỉm thân thân má nàng, hảo, hiện tại trước ngoan ngoan dương thương. Ta đi thượng triều nhớ rõ uống dược Hạ thiên manh nhấm hắn liếc mắt một cái, điểm điểm hắn hồ cha, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố bảo bảo, nhưng thật ra ngươi chạy nhanh đi rửa mặt, bảo bảo đều ghét bỏ ngươi. Nam lăng lãng cười đi ra ngoài hạ thiên manh mới liễm hạ tươi cười chỉ là nhàn nhạt kéo kéo môi lại nằm đi xuống. Nàng có hệ thống tự nhiên sẽ không có việc gì, làm nam lăng lãng nôn nóng bất quá là làm hắn minh bạch, không phải sở hữu cảm tình cùng người đều sẽ nhất thành bất biến, cảm tình quá đương nhiên liền trở nên giá rẻ. Thuần quý phi có thai tin tức giống như một khối cự thạch tạp tiến mặt hồ, lục cung kinh hoàng thuần quý phi không chỉ có được sủng ái còn có hai tử, về sau còn có các nàng chuyện gì a? Bang! Lý huyển mi đem trong tay nóng bỏng chén trà toàn bộ tạp đến Ngọc Trân trên đầu, giận mắng, phế vật. Liên cái suốt cao bị thương nữ nhân hải tử đều không gây thương tổn muốn ngươi có ích lợi gì. 321 chương 321, xuyên qua vô địch sủng phi năm. Ngọc Trân năng kêu sợ hãi một tiếng, khóc giống dập đầu, chủ tử tha mạng a, Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này a. Thuần quý phi tỉnh lại lúc sau liền không cho Nô tỳ gần người. Nô tỷ cũng không có biện pháp a Lý huyền mi trong lòng dùng mình, tỉnh lại lúc sau. Chẳng lẽ hạ thiên manh cũng bị xuyên qua? Khẩu khí càng thêm bực bội, cơm miệng. Vô dụng chính là vô dụng tìm cái gì lấy cớ. Ngươi cho ta trở về tiếp tục giám thị hạ thiên manh. Nhớ kỹ, xem nàng cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng. Là là là. Ngọc chân vội vàng theo tiếng khóc lóc lui đi ra ngoài. Chỉ cần chủ tử còn không có đem nàng coi như khí tử liền hảo. Nương nương! Thanh Hà chưa bao giờ gặp qua Lý huyển mi như vậy bực bội bộ dáng, không cấm cảm thấy có chút kinh ngạc. Lý huyển mi chỉ là nóng nảy phất phất tay, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Toàn bộ đều là phế vật. Chúng cung nhân vội không người lui ra, Lý huyển mi lại thật mạnh tạp một cái bình xứ. Nếu hạ thiên manh cũng là xuyên qua làm sao bây giờ? Chính mình còn có cái gì ưu thế đâu? Xuyên qua là chính mình lớn nhất át chùi bài, nếu hạ thiên manh cũng có làm sao bây giờ? Không. Sẽ không. Chính mình mới là chân chính nữ chính, ông trời như thế nào sẽ lại lộng một cái xuyên qua nữ ra tới đâu? Hạ thiên manh này nhất định là kế. Cùng lý Uyển mi nóng này bất đồng chính là hoàng hậu trong cung vắng lặng. Hoàng hậu biết được tin tức này thời điểm thủ hạ bảng chữ mẫu hủy hoại cái tự. Nàng nắm chặt trong tay bút áp xuống ngực đau nhức xua tay làm các cung nhân lui ra ngoài. Nương nương, ngài đừng khổ sở, thuần quý phi cho dù sinh hạ hài tử còn không chừng nam nữ đâu. Còn nữa cho dù là trường hoàng tử còn không phải phải gọi ngài một tiếng mẫu hậu. Hoàng hậu nãi mà mà tôn thị thấy thế vội vàng an ủi. Hoàng hậu chua xót cười, ai sinh không giống nhau đâu. Dù sao bổn cung luôn là so bất quá hạ thiên manh, lúc trước như thế, hiện giờ vẫn là như vậy. ma bổn cung một chút đều không thích như bây giờ sinh hoạt mẫu nghi thiên hạ lại như thế nào đâu bất quá là cái không chiếm được phu quân yêu thích nữ nhân thôi tôn thị đau lòng hoàng hậu khuyên đủ, hoàng thượng tổng vẫn là trọng quý củ tuyệt không sẽ làm ra sủng thiếp diệt thê loại sự tình này hoàng hậu từ gả cho hoàng thượng năm thứ hai để non lúc sau liền hoàn toàn bị thương thân mình không thể lại dựng nữ tử không thể vì mẫu nên là cỡ nào đau lòng sự tình hoàng hậu bi thương rơi lệ Ma ma ngươi không biết, ở Hoàng thượng cảm nhận chung nàng hạ thiên manh mới là thê a. Nàng biết hạ thiên manh vẫn luôn nhân lúc trước khuê chung tỉ muội tình nghĩa không chịu tiến cung tranh sủng, là chính mình sai rồi, bởi vì sợ nàng tiến cung mới âm thầm đối nàng xuống tay, thế cho nên hiện giờ các nàng chi gian trừ bỏ chính thê cùng sủng thiếp quan hệ lại vô mặt khác, chung quy là chính mình lần nữa ruồng bỏ các nàng chi gian hữu nghị, thẹn với thiên manh. Mặc kệ như thế nào, chỉ cho là bồi thường thiên manh nàng cũng sẽ không đối đứa nhỏ này động thủ. Tôn Thị tự nhiên cũng biết lúc trước sự tình, hoàng hậu nhân ái mộ hoàng thượng cầu tiên hoàng hạ chỉ tứ hôn, sau đi hạ phủ thấy thuần quý phi thời điểm thuần quý phi chỉ là cho nàng một cái khinh miệt lại bị thương tới cười, nàng nói, nghiêm nguyệt tâm ngươi biết ta tuyệt không làm thiếp lại vẫn là bức ta đến tận đây, ngươi chưa bao giờ nói qua ngươi ái mộ tam ca ca lại xử như thế bị ổi thủ đoạn, Ta hạ thiên manh lấy có ngươi như vậy tỉ muội lấy làm hổ thẹn. Hiện tại ngẫm lại thuần quý phi khi đó sợ là vô cùng thất vọng đi, thôi, đều là nghiệt nợ. Hoàng thượng, chiêu tần nương nương cầu kiến. Vương Dung hỉ thấy thành tuyên đế dừng một chút phiên tấu chương tay, sau một lúc lâu mới nói, làm nàng trở về đi, nói chấm chính vụ bận rộn gần nhất liền không đi nàng kia. Nếu chính mình đối Huyền mi là có chút bất đồng như vậy hiện tại nên chặt Đức Hắn tóm lại không nghĩ lại nhìn đến thiên manh lãnh đạm bộ dáng Thiên manh có lẽ không thèm để ý hắn đi sùng hạnh người khác, nhưng là cảm tình bất đồng tóm lại vẫn là không giống nhau. Đúng vậy Vương Dung hỉ theo tiếng đi ra ngoài, hắn không biết ngày ấy Hoàng thượng cùng Thuần Quý Phi đã xảy ra cái gì, nhưng là hiện giờ Hoàng thượng xem như vì Thuần Quý Phi thủ thân như ngọc. Hoàng thượng không chịu thấy ta. Lý huyền mi vẻ mặt yêu thương, trong lòng lại là thầm hận. nhất định là hạ thiên manh tiện nhân này ở trước mặt hoàng thượng bàn lộng thị phi nếu không hoàng thượng như thế nào sẽ đều liên tục bảy ngày chưa từng lâm hạnh phi tần chỉ thủ nàng cái kia chỉ có thể xem không thể ăn thai phụ vương dung hỉ phảng phất giống như chưa từng thấy lý Uyển mi đáng thương chỉ là bình tĩnh gật gật đầu liền đi trở về nương nương thanh hà thấy lý Uyển mi oán hận rảo khăn vội vàng gọi nàng đây là chính cản cung chủ tử tuyệt không có thể lộ ra bộ dáng này a Lý Huyền Mi chừng nàng liếc mắt một cái, đi, đi Trích Tinh Cát. Thanh Hà im tiếng, trong lòng lại là phạm khổ. Chủ tử cùng Ngọc Phi nương nương luôn luôn bất hòa, đi tìm Ngọc Phi không phải tự tìm không mau sao? Quả nhiên, Ngọc Phi thấy Lý Huyền Mi cầu kiến đó là hảo một đốn chấm trọng. Nha, này không phải sủng quan lục cung chiêu tần nương nương sao? Hôm nay cái như thế nào có nhàn công phu tới Trích Tinh Cát? Buồn cung này miếu nhỏ chỉ sợ là dung không dưới chiêu tần nương nương này tôn đại Phật. Lý Huyền mi mặt không đổi sắc cung kính hành lễ, tí thiếp cấp Ngọc Phi nương nương thỉnh an. Ngọc Phi thấy nàng lại bày ra một bộ rối trá dáng vẻ cung kính càng là thầm hận, chính là như vậy một bộ dáng lựa gạt chính mình. Cười lạnh, mau đừng hành lễ đi, đừng quay đầu lại cấp hoàng thượng thấy còn tưởng rằng buồn cung lại như thế nào khi dễ ngươi đâu. Lý Huyền mi cắn răng, cười nói, như thế nào sẽ đâu. Nương nương hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy hoàng thượng tất nhiên hiểu biết nương nương tính tình, thiết sẽ không hiểu lầm. Còn nữa tỉ thiếp cấp nương nương thỉnh an là hẳn là. Ngọc Phi cười nhạo một tiếng, ngồi vào chủ tọa thượng cười như không cười, thật là phong thủy thay phiên chuyển A, ai có thể nghĩ đến bảy ngày trước còn ở thần cửa cung châm trọc buồn cung chiêu tần nương nương còn có đối buồn cung ăn nói khép nép hôm nay đâu. Nếu là đã biết, ngươi Lý Huển mi còn dám không lựa lời sao? Lý Huyền Mi chỉ cảm thấy ngược buồn tưởng hốc máu, mong rằng nương nương đại nhân có đại lượng không cùng tỳ thiếp so đo. tỳ thiếp ngày sau tất nhiên hảo hảo báo đáp nương nương ân điển. Ngọc Phi bưng lên trên bàn trà nhấp một ngụm, cười nói: Lý Huyền Mi ngươi là ngu đi, buồn cung đầu góc lại không hư rớt, như thế nào sẽ tin ngươi nói? Chỉ sợ ngươi một ngày kia được sùng ái đối buồn cung chỉ biết hận không thể diệt trừ cho sảng khoái đi. Lý Huyền Mi biết nàng lại cùng Ngọc Phi vòng vo chỉ sợ sẽ bị tức chết. Liền hít sâu mấy hơi thở hảo nôn khuyên, Ngọc Phi tỉ tỉ, hiện giờ ngài cùng tỉ thiếp trí cái gì khí đâu. Từ thuần quý phi có thai sau Hoàng thượng đều không lâm hạnh hậu cung, chúng ta chẳng lẽ không làm chút cái gì sao? Ngọc Phi uống trà tay một đốn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền mi ngươi là đầu vóc hỏng rồi sao? Ngươi đương bổn cung còn tin ngươi, chịu cho ngươi đương thương xử Không nói đến Hoàng thượng vốn dĩ tới trích tình các số lần liền ít đi, liền tính ra nhiều. buồn cung liều mạng ân sủng đổi cái thuần quý phi áp chế ngươi buồn cung cũng vui nha. Chuyên sủng làm sao vậy, liền hứa hoàng thượng chuyên sủng ngươi không được chuyên sủng người khác. Thuần quý phi bộ dạng tài học đều là cực hảo, hơn nữa tính tình đơn giản không giống nào đó người đương người một mặt bối mà một mặt làm người ghê tởm. Lý huyền mi giờ phút này chỉ nghĩ bóp chết Ngọc Phi, cái này vô chi phụ nhân như thế nào liền không rõ hạ thiên manh nếu là sinh hạ hoàng tử có bao nhiêu đại nguy hại đâu. chỉ biết cùng nàng trí khí. Ngọc Phi thấy Lý Huyền Mi chán nản bộ dáng chỉ cảm thấy hạ giận, cười ngâm ngâm đối bên cạnh bên người tỷ nữ nói, nếu Chiêu Tần nương nương dung không dưới đứa nhỏ này, kia buồn cung liền không thể không giữ được đứa nhỏ này, toàn nương buồn cung cái này, Ngọc Mẫu Phi đối trường hoàng tử một chút tâm ý. Đợi lát nữa ngươi đem phía trước cha đưa tới am hiểu phụ dựng ma ma cấp thuần quý phi nương nương trong cung đưa đi. 322 chương 322 xuyên qua vô địch sủng phi sáu lý huyền mi giọng căm hận nói chỉ sợ tâm ý của ngươi thuần quý phi không dám sử dụng đâu nàng nếu là có thai tất nhiên sẽ không để cho người khác người gần chính mình thân ngọc phi liếc xéo nàng liếc mắt một cái cười nói thuần quý phi nương nương dùng không cần có quan hệ gì đâu Buồn cung tâm ý tới rồi liền hảo lý huyền mi thật sự khí nói không ra lời ván hận rời đi ngọc phi hừ lạnh một tiếng đối mặt tỷ nữ nghi hoặc chỉ là cười nói Trong cung này trừ bỏ thuần quý phi có thể áp trụ lý huyền mi liền không ai, thuần quý phi tuy rằng thành cao nhưng tính tình đơn giản, không giống lý huyền mi, giống rắn độc giống nhau làm người khó lòng phong bị. Ngọc phi đưa đến thần cung ma ma hạ thiên manh để lại thả tùy thân hầu hạ, đồng thời hoàng hậu ban thưởng xuống dưới dược liệu đồ bổ hạ thiên manh cũng đồng dạng lưu lại sử dụng. Ngọc phi biết được thời điểm nhướng mày cười rộ lên, hạ thiên manh quả nhiên là người thông minh. Lý Huyền Mi không phải cam tâm nhận thua người, tuy rằng nàng hận không thể hung hăng chịu chính mình một cái đại cái tát, bởi vì chính là chính mình miệng tiện mới khuyên Hoàng thượng đi thăm hạ thiên manh thế cho nên phát sinh một loạt sự kiện. Nhu nhược thiện lương chiêu tần nương nương ở rừng hoa đảo táng hoa vì qua đời hài tử siêu độ bị Hoàng thượng gặp được sau nhất thời kích động thế xịu làm Hoàng thượng tự mình ôm nàng hồi cung sự tỉnh tại hạ một giây liền điên truyền lục cung. Ở Ngọc Châu như chính mắt thấy hiểu rõ sự tình phát triển cũng rất sống động ở Hạ Thiên Manh trước mặt xuất hiện lại thời điểm Hạ Thiên Manh đang nằm ở đỉnh viện hoa lê dưới tảng cây đọc sách phơi nắng Nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, chiêu tần phục sủng là tất nhiên Chỉ là buồn cung cho rằng nàng ra tay sẽ không sớm như vậy Không nghĩ tới nàng so buồn cung cho rằng còn không có kiên nhẫn Ngọc Châu không quá minh bạch, vì sao phải làm chiêu tần phục sủng đâu Hạ Thiên Manh gật đầu Ấm áp dương quang bao phủ ở trên mặt, mà nàng tươi cười như cũ lạnh băng xa cách, Lý huyển mi là người nào, như thế nào sẽ cam tâm vô ân vô sủng quá cả đời. Nàng sẽ lợi dụng để non làm hoàng thượng đau lòng. Ha ha, nàng càng sớm phục sủng, hoàng thượng liền đối với bổn cung càng thêm áy náy. Lý huyển mi như thế nào sẽ biết nàng đi tới nện bức không phải đồng dạng lại mang theo chính mình càng tiến thêm một bước đâu. Quả nhiên. Ở Thanh Loan trong điện cùng Lý Uyển Mi một phen mây mưa lúc sau thành tuyên đế nghĩ đến hiện giờ chỉ sợ lục cung đều biết liền cảm thấy ngực buồn, chính mình như thế nào liền nhịn không được dụ hoặc chạm vào Uyển Mi đâu. Lý Uyển Mi một tay ở trên người hắn hòa vòng, một bên đáng thương hề hề nói: "Hoàng thượng, lại cấp Uyển Mi một cái hài tử đi." Uyển Mi cũng muốn vì hoàng thượng dựng dục con nối dõi. Thành Tuyên đế nghe vậy vớt ve nàng phía sau lưng tay một đốn, nói: Ngươi biết hiện giờ thuần quý phi có thai chịu không nổi kích thích, chấm không muốn nàng lo lắng. Lý Huyền mi cứng đờ thân mình, liếc mắt một cái ghen ghét, hạ thiên manh có thai phải lục cung thất sùng sao. Ngữ khí lại cực kỳ đáng thương, hoàng thượng, chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm làm Huyền mi thương tâm sao? Hoàng thượng phía trước không phải cũng nói qua Huyền mi cùng mặt khác người không giống nhau sao? Huyền mi biết phía trước là thiếp hiểu lầm quý phi tỉ tỉ, nhưng thiếp sẽ mất cũng là hoàng thượng hài tử a. Thành tuyên đế rất là khó xử, Huyền mi nhu nhược đáng thương, thiên manh tiêu ngạo cứng cỏi, đây đều là làm hắn luyến tiếc địa phương. Hùng chi Huyền mi cũng vừa mất đi hài tử, nói vậy thiên manh đã là mẹ người tự nhiên cũng sẽ lý giải Huyền mi chỗ đau. Chấm! Nghĩ lại! Nhìn theo thành tuyên đế rời đi sau lý Huyền mi mới làm thanh hà tiến vào hầu hạ thay quần áo. Tràn ngập xạ hương nhà ở làm thanh hà thoáng chốc mặt nhiệt, chủ tử lại là cùng hoàng thượng ban ngày tuyên dâm. Lại nghĩ đến những cái đó tiểu cung nữ nhóm nghị luận, nếu là có thể được hoàng thượng lâm hạnh, đó là một ngày thăng thiên. Chính mình theo chủ tử nhiều năm như vậy, chủ tử chưa bao giờ cho chính mình tương lai làm tính toán, chẳng lẽ thật sự muốn đợi cho 25 tuổi lại ra cung tự hành hôn với sao? Nếu chủ tử lại cảm thấy chính mình hầu hạ làm cho chính mình từ đại cung nữ làm được ma ma làm sao bây giờ? Thanh hà ở thanh loan trong điện rồi rắm mà thành tuyên đế còn lại là ở ngự thư phòng do dự, Hoàng thượng, uống ly trà nghỉ ngơi một chút đi. Vương Dung Hỷ không nhớ rõ bao lâu chưa thấy qua hoàng thượng như vậy, từ chiêu tần nương nương nơi đó trở về về sau vẫn luôn dạo bước xoay quanh, hắn lao mắt đều phải xem hôn mê. Thành tuyên đế bực bội vây vây tay, ngươi nói, thuần quý phi kia hôm nay thế nào. Vương Dung Hỷ cảm khái thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đáp, hoàng thượng ngài đi chiêu tần nương nương kia lúc sau hoàng hậu. Ngọc phi nương nương các nàng đều đi thần cung thăm quý phi nương nương. Thành tuyên đế bất mãn, hảo sao, này đó nữ nhân khẳng định là đi khí thiên manh. Chính mình thân là kiểu ngũ trí tôn sủng hạnh ai là tự do, này đó nữ nhân vội vàng xem náo nhiệt gì. Bại giá thần cung. Thành tuyên đế đến thần cung thời điểm vừa vặn đuổi kịp nghiêm hoàng hậu đám người rời đi, hoàng hậu thấy từ lòng liễn trên dưới tới nam nhân, hơi hơi bốn gối hành lễ, hoàng thượng vạn an. Phía sau Ngọc Phi đám người toàn túi người hành lễ, cấp hoàng thượng tỉnh an. Thành tuyên đế tự mình nâng dậy nghiêm hoàng hậu, ân, đều đứng lên đi. Các ngươi là đến thăm thuần Quý Phi. Ngọc Phi phía sau nào đó tiếu lệ Phi tần cười duyên che môi đoạt đáp, Quý Phi chủ tử thân mình không khỏe, thiếp thân nhóm tự nhiên tùy hoàng hậu nương nương cùng tiến đến vân an. Quả nhiên là ngây thơ khả nhân, tiểu nữ nhi tư thái. Nghiêm hoàng hậu thấy thế chỉ là ý cười doanh doanh nhìn về phía nàng. Thấy kia phi tần tươi cười bắt đầu cứng đờ mới đạm đạm cười, đúng là phương quý nhân nói như vậy. ống tay háo tay lại đem khăn thêu nắm chặt thành một đoàn, cái này phương quý nhân ngày xưa nhìn thành thật, hiện tại vừa thấy hoàng thượng mặt nhưng thật ra lộ bản sắc. Thế nhưng còn tưởng dẫm lên các nàng thượng vị. Thành tuyên đế phảng phất không có thấy phương quý nhân vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn chính mình bộ dáng, chỉ là khẽ gật đầu, thuần quý phi hiện tại có thai trong người cũng không tiện tiếp đái các người. Nếu là không có việc gì các ngươi cũng liền không cần luôn là tới thần cung. Những người khác không dự đoán được thành tuyên đế như vậy che chở hạ thiên manh, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đều có vẻ có chút khó coi. Nhưng thật ra Ngọc Phi ý cười doanh doanh hơi hơi hành lễ, mở miệng nói, Quý Phi tỷ tỷ thân mình tự nhiên là quan trọng nhất, bọn thân thiếp cũng bất quá là tới thấu cái náo nhiệt, về sau nhất định sẽ không xảo tỷ tỷ Nói xong thấy thành tuyên đế gật đầu vừa lòng bộ dáng, mới che miệng kinh nghi một câu, ai nha, vừa mới chiêu tần muội muội mới tặng buồn hoa lại đây, không bằng thần thiếp cũng liền tiện đường đi nói cho chiêu tần muội muội một tiếng. Hoàng thượng ý chỉ, thanh tuyên đế nghe vậy nhíu mày, trong lòng bất mãn lý uyển mi thượng vội vàng tới kích thích hạ thiên manh, nhưng là ngẫm lại lý uyển mi ôn nhu tiểu ý bộ dáng cảm thấy vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều quá, nói không chừng uyển mi chỉ là đơn thuần nghĩ đến chúc mừng một chút thiên manh đâu. nghiêm hoàng hậu rốt cuộc cùng thành tuyên đế nhiều năm phu thê thấy hắn như vậy biểu tình còn có cái gì không rõ chỉ là trong lòng càng thêm chán ghét lý huyền mi hạ thiên manh vì nam lang lãng làm như vậy nhiều chuyện tình nàng cũng bất quá hiện tại địa vị cái này lý huyền mi bất quá là cái châu phủ tiểu thiếp sinh thứ nữ có tài đức gì được đến hoàng thượng yêu thích trong lòng lại là phiền chán trên mặt cũng là dịu ngoan nhìn thành tuyên đế cự tuyệt ngọc phi hào ý thấy hắn sốt ruột vào cửa mới từ từ nói Hoàng thượng không bằng đi xem quý phi muội muội, rốt cuộc hiện tại nàng mang thai, khó tránh khỏi tưởng tương đối nhiều, còn nữa nói đây là hoàng thượng đứa bé đầu tiên, tóm lại phải hảo hảo chú ý. Thành Tuyên đế nghe vậy thâm liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng hành lễ dịu ngoan bộ dáng, không đang nói cái gì, chỉ là gật gật đầu liền mang theo Vương Dung Hỉ vào cửa. 323 chương 323, xuyên qua vô địch sủng phi 7. Phương quý nhân nhìn Thành Tuyên đế đĩnh bạt minh hoàng. sắc bóng dáng, trong lòng có chút không cam lòng, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt hơi chút hiển lộ ra có chút không vui. Nghiêm hoàng hậu thấy vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng. Phương quý nhân hồi lâu không cùng buồn cung hảo hảo ôn chuyện, hiện tại nếu là nhàn rỗi, không bằng đi cảnh lương cung ngồi ngồi xuống, bồi buồn cung hảo hảo tâm sự. Phương quý nhân trong lòng một giật mình, đầu óc chuyển bay nhanh, trong lòng đánh giá nói không chừng là hoàng hậu nương nương xem thuần quý phi thịnh sủng không vui. Muốn để bạn cái tân nhân đi lên, chính mình chính là cái kia tốt nhất người được chọn. Trong lòng nghĩ như vậy, liền nhịn không được mang theo cười tối người nói, có thể bồi nương nương tàn thiếm, là tỷ thiếp phúc phận. Nghiêm hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, từ tôn ma ma đỡ thượng phượng đuổi đi. Phương quý nhân thấy thế chiều những người khác hơi hơi mỉm cười, theo từ bên người tỷ nữ đỡ cùng nhau theo đi lên. Ngọc Phi hừ lạnh một tiếng. Thấy những người khác trên mặt biểu lộ ra ghen ghét càng là cảm thấy buồn cười, lười đến lại cùng các nàng tranh giành tình cảm, vung trong tay quên khăn, thượng chính mình bộ liễn. Tuy ý liếc mắt quy củ túi người hành lễ chư vị phi tần, chỉ là kéo kéo ngôi, đi thôi. Dương mắt nhìn phía dưới trên đỉnh mặt trời trói trang, nhịn không được thở dài, hôm nay, trở nên cũng nhanh chút. Đi theo kiểu liễn bên cạnh bên người tỷ nữ xảo ngôn nghe vậy cười đáp lời, ai nói không phải đâu. Hôm qua cái thiên vẫn là âm đâu mặt trời trói trang nhưng thật ra cái hảo dấu hiệu, chính là nhiệt chút, chủ tử cũng đừng nóng nội, đi trở về trong điện khối băng phân lệ hẳn là đã phóng hảo, nô tì lại đoan chén trẻ hạ sen nấm tuyết cho ngài nếm thử, hạ táo khí, cũng liền thoải mái. Chỉ cần chỉ là nói Ngọc Phi đều cảm thấy mát mẻ không ít, trong lòng một nói thầm, càng là thoải mái, cười xua xua tay, ngươi nói nhưng thật ra, bổn cung nói như thế nào cũng là thứ nhất phẩm phi tử. Thế nào cũng là không được buồn cung chỗ tốt, hà tất đi nhọc lòng người khác sự tình, còn không bằng hảo hảo nhàn rỗi. Nói đến ngươi ngày mai cái đi chăn nuôi phường cấp buồn cung chọn chỉ miêu tới cấp buồn cung dưỡng chơi chơi, nay trong cung A chính là quá nhàn. Đúng vậy xảo nôn cười hẳn là, hoàn toàn không nhớ rõ này nửa tháng trong cung đều làm ẩm ĩ thành bộ rắn gì, rốt cuộc chủ tử nói nhàn, đó chính là nhàn. Phân cách tuyến Các ngươi chủ tử Thành tuyên đế vừa tiến vào thần cung tẩm điện liền cảm giác được gập vào trước mặt lạnh tức, che lại bên ngoài nóng bức, nhưng thật ra nhất thời lãnh nhất thời nhiệt đem hắn lạnh một giật mình. Không nhìn thấy hạ thiên manh ở thường đãi vị trí đọc sách, liền trực tiếp đi hỏi ở một bên quỷ lễ cung nữ. Cung nữ nghe vậy cúi lầu đáp, bẩm hoàng thượng, nương nương vừa mới đi thiên điện. Thành tuyên đế đi hướng thiên điện thời điểm còn nhịn không được dặn do một phen bên cạnh cung nữ. Nhớ rõ ngày mai không cần lộng nhiều như vậy khối băng hạ nhiệt độ, các ngươi chủ tử hiện tại thân mình còn không có hảo toàn, tiểu tâm cảm lạnh Ngọc Châu từ thiên điện rời khỏi tới thời điểm vừa lúc nghe thấy này một câu, trong lòng cảm khái Hoàng thượng có lẽ là chiếu cô chủ tử, liền nhỏ giọng nói, tham gia Hoàng thượng, nương nương mới vừa nói muốn lễ Phật, liền vào thiên điện tiểu Phật đường. Thành tuyên đế nghe vậy nhưng thật ra sừng sốt, các ngươi chủ tử khi nào bắt đầu lễ Phật? Tuy nói ở đại Chu Phật là đại chúng đều phải tuần đối tượng, nhưng là phi một ít ngày hội hoặc là lễ tạ thần gì đó người bình thường cũng sẽ không đi lễ Phật. huống chi hắn cùng hạ thiên manh quen biết nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng khi nào bắt đầu lễ Phật. Ngọc Châu hơi hơi nhấp môi, thấp giọng nói, từ khi nương nương tiến cung lúc sau liền bắt đầu lễ Phật, thiên điện đó là tiểu Phật đường. Thanh tuyên đế tuy là cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có thâm tưởng. Chỉ là triều vương dung hỉ vây vây tay làm hắn canh giữ ở cửa liền chính mình đẩy cửa đi vào. Thiên điện không bằng chính điện xa hoa, điệu thấp mộc mạc không giống như là một cái sùng phi cung điện, trong điện tràn ngập chính là sâu kín dân hương, ưu tính lại ôn hòa, làm người vừa tiến đến liền nhịn không được tâm bình khí hòa lên. Thanh tuyên đế vén lên một mảnh tố sắc màn che chậm rãi đi vào đi. Tín nữ hạ thiên manh, kỳ nguyện thai vị an ổn, cũng nguyện này thai là cái nữ nhi. Nguyện giảm thọ mười năm đổi nhi nữ an khang, phu quân trôi chạy. Thành tuyên đế tử từ, từ nhìn nàng bóng dáng, có chút trần trờ mở miệng, thiên manh, vì sao tưởng sinh nữ nhi. Hậu cung nữ nhân không một không nghĩ sinh đứa con trai, hoàng trưởng tử, cỡ nào cao quý thân phận, làm cho chính mình mẫu bằng tử quý. Duy độc nàng, kỳ nguyện sinh cái nữ nhi. Hạ thiên manh phía sau lưng cứng đờ, ngay sau đó đứng lên đem trong tay hương đặt hảo, mới xoay người xem hắn, hoàng thất hoàng tử. Sống quá mệt mỏi. Thành tuyên đế ngẩn ra, hơi hơi nhấp môi xem như căm chịu. Rốt cuộc tiên hoàng dưới gối con nối dõi cũng không nhiều, hoàng tử càng là chỉ có bốn cái, gần chỉ có bốn cái hoàng tử lại ở tranh chữ trên đường dùng hết tâm cơ, thái tử thân là con vợ cả lại là trưởng tử, nhất chịu coi trọng, đáng tiếc cứu ra bị thua liên quan làm tiên hoàng tử bỏ hán, mặt khác hai vị hoàng tử các có ưu thế, lại đều không địch lại hạ thái sư đến đế tâm. Cuối cùng làm hắn cái này mẹ đẻ thấp kém hoàng tử xương đế. Hoàng gia không có thân tình, không có huynh đệ, có chỉ là địch nhân. Nhưng cho dù như thế, này cũng không phải nàng không nghị sinh nhi tử lý do không phải sao. Hạ thiên manh phản phất nhìn ra hắn muốn nói cái gì, chỉ là hơi hơi cầu môi, ta tự nhận không có bảo đảm hắn nhất định sẽ không có việc gì năng lực. Hạ gia nối nghiệp không người, ta cũng bất quá là cái dựa vào hoàng ân độ nhật nghèo túng quý tộc, nếu như sinh hoàng tử. Ta có cái gì tư bản giúp hắn tranh đâu? Dựa vào cái gì? Bằng ta từng là hắn phụ hoàng sùng phi. Vẫn là bằng những cái đó cũ ân. Ta không thể bảo đảm cả đời được sủng ái, tự nhiên không dám muốn một cái hải tử tới đua một hồi không biết. Thành tuyên đế nhìn nàng ý cởi kiên định bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn cho rằng bởi vì lý huyền mi, nàng sẽ sinh khí, sẽ thương tâm. thậm chí sẽ bởi vì ghen mà vô cớ gây rối, lại không có nghĩ đến nàng sẽ khủng hoảng, sẽ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Hắn là con của chúng ta, trong tự nhiên sẽ một lòng bồi dưỡng hắn. Hắn đã sớm nghĩ tới, nếu hạ thiên manh vì hắn sinh hạ hoàng tử, hắn nhất định sẽ coi như chữ quân tới bồi dưỡng, bởi vì kiếp kế thừa bọn họ chi gian cảm tình kết tinh, hắn muốn hảo hảo quý trọng. Hạ thiên manh chỉ là thấp thấp cười một tiếng, có chút mỏi mệt vây vây tay, thôi. vốn chính là ta xa cầu quá nhiều. Hoàng thượng lúc này tới thần cung là có chuyện gì sao? Thành tuyên đế nhất thời lấy không chuẩn hạ thiên manh là có ý tứ gì, nàng không có giống thượng một lần như vậy phát hỏa hắn ngược lại không biết nói cái gì hảo, hắn tổng không thể nói là bởi vì chính mình sủng hạnh lý huyền mi, lo lắng nàng trong lòng tích tụ mới đến đi. Hạ thiên manh xem hắn cái dạng này cũng minh bạch, thẳng hướng ngoài điện đi, ngữ khí rất là bình đạm, hoàng thượng nếu là bởi vì chiêu tần sự tình. Như vậy thật cũng không cần, thần thiếp không có gì hảo để ý, rốt cuộc đều là hoàng thượng thị thiếp, điểm này vẫn là có thể minh bạch. Thiên manh Thành tuyên đế nhịn không được lần thứ hai bất đắc di thở dài, người hạ tất như thế. Tính toán chi ly không giống như là hắn nhận thức cái kia tiêu sái hạ thiên manh. 324 trường 324, xuyên qua vô địch sủng phi 8. Thần thiếp làm sao vậy? Hạ thiên manh dừng lại bước chân. Xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt lại lạnh băng, thần thiếp cũng không quá kích lời nói, hoàng thượng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thành tuyên đế đi qua đi giữ chặt tay nàng, mới phát hiện lệnh thực, trong lúc nhất thời lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng, ngươi hà tất như vậy, vô luận chấm hay không sủng hạnh người khác, ngươi đều là không giống nhau. Chấm sẽ không vì người khác mà bạc đái ngươi không phải sao? Còn nữa nói... ngươi trung quy từng thua thiệt huyền mi chỉ cần là nghĩ đến lý Uyển mi cái kia vô duyên mặt thế hai tử hắn trung quy vẫn là cảm thấy hối hận hạ thiên manh lúc này mới nhớ tới còn có bị vu hãm này cha trong lòng không vui trên mặt lại là cười lạnh giảo hảo dung nhan bởi vậy có vẻ càng thêm xuất chúng hoàng thượng không nói thần thiếp nhưng thật ra suýt nữa đã quên việc này chỉ là không biết hoàng thượng chỉ chính là thần thiếp từng cố ý cấp chiêu tần hạ độc việc này Vẫn là thần thiết bị nàng mời tiến cung nhân hoàng thượng say rượu không mai mối tằng tiểu với nhau việc. Thanh tuyên đế trên mặt cứng đờ, nhớ tới hạ thiên manh nguyện ý tiến cung vẫn là bởi vì lần trước triêu tần ở nàng tiến cung thời điểm mời nàng đi thanh loan điện một tự, chính mình uống nhiều quá rượu, cũng không biết như thế nào liền ở thanh loan trong điện cùng hạ thiên manh tằng tiểu với nhau một hồi, bởi vậy còn cảm thấy thua thiệt lý huyền mi, ở nàng kia liền nghỉ ngơi vài ngày. Hoàng thượng khi đó chỉ nhớ rõ xin lỗi kia thanh loan điện khanh khanh ái thiếp, lại hoàn toàn không biết thần thiếp ở hồi phủ sau đã trải qua sao bồi hồi tra tấn, mới bằng lòng ủy thân làm thiếp. Hạ thiên manh cao cao dựng thẳng lên nga mi, thoạt nhìn giống như mang theo thứ con nhím, bén nhọn lại yếu đất, ở hoàng thượng xem ra quý phi là cỡ nào cao vị trí, chính là ở thần thiếp xem ra, lại cao quý thiếp, cũng vẫn là thiếp. Ở nguyên chủ cảm nhận trung Vĩnh viện đau đó là chính mình thiếp thất thân phận. Ở nàng xem ra cao cao tại thượng quý phi đều không bằng một cái nông gia phụ nhân, ít nhất nhân gia chính thê. Thành tuyên đế nghe vậy có chút đau đầu, nói đến cùng ngươi bất quá là không cam lòng làm tiếp thôi. Từ trước kia đến bây giờ đều là như thế này. Bởi vì chính mình cưới nghiêm thị, lúc trước hạ thiên manh suốt một năm đều chưa từng thấy hắn. Nếu không phải sau lại thái tử dịch, chỉ sợ nàng không biết còn muốn cự tuyệt hắn bao lâu. Chỉ là ở kia lúc sau bọn họ chi gian ở chung liền cách một tầng màng, đó chính là chính thê cung thiếp. Hắn biết y gì theo thân phận của nàng, làm thiếp đích xác quy khuất, rốt cuộc lúc trước trước thái tử thượng ở khi như vậy cầu thú nàng cũng không muốn, cuối cùng, lại cho chính mình làm thiếp. Nhưng là bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình, nàng vì cái gì vẫn là cảm thấy chính thê vị trí so với hắn tình yêu càng quan trọng đâu. Là thân thiếp xin ốc. Cùng hoàng thượng nói những lời này đảo như là ly gián đế hậu cảm tình. Hạ thiên manh hơi hơi cầu môi, tú lệ trên mặt tràn đầy trào phúng, nói liền ốn gối quỳ xuống, thần thiếp có tội, mong rằng hoàng thượng giáng tội. Không nói đến ly gián đế hậu là tội gì, ở dân gian thiếp thất châm ngỏi phu thê quan hệ đều là phải bị chính thất vả miệng, này đó là thế tục cấp thiếp công xiềng. Thành tuyên đế thấy nàng như vậy còn có cái gì không rõ, chỉ có thể thở dài, thiên manh. Chấm là thiệt tình muốn đền bù ngươi, ngươi hà tất một hai phải như vậy để phòng. Hiện tại nàng như là đã kéo ra cùng giống nhau căng chặt, cự tuyệt hắn tiếp cận cùng lấy lòng. Hạ thiên manh cúi đầu, như mực nhu thuận tóc dài rối tung sung dưới, thức tha dáng người bởi vì bệnh nặng một hồi mà gầy ốm rất nhiều, hiện tại xem ra nhu nhược đáng thương thực. Thành tuyên đế bất đắc dĩ, dôi tay đỡ nàng lên, thôi, chấm tóm lại là thiếu ngươi, ngươi thả an tâm dưỡng thai. Chấm ở Hoàng Nhi 3 tuổi phía trước, nhất định sẽ không làm những người khác dựng dục con nối roi tới ảnh hưởng hắn vị trí. Đây là hắn có thể cho ra lớn nhất hứa hẹn. Tuy nói hắn đăng cơ tới nay ngần ấy năm chưa từng có con nối roi, nhưng là rốt cuộc vẫn là có mang thai, phần lớn đều là thai chết trong bụng thôi. Nhưng là hắn hiện tại hứa hẹn ý tứ đó là, được sủng phi tần đều sẽ cấp tránh thai canh, đây là ngăn chặn các nàng mang thai cơ hội. ở một cái ba mươi tuổi chưa từng có con nối dõi hoàng đế trên người này thật là phá lệ ân sủng hạ thiên manh thuận thế đứng lên nhỏ sinh trên mặt tràn đầy nước mắt nàng ỉ ở thành tuyên đế trong lòng lực nước nở nói tam ca ca thiên manh đều không phải là muốn cùng ngươi bực bội chỉ là trong lòng thật sự sợ hai kho ăn ngươi đã không còn là lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tam hoàng tử ngươi là hoàng đế chúng ta chi gian cái gì đều thay đổi thành tuyên đế thở dài Vuốt ve nàng tóc dài, nhẹ giọng nói, thiên manh, vô luận chấm là cái gì thân phận, ngươi đều cùng người khác bất đồng. Cho dù là hắn hiện tại tân sủng lý huyền mi, nói đến cùng ở hắn xem ra cũng bất quá là cái so những người khác có hương vị phi tần thôi, không có đắc thế mẫu ra, nàng chính là lại được sủng ái cũng sẽ không ảnh hưởng đến triều đình. Hạ thiên manh là không giống nhau, nàng là hắn niên thiếu khi liền nhớ ở trong lòng ngộng Phân cách tuyến Phương quý nhân ngồi ở ghế trên nhìn nghiêm hoàng hậu dựa đệm mềm chậm gì gì tùy ý tôn ma ma mát xa cánh tay, trong điện yên tĩnh liền căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, lần đầu tiên cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Nghiêm hoàng hậu đôi mắt thấy nàng ở dưới hoạt động ngông động tác, trong lòng hư lệnh, trên mặt lại là một bộ ôn hòa bộ dáng, cười nói, buồn cung lâu không đi lại, hôm nay cái đi tranh thần cung nhưng thật ra cảm thấy mệnh, này tôn ma ma từ trước đến nay khéo tay. Này nhấn một cái ma lại là đem phương quý nhân cấp đã quên. Nói nhìn thoáng qua đứng ở một bên tỷ nữ, nhăn chặt mày, không ánh mắt nô tài, cũng không biết cấp phương quý nhân lo pha trả. kia cung nữ vội vàng quỳ xuống dập đầu, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Mong rằng nương nương thứ tội. Phương quý nhân vội vàng xua tay, hoàng hậu nương nương nói quá lời. tỳ thiếp cũng không khát nước. Nói nữa vừa mới tỉ thiếp cũng là xem hoàng hậu nương nương phượng tư xuất chúng, trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới ra tiếng. Vô luận này cung nữ phạm vào cái gì sai, tổng không có bởi vì một cái quý nhân liền chết hoàng hậu bên người cung nữ đạo lý. Còn nữa nói, nàng hiện tại còn sờ không chuẩn hoàng hậu nương nương rốt cuộc có ý tứ gì, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghiêm hoàng hậu thấy thế mới thở dài, buồn cung sớm có nghe thấy này phương quý nhân tính tình hiền lành, còn cho là hạt truyền. Hôm nay cái vừa thấy quả thật là như thế, thật kêu buồn cung thích khẩn. Nói mới liếc kia cung nữ liếc mắt một cái, còn xử làm gì? Kia cung nữ nghe vậy vội vàng không người lui ra, khắc tới cái cung nữ vì phương quý nhân đổ trà. Phương quý nhân vê khởi lùa khăn hơi hơi che miệng, trên mặt mang lên thèn thùng. Hoàng hậu nương nương lời này nói tì thiếp nhưng thật ra ngượng ngùng, tì thiếp cái gì thân phận, nơi nào có thể vào nương nương nhĩ. Nghiêm hoàng hậu hơi hơi nhúng mày. không chút để ý sờ sờ trong tay đổi mồi, Nga. Ngươi cũng biết hiểu chính mình thân phận đê tiện. Phương quý nhân muốn muốn khiêm tốn thoái thác động tác cứng đờ, liên thủ chung lửa khăn rơi xuống cũng không phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn về phía nghiêm hoàng hậu. Nương nương vừa rồi nói cái gì? Nghiêm hoàng hậu thấy nàng như vậy bộ dáng càng là cười lạnh một tiếng, cao cao dơ lên mi rác, thú mị trên mặt nhất thời tràn đầy nghiêm khắc, bổn cung nói ngươi thân phận đê tiện, chẳng lẽ nói sai rồi. bất quá là cái rửa chân cung nữ xuất thân nô thì thôi được long ân liền tự cho là chính mình là một nhân vật cũng không nhìn một cái trong cung đều là cái gì nhân vật liền nàng này tư sắc thân phận cũng dám quang minh chính đại bác sủng đột nhiên tưởng cấp mùa hè vũ viết cái phiên ngoại nói bùn manh còn nhớ rõ thiên vũ ca ca sao 325 trăm hai chương ba mùa hè vũ phiên ngoại một mùa hè vũ chết vào một hồi ngoài ý mớn không có lẽ có thể nói là chủ mưu đã lâu tự sát. Hán, ở đem hạ thị đẩy hướng toàn cầu 50 cường trung ngoại nổi tiếng hạ thị CEO, cả đời nhất người sở nói chuyện say xưa đó là hắn cảm tình sinh hoạt cùng với sự nghiệp của khởi. Ở sự nghiệp thượng hắn thành công là vô số thương nhân truy phùng điện phạm, ở cảm tình thượng, hắn là trung ngoại nữ nhân sở xua như xua vịt kim cương vương láo ngũ. Cả đời chưa lập gia đình, Lại ở 50 tuổi thời điểm triệu khai phóng viên sẽ tuyên bố con nuôi hạ chấp niệm vì hạ thị người thừa kế, tại ngoại giới đối với con nuôi tồn tại điên cuồng suy đoán thời điểm, không có người biết hắn sớm tại 30 tuổi năm ấy liền ở cô nhi viện nhận nuôi một cái vừa mới một tuổi hải tử. Hạ sớm đã không ở, mà hạ lâm phàm sớm tại hạ thiên manh qua đời sau đối hạ thị hoàn toàn mặc kệ không hỏi, ở lương mẫn hoàn toàn bệnh tâm thần phát mà nhảy lầu tự sát sau cũng dọn ra hạ trạch. cùng ở bên ngoài dưỡng tình nhân cùng ở to như vậy hạ trạch chỉ có mùa hè vũ một người hạ ra người hầu tới lại đi tiến đi một đám lại một đám mọi người đối với cái này tạo thành hạ thị truyền kỳ nam nhân ấn tượng đều là trầm mặc ít lời không có người nhớ rõ hắn đã từng ôn nhuận như ngọc bộ dáng không có người biết hắn mỗi lần đóng lại cửa phòng vớt ve ô yếm cô nương ảnh chụp khi trên mặt ôn nhu hắn biết hắn sẽ không kết hôn sinh con Lại không đành lòng hạ lao khát vọng hạ thị tiếp tục đi xuống đi tâm nguyện không thể có thể thực hiện, cho nên hắn nhận nuôi một cái hài tử, hắn cấp hài tử đặt tên gọi là hạ chấp nghiệm, lại không chịu làm hắn tiêu chính mình một tiếng phụ thân. Hắn cả đời sạch sẽ chưa từng cùng bất luận cái gì nữ nhân gian díu, cũng không muốn trước khi đi thời điểm hủy hoại. Hắn tưởng nói cho hạ chấp nghiệm hắn mẫu thân là hạ thiên manh, như vậy giống như có một cái có thể nhớ kỹ nàng, nàng là có thể bị thừa nhận giống nhau. Nhưng là hắn vẫn là luyến tiếc, hắn e sợ cho hạ chấp nghiệm đối hắn cảm tình cảm thấy ghê tởm, do đó ô uế manh manh luân hồi lộ. Ở hạ chấp nghiệm có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, hắn lái xe, nhằm phía hạ thiên manh lúc trước thai nạn xe cộ vách núi. Ở cấp tốc rơi xuống thời điểm hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng vô hạn giãn ra, hắn rốt cuộc tránh thoát hết thể trói buộc, đi tìm kiếm nàng lộ. Nếu là có kiếp sau, hắn nhất định sẽ không lại làm nàng khổ sở. Thấu xương đau đớn lúc sau là đen nhánh bao phủ, hắn cho rằng hắn sẽ không lại có bất luận cái gì cảm thụ, lại vẫn là mở hai mắt. Đúng vậy, ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm hắn cư nhiên mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là màu lam nhạt trần nhà, thanh thiển tố sắc lại làm hắn cảm thấy trước mắt say xe. Hắn hơi hơi quay đầu, thấy đó là ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt pha lê chiếu tiến vào chiếu vào trên bàn sách sinh cơ bừng bừng. Màu trắng bức màn bởi vì cửa sổ khích thổi vào tới phong mà hơi hơi đong đưa, gió nhẹ phất tới, mang đến chính là cỏ xanh thanh hương. Trong nháy mắt hắn cho rằng hắn tới rồi thiên đường. Khấu khấu! Gõ cửa thanh âm làm hắn cả kinh, đột nhiên ngồi dậy, thiếu ra, nên lên ăn bữa sáng đi học. Hắn có chút ngây ra nhìn chính mình co lại cánh tay cùng hai chân, đầu góc nháy mắt liền ngông Thiếu ra! Thiếu ra ngài nổi lên sao! Ngoài cửa hầu gái thanh âm đem hắn kêu hoàn hồn, hắn vội vàng lên tiếng, ta đã biết. Liên dây cũng không có mặt trực tiếp chạy vội tới toilet, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên vừa đến buồn rửa tay độ cao. Hắn trực tiếp dấm lên đặt ở một bên tiểu bang ghế, lại ở nhìn thấy trong gương chiếu chiếu ra tới chính mình khi nhịn không được rơi lệ. Đây là hắn, đây là hắn khi còn nhỏ, đây là hắn vừa mới sáu chín tuổi thời điểm. Nếu hắn về tới khi còn nhỏ... có phải hay không đại biểu manh manh cũng còn ở. Mùa hè vũ chạy như điên đến dưới lầu phòng khách thời điểm chính thấy ngồi ở lương mẫn đối diện túi đầu xúc thành một đoàn yên lặng ăn cơm hạ thiên manh, nàng còn như vậy tiểu, ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, chắt hai cái bím tóc, thoạt nhìn đáng yêu lại ngoan ngoãn. Ai nha, vòng trời ngươi như thế nào liền như vậy ra tới. Dạy cũng chưa xuyên. Lương mẫn vừa nhìn thấy mùa hè vũ ăn mặc áo ngủ trần trủi dưới chân tới liền la hoàng lên. Trực tiếp hướng kêu mùa hè vũ rời giường hầu gái mắng, cũng không biết cấp tiểu thiếu gia xuyên giày sao. Rốt cuộc còn có nghĩ ngốc tại này. Không quan hệ. Mùa hè vũ hoàn hồn, ngoan ngoan chiều lương mẫn cười cười, theo sau lại chiều nhìn hắn hạ lão cùng hạ lâm phàm gật đầu ý bảo, ra ra, phụ thân buổi sáng tốt lành. Lương mẫn tiếp nhận hầu gái mang tới dép lê cấp mùa hè vũ thay, nhịn không được còn nói thầm lên, thật là, vòng trời còn như vậy tiểu một hai phải hắn một người ngủ gì đó. Nhiều không có phương tiện A. Ta xem những người này một chút cũng bất tận tâm, thật là làm ta không yên tâm. Mùa hè vũ nhớ rõ lương mẫn ở hắn khi còn nhỏ vì có thể tự mình giáo dưỡng hắn cùng hạ lâm phảng cãi nhau rất nhiều lần. Lúc ấy hắn cũng không hiểu vì cái gì phụ thân chính là không cho mẫu thân tự mình dạy hắn. Hiện tại nghĩ đến hẳn là lo lắng lương mẫn đã biết hắn không phải nàng thân sinh hải từ đi. Hạ Lão nhịn không được những mày, trầm giọng nói, được rồi. manh manh so vòm trời còn nhỏ ba tuổi đâu ngươi như thế nào không biết nhiều chiếu cố chiếu cố manh manh hạ lao đối với chính mình cái này con dâu trọng nam khinh nữ vẫn là thực không cao hứng lương mẫn nghe vậy cũng không hề nói cái gì trực tiếp lôi kéo mùa hè vũ đi bàn ăn vòm trời à hôm nay có ngươi thích gan thái dương trứng ngươi ăn nhiều một chút à mùa hè vũ nhìn xem nàng nhìn nhìn lại vẫn luôn cúi đầu không có ra tiếng hạ thiên manh mở miệng nói mẫu thân ta tưởng cùng manh manh ngồi ở cùng nhau. Hạ thiên manh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhỏ sinh lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn hắn tràn đầy chờ đợi, thoát nhìn mềm đến hắn trong lòng đi. Lương mẫn lại như mày, còn luyến tiếp trách cứ chính mình bảo bối nhi tử, chỉ có thể ôn thanh nói, ngươi cùng mội mội ngồi làm một trận cái gì, tới chạy nhanh ăn cơm, chờ hạ kêu tống thúc đưa ngươi đi đi học đi. Hạ lâm phạm nhịn không được mở miệng, vòng trời tưởng cùng mội mội ngồi cùng nhau làm sao vậy, đều là ngươi hải tử còn có thể phân ra cái thân sơ tới. Đi thôi, cùng mội mội ngồi đi. Mùa hè vũ nghe vậy vội vàng chạy đến hạ thiên manh bên người ngồi xuống, thấy hầu gái bưng lên bữa sáng, đem chính mình mâm đồ ăn thượng thái dương trứng kẹp cấp hạ thiên manh một cái, cười tủm tỉm sờ sờ nàng đầu, manh manh ăn, ăn rất ngon. Hạ thiên manh mở to mắt to xem hắn, cảm giác được hắn thiện ý, cười nheo lại đôi mắt, nàng cảm thấy hôm nay ca ca không giống nhau. so ngày thường còn muốn hảo. Hạ Lao thấy từ trước đến nay so bạn cùng lứa tuổi càng ổn trọng nghe lời mùa hè vũ đối hạ thiên manh như vậy, vừa lòng gật gật đầu, đều là nhà mình huynh muội hắn đương nhiên vẫn là muốn nhìn thấy như vậy hòa thuận bộ dáng Ăn xong bữa sáng lúc sau, mùa hè vũ đứng lên đối hạ Lao nói, ra ra, muội muội đã 6 tuổi, có thể cùng ta cùng nhau đọc sách. Kiếp trước bởi vì lương mẫn lần nữa thoái thác, hạ thiên manh thẳng đến 8 tuổi mới đọc sách. nếu không phải nàng nỗ lực học tập thành tích ưu dị có thể nhảy lớp nghĩ đến cũng không thể như vậy sớm cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau tốt nghiệp hạ lao nghe vậy có chút kỳ quái nhìn về phía hạ lâm phàm lâm phàm a manh manh còn không có đi báo danh đọc sách sao ta nhớ rõ vòm trời không phải năm tuổi thời điểm liền bắt đầu đi học sao hắn hiện tại còn một lòng nhào vào hạ thị thượng tự nhiên không có quá nhiều để ý những việc này còn nữa bởi vì lương mẫn không nói Hắn cũng liền cho rằng Hạ Thiên Manh đã sớm bắt đầu đọc sách 326 mươi 326 Mùa hè vũ phiên ngoại 2 Hạ Lâm Phàm hiển nhiên cũng không có chú ý chuyện này Tọa nhìn về phía Lương Mẫn Lương Mẫn thấy tất cả mọi người nhìn chính mình Cười có chút khó coi Ta không phải xem Manh Manh còn nhỏ sao Còn nữa nói nàng còn không có đọc vườn trẻ Trực tiếp học tiểu học như thế nào thích hợp đâu Nàng lại không có muốn tài bồi Hạ Thiên Manh tự nhiên sẽ không nghĩ vì nàng hảo mùa hè vũ phảng phất không có thấy hạ lao không vui giữ chặt hạ thiên manh tay nhỏ nói không quan hệ muội muội cùng ta một cái trường học ta có thể chiếu cố muội muội nói cúi đầu nhìn về phía hạ thiên manh manh manh người nói tốt sao hảo hạ thiên manh giòn sinh đồng ý vẻ mặt vui vẻ nhìn mùa hè vũ nàng thích nhất ra ra cùng ca ca hơn nữa nàng đã sớm muốn cùng ca ca cùng nhau đọc sách chính là mẫu thân vẫn luôn không có đáp ứng tiêu nàng hảo hảo ở nhà ngốc lương mẫn thấy vậy cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ có thể cười gật gật đầu vòng trời thật oan biết chiếu cố muội muội hảo tiêu tống thúc hôm nay mang manh manh đi báo danh đi dù sao nàng là không nghĩ muốn mang theo cái này nghiệt chủng đi mất mặt xấu hổ mùa hè vũ cười tủm tỉm lôi kéo hạ thiên manh cùng nhau lên lầu đi thay quần áo Thẳng đến vào phòng đóng cửa lại hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi. Kaka, ngươi làm sao vậy? Hạ thiên manh kỳ quái ngẩng đầu xem nàng, nhỏ sinh trên mặt tràn đầy lo lắng, ngươi sinh bệnh sao? Mùa hè vũ nghiêm túc nhìn nàng, gắt gao nắm chặt nàng đôi tay, nhìn nàng thanh triệt hai trong mắt, nói, manh manh, Kaka sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ai cũng không thể khi dễ ngươi, ai cũng không thể thương tổ ngươi. Đây là hắn trọng sinh ý nghĩa. dùng hết hết thể tới bảo hộ cái này cảm nhận chung nhất sáng ngợi minh châu hạ thiên manh tuy rằng không rõ ca ca vì cái gì sẽ nói nói như vậy nhưng cũng biết đây là đáng giá cao hứng sự tình toại cười gật đầu hảo mùa hè vũ đem nàng gắt gao ôm nhập trong lòng ngực ở trong lòng nói cho chính mình mùa hè vũ đây là trời cao cho ngươi chuộc tội cơ hội đảo mắt lại là 8 năm a a a đó là hạ học trưởng hào xoáy a điên rồi điên rồi hạ học trưởng mỗi ngày đều ở biến soái làm sao bây giờ a học tập thành tích như vậy hảo lớn lên soái ra thế hảo người còn như vậy ôn nhu quả thực muốn chết đừng hoa si hạ học trưởng chúng ta mới không xứng với đâu ai cũng không biết hạ học trưởng như vậy soái người về sau muốn tìm cái dạng gì bạn gái đâu quả thực ghen ghét chết nhà bọn họ ghen chính là hảo Không nhìn thấy hạ thiên manh cũng như vậy mỹ sao? Mùa hè vũ mỉm cười một đường đi tới, đối sở hữu cùng hắn chào hỏi người đều là gật đầu mỉm cười ý bảo. Hắn thích loại này tất cả mọi người biết hắn cùng manh manh là thân cận nhất người cảm giác. Chính là tươi cười chỉ liên tục đến hạ thiên manh phòng học cửa thời điểm liền lạnh xuống dưới. Hạ! Hạ đồng học, ta thích ngươi. Thỉnh ngươi tiếp thu ta. Hạ thiên manh thu thập sách vở động tác một đốn. Ngầm đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt đệ thư tình nam đồng học, tươi cười thanh thiển lại kiên quyết, thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi thích. Kia nam sinh có chút mất mát hỏi nàng, như vậy hạ đồng học ngươi là có yêu thích người sao? Cho nên mới cự tuyệt ta. Hạ thiên manh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, không có. Nam sinh phảng phất nháy mắt man huyết sống lại, vui vẻ xoay người chạy, như vậy liền không quan hệ. Hạ đồng học ta sẽ tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó ngươi sẽ thích ta hạ thiên manh theo hắn rời đi bóng dáng thấy đứng ở cửa chờ nàng mùa hè vũ lập tức liền bật cười ca ca mùa hè vũ cười nhìn nàng mới như vậy đoạn thời điểm manh manh cũng đã trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiểu cô nương ngũ quan nảy nở chút hiện tại thoạt nhìn đã co về sau tuyệt sắc khuôn mẫu cả người đều có một loại ôn nhu khí chết như vậy nàng ở trong trường học đích sắc đứng đầu mỹ nhân hiện tại hạ thiên manh cùng kiếp trước một chút cũng không giống nhau Bởi vì có mùa hè vũ bảo hộ nàng không có bởi vì lương mẫn vắng vẻ mà tự bế, ngược lại hàng năm cùng mùa hè vũ tiếp xúc mà cùng nàng và tương tự, đặc biệt là ôn nhu mỉm cười, cơ hồ không có sai biệt. Nốt, ca ca, lập tức liền phải đến ra ra sinh nhật đâu, chúng ta phải cho ra ra chuẩn bị cái gì lễ vật đâu. Còn có còn có, hôm nay chúng ta hóa học khóa làm thực nghiệm, chúng ta ban tiểu béo. Mộng nhã cùng ta nói lớp bên cạnh ban hoa. Mùa hè vũ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh người vẫn luôn dịu rít nói cái không ngừng hạ thiên manh, đồng nhiên liền dừng bước chân. Hạ thiên manh sửng sốt một chút, ngẩng đầu xem hắn, "Ca ca làm sao vậy? Vườn trường đường mòn hai bên đều là che trời đại thụ, mặt đất là đá của phô liền mà thành, ở hoàng hôn hạ có vẻ thập phần mỹ lệ. Mùa hè vũ hơi hơi không lưng, nhìn hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hạ thiên manh Nhu hòa sườn mặt thượng. trong nháy mắt không khí phảng phất đều yên lặng xuống dưới ca ca ca hạ thiên manh ngơ ngẩn kêu hắn nàng xem không hiểu ca ca trong mắt như vậy nóng cháy chính là cái gì chỉ cảm thấy lại là sợ hãi lại là thích mùa hè vũ duỗi tay sờ sờ nàng tóc mỉm cười manh manh đã là đại cô nương đâu có yêu thích nam sinh sao hạ thiên manh đối mặt hắn hiển nhiên muốn thành thật rất nhiều tuy rằng cảm thấy tựa hồ không nên nói lại vẫn là e lệ ngượng ngùng mở miệng ân Ta cũng không biết này có tính không thích, ta chỉ là cảm thấy lớp bên cạnh tiết khai dương đồng học, ân thành tích thực hảo. Mùa hè vũ suy tư một trận, từ trong đầu tìm ra đối ứng tiết khai dương tên này mặt, khe như mày, ngươi thích cái loại này nam sinh sao. Lớn lên hắc lại gầy, tạo cái đầu đinh, không có việc gì liền ái đánh bóng rổ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy như là châu phi dân chạy nạn hảo sao. Hạ thiên manh thấy hắn như mày vội vàng giải thích, không phải. Ta chỉ là cảm thấy hắn. Ơn hắn giống ca ca giống nhau thực ưu tú tuy rằng vẫn là không kịp ca ca ưu tú. Mùa hè vũ nghiêm túc nhìn nàng, tiếp tục hỏi, Vì cái gì muốn tìm giống ta giống nhau ưu tú? Hạ thiên manh nhấp khẩn đôi môi, chậm chạp không chịu nói chuyện. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói nàng cảm thấy ca ca thật tốt quá, cho nên sẽ ghen ghét tương lai tẩu tẩu, càng sẽ muốn tìm cái giống ca ca giống nhau ưu tú đâu. Tuy rằng ai đều so ra kém ca ca. Mùa hè vũ thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi thích cái kia nam sinh nói, các ngươi ở bên nhau liền không có như vậy nhiều thời giờ cùng ca ca ở bên nhau. Hắn biết nàng uy hiếp là cái gì, cho nên mới có thể một kích tất chúng. Hạ thiên manh quả nhiên lập tức xua tay, suốt ruột giữ chặt hắn ống tay háo, ca ca ta bất hỏa hắn ở bên nhau. Ca ca mới là nàng quan trọng nhất người. Dây tiếp theo lại mất mát xuống dưới, chính là. Chờ ca ca có thích người. Giống nhau sẽ không có thời gian cùng ta ở bên nhau chỉ cần tưởng tượng đến ca ca sẽ đối một cái khác nữ sinh cười ônu, nu, sẽ sờ nàng phát đỉnh, sẽ mang nàng ăn ngon, sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi, sẽ giáo nàng viết sẽ không viết đề mục, nàng liền cảm thấy thật là khó chịu a cái mũi liều toan. Mùa hè vũ thấy nàng như vậy trong lòng lại là thương tiếc lại là cao hứng, hắn biết manh manh bây giờ còn nhỏ, có lẽ còn không hiểu cảm tình. cho nên hắn mới dùng 8 năm thời gian tới trụ tiến nàng trong lòng quan trọng nhất địa phương. Đời này, hắn chỉ nghĩ muốn nàng một người. 327 chương 327, mùa hè vũ phiên ngoại ba. Sẽ không. Hắn hứa hẹn, đối với nàng trong suốt sạch sẽ đôi mắt, nghiêm túc gương thuận lời thề sẽ không có người có thể so người càng quan trọng. Hắn tích lũy bao lâu vận khí mới có thể có thể trọng sinh, có được đền bù tiếp nối cơ hội A. Hắn như thế nào sẽ thương tổn nàng? Hắn hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Hạ thiên manh nghe vậy lúc này mới cười rộ lên, lôi kéo hắn tay hướng cổng trường khẩu đi, ca, ca ngươi lập tức liền phải thi đại học, ngươi tưởng hảo đọc cái nào trường học sao? Nói trong lòng nhịn không được vì hắn kiêu ngạo lên, Kaka từ trước đến nay học tập thành tích ưu dị, liền nhảy vài cấp, hiện tại mới 17 tuổi liền phải thi đại học. Y đi theo ca ca thành tích chỉ sợ là tùy tiện khảo cái gì trường học đều có thể. Mùa hè vũ nhìn mắt nàng tiếu lệ sơn mặt, có chút trần trờ, ta chuẩn bị đi nước Pháp đọc sách kiếp trước hắn không có như vậy nỗ lực học tập, cuối cùng cùng chính mình nhất muốn đi học viện đi ngang qua nhau. Này một đời hắn vẫn luôn nỗ lực muốn làm đến tốt nhất, cho nên vẫn là muốn đền bù kiếp trước tiên đối. Chỉ là hắn lại không yên lòng manh manh, tuy nói ngần ấy năm lương mẫn không hề đối manh manh như vậy khắc nghiệt thiếu tình cảm. nhưng là trung quy không phải nhiệt tình. Còn nữa, hắn cũng chưa từng cùng manh manh tách ra lâu như vậy, ngẫm lại sắp muốn phân biệt, hắn vẫn là cảm thấy có chút lo lắng. Hạ thiên manh lại là thực kinh hỉ bộ dáng, mở to hai mắt nhìn xem hắn, thật tốt quá. Kaka ta rất thích nước Pháp A. ân ta còn có 4 năm mới có thể thi đại học đâu. Bất quá đến lúc đó ta cũng muốn khảo đi nước Pháp. Mùa hè vũ nhưng thật ra sừng sốt dối tay sờ sờ nàng tóc. Ôn thanh hỏi, vì cái gì muốn đi nước Pháp? Có lẽ là hắn sơ ý, thế nhưng vẫn luôn không có chú ý tới manh manh thích nước Pháp. Hạ thiên manh đếm trên đầu ngón tay tính ưu điểm, nột, nước Pháp có cỡ rõ vẻn sờ a Vẫn luôn muốn đi xem đâu. Còn có ta di là lãng mạn chi đô. Nước Pháp nước hoa cũng rất tuyệt a Mùa hè vũ nhìn vẫn luôn niệm nước Pháp ưu điểm thiếu nữ, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mất mát muốn quần cuộn đi lên. Hắn không phải không biết manh manh tâm địa thuần thiện, nhưng là ở gặp phải hắn rời đi tình huống nàng lại không có chút nào không tha, chung quy làm hắn khổ sở trong lòng. Cả ca làm sao vậy? Hạ thiên manh ngẩng đầu đối thượng hắn thâm thúy hai trong mắt, chỉ cảm thấy muốn đem chính mình cả người đều hít vào đi, không tự giác liền ngây ngẩn cả người. Nàng không phải lần đầu tiên thấy ca ca như vậy ánh mắt, chỉ là nàng từ trước đến nay không muốn nghĩ nhiều, còn nữa ca ca cũng đều là nháy mắt lóe thần công phu liền khôi phục. Nàng thật sự không muốn đi phí đầu góc tưởng là vì cái gì, chính là hôm nay ca ca thực không giống nhau à. Mùa hè vũ bật cười lắc lắc đầu, dắt lấy tay nàng tiếp tục đi, tuấn lãng khuôn mặt đón hoàng hôn vô cùng nu hòa, cơ hồ muốn phát ra quăng tới. Là hắn si ngốc, manh manh bị hắn dưỡng như vậy đơn thuần, như thế nào sẽ minh bạch tâm tư của hắn đâu. Không có quan hệ, hắn có thể chờ, chờ đến manh manh lại lớn lên một chút, cái gì đều đã hiểu thì tốt rồi. Phân cách tuyến. Hạ thiên manh lần thứ hai được đến hệ thống tin tức thời điểm mới từ khắc nhiệm vụ trung bức ra trở lại chủ thần hệ thống, còn ở tính toán tự thân thuộc tính tích phân liền thấy hệ thống hóa thân tiểu hoàng kê chạy tới định nọt xoa xoa chân gà cười, là cái dạng này, ngươi phía trước công lược quá một cái trong thế giới bởi vì nam xứng người đọc hảo cảm độ quá cao, người đọc tập thể yêu cầu cho hắn một cái bàn tay vàng. Cho nên, khu khu, hắn liền trọng sinh. hạ thiên manh bố thí một ánh mắt cấp hệ thống lại tiếp tục xem ba lô giao diện cho nên đâu này không phải vừa vặn sao nàng nhớ rõ còn từng có cái nam pháo hôi nghiêm rác trọng sinh đâu không phải hảo hảo cùng nguyên chủ ở bên nhau tương thân tương ái sao hệ thống quân trộm ngắm nàng mới có chút ngượng ngùng cười ngây ngô vài tiếng ha ha. chính là nam xứng bản thân thích người là ngươi à không phải nguyên chủ cùng nghiêm giác cái kia là không giống nhau hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân Chuyện xưa đi hướng đã bắt đầu hướng nguyên văn đến gần rồi. Hạ thiên manh lúc này mới con mắt xem nó, nhướng mày, cho nên đâu. Muốn ta một lần nữa đi công lược một lần. Cùng cái nhiệm vụ làm hai lần thật sự là quá lãng phí thời gian cùng tinh lực hảo sao. Hệ thống quân vội vàng ném chính mình đầu nhỏ, ngà không không không. Lúc này đây ngươi không cần công lược nam chủ, cũng không cần phải đi thay đổi nữ chủ, ngươi chỉ cần cấp nam xứng hạnh phúc là được. Rốt cuộc đây là người đọc yêu cầu tốt đẹp thế giới. Hạ thiên manh suy tư một hồi lâu, mới gật đầu đáp ứng. Bị thả xuống giao diện thời điểm nàng trong đầu còn đang suy nghĩ, nếu người đọc cảm xúc có thể bị chủ thần hệ thống sở suy xét, này có phải hay không đại biểu cho nàng sợ làm hết thệ kỳ thật thời thời khắc khắc đều bị người khác chú ý. Đinh! Hạ thiên manh một hồi quá thần thời điểm cũng đã là đứng ở thang máy. trong không khí tràn ngập nước sắt trùng hương vị cùng với thang máy cá biệt mấy cái ăn mặc hộ sĩ phục nữ nhân, này hết thể đều ở nói cho nàng hiện tại là ở bệnh viện. Nhắm mắt lại bắt đầu trải vớt trong đầu cốt truyện, lúc này mới phát hiện cốt truyện đã băng xong rồi. Bị trọng sinh sau mùa hè vũ nuông chiều từ bé lớn lên hạ thiên manh tính cách hồn nhiên, thả thiện ý rộng rãi, cùng nguyên văn nội hướng bất đồng chính là hiện tại nàng nhân duyên quan hệ thực hảo, từ cao trung bắt đầu chính là công nhận giáo hoa. Không có ca ca mỗi ngày làm bạn nàng bắt đầu kết giao bạn tốt, vừa mới mới thăng đại học nàng thành tích ưu dị, cũng không hề lưng đeo cao ngạo thanh danh, ngược lại rất nhiều người đều nguyện ý cùng nàng thân cận. Hiện tại nàng còn lại là tiến bệnh viện vấn an sinh bệnh Hạ Lao, đây cũng là nguyên văn nam chủ lần đầu tiên thấy nàng một màn. Trong lòng hiểu rõ, nàng mở to mắt, phùng trong tay hoa tươi đi ra thang máy, đi qua một cái mở ra môn vip phòng bệnh khi nàng theo bản năng xem đi vào. đối diện thượng một đôi đen nhánh đôi mắt đối phương cũng là cả kinh nàng chỉ là mỉm cười khẽ gật đầu liền mắt nhìn thẳng đi qua nàng không biết chính là phòng bệnh cũng như cũ ở trình diễn nguyên văn cốt truyện trọng thương dương mục dạ như cũ ngơ ngẩn nhìn cửa trong đầu toàn bộ đều là vừa mới nàng hơi hơi mỉm cười Thẳng đến nghe tin tới rồi hàn trạch tích tới xem hắn hắn mới có chút lâng lâng kêu hắn đi giúp chính mình tìm hạ thiên manh tư liệu Bên kia hạ thiên manh đến hạ bệnh cũ cửa phòng thời điểm liền nghe thấy được bên trong lương mẫn đối với hạ lâm phàm nhắc mãi thanh âm. Thật là, ra ra sinh bệnh nàng cư nhiên còn không chạy nhanh tới bệnh viện chiếu cố, cư nhiên còn ở trong trường học vội cái gì xã đoàn sự tình. Thật là bất hiếu nữ. Hạ lâm phàm cau mày mở miệng, manh manh hiện tại vừa mới vào đại học khẳng định sự tình rất nhiều, ngươi làm mẫu thân liền không thể hảo hảo thông cảm thông cảm nàng sao. Từ mua hè vũ đi ra ngoài đọc đại học phía trước cùng hắn lén nói qua một lần biết chính mình thân thế lúc sau, hắn liền đối lương mẫn cùng hạ thiên manh thái độ khá hơn nhiều. Lương mẫn cũng không muốn cùng hạ lâm phàm cãi nhau, toại chỉ là không vui cấp hạ lao đổ nước, cũng không hề nói cái gì. Hạ thiên manh đẩy cửa ra, lao thẳng tới hạ lao trước giường, vẻ mặt sinh khí cùng kinh hách, ra ra. ngại như thế nào một chút cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình. Bác sĩ không phải đã sớm cùng ngươi nói phải chú ý nghỉ ngơi sao? Về sau không được lại thức đêm vội công ty văn kiện. Bùn manh thích manh manh tới. 328 mươi 328, mùa hè vũ phiên ngoại 4. Hạ vốn ban đầu là đối lương mẫn luôn là ái chọn thứ tính tình chính là không mừng. Hiện tại sinh bệnh còn nghe nàng như vậy châm ngòi càng là không cao hứng. Bất quá vừa nhìn thấy ai cháu gái liền cao hứng đi lên, thẳng nắm tay nàng ra vẻ nghiêm túc quát lớn nàng. Thật là, gia gia lớn như vậy tuổi còn có thể cái gì cũng không biết sao. Nhưng thật ra ngươi, trong trường học sự tình nhiều liền không cần cố ý chạy tới. Gia gia này lại không phải cái gì đại sự, còn muốn ngươi cố ý chạy tới. Hạ thiên manh cười tủm tỉm đem bó hoa phóng tới đầu giường, làm lúc nói, gia gia khi nào đều không có gia gia quan trọng a. Hạ lao niên kỷ lớn liền muốn con cháu vòng đầu gối, hiện nay thấy nàng như vậy càng là thích. Liền lôi kéo nàng nói chuyện phím lên. Lương mận thấy thế hừ lạnh một tiếng, ngắm lại hạ thiên manh gần nhất thường thường trọ ở trường cũng không trở về nhà, liền nhịn không được trực tiếp hỏi, ngươi ở trường học vội cái gì? Là vội vàng xã đoàn nột, vẫn là vội vàng yêu đương. Thấy hạ thiên manh kinh ngạc nhìn về phía chính mình, những mày, đường giả bộ hồ đồ. Ta đều nghe ngươi cái kia tiểu tỉ muội nói, nói ngươi không hảo hảo đọc sách, tận cùng nam sinh đi ra ngoài chơi. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, người là nói thẩm tình. Nàng thiên biên trong đầu ký ức, phát hiện nguyên chủ tín nhiệm nhất bạn tốt chính là một cái kêu thẩm tình cô nương. Hai người nhận thức thời gian không có bao lâu, cái kia thẩm tình lại là điển hình tiểu bạch liên. Nguyên chủ bị ca ca quán đến tính cách tương đối thẳng thắn, thấy thẩm tình bị khi dễ liền đi giúp nàng. Lúc sau thẩm tình liền thường xuyên tới tìm nàng, thường xuyên qua lại cũng liền chín. Chậm rãi thẩm tình liền bắt đầu thay thế được nguyên chủ mặt khác hảo bằng hưu. Hạ thiên manh từ người đứng xem góc độ xem ra cái này thẩm tình là cái lòng dạ rất sâu nữ sinh, chưa bao giờ trắng ra nói qua lại từ nguyên chủ nơi này Thảo không biết nhiều ít chỗ tốt, càng là bởi vì biết được nguyên chủ ra thế thực hảo lúc sau liên tiếp đi hạ ra làm khách, Thảo hạ ra người thích. Lương mẫn liếc nàng liếc mắt một cái, ôm lấy hai tay cười lạnh, làm sao vậy? Ta nhưng thật ra nhìn cái này thẩm tình đều so ngươi thoạt nhìn muốn hảo. Hạ thiên manh nghe vậy chỉ là hướng hạ lao giải thích. Ra ra, ta không có yêu đương. Ta ở trường học liền vội vàng học tập sự tình đâu. Hạ Lao Triều còn muốn nói cái gì Lương Mẫn trực tiếp xua xua tay, người cái làm mẫu thân một chút cũng không biết tin tưởng chính mình nữ nhi, ngược lại tin tưởng người khác. Cũng thật là không xứng trước. Lương Mẫn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nẹn khí không ra tiếng. Hạ Thiên Manh rời đi phòng bệnh thời điểm nhưng thật ra nhớ tới, nguyên chủ thật đúng là Xuân Tâm Manh động, đối tượng không phải người khác. vừa vặn là nguyên văn cũng không giao thoa hàn trạch tích hai người tuy rằng không ở một cái trường học nhưng là tình cờ gặp gỡ ở bên ngoài chơi thời điểm gặp phải hạ thiên manh trời sinh tính đơn thuần lại ánh mắt cực cao từ trước đến nay lấy mùa hè vũ làm mẫu mực nàng tự nhiên trướng mắt bình thường nam sinh lại đối bộ dạng xuất chúng khí chất phi phàm hàn trạch tích động tâm hai người tuy không có xác lập quan hệ nhưng là cũng đã là bằng hữu nghĩ đến đây nàng liền nhịn không được thở dài nguyên chủ thật đúng là cho nàng một cái đại cục diện rối rắm thiên manh nhắc tào tháo tào tháo đến hạ thiên manh mới vừa mở ra cửa thang máy liền thấy đang ở thang máy hàn trạch tích theo bản năng liền cười gật đầu trạch tích ngươi như thế nào ở bệnh viện hàn trạch tích bĩu môi dựa vào thang máy mang lên kính dâm đỏ tươi môi có vẻ phá lệ gợi cảm sách ta huynh đệ thai nạn xe cộ bị thương ta tới xem hắn nhưng thật ra ngươi như thế nào tới bệnh viện Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, váy trăng tóc đen thoạt nhìn phá lệ ngây thơ, lại bởi vì cái này động tác mà sinh động rất nhiều, à, ông nội của ta sinh bệnh, ta tới xem hắn. Hàng trạch tích cười sờ sờ nàng tóc, thấy nàng nhìn chính mình, câu môi, đi, thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hắn đối với cái này tiểu nữ còn sống là có vài phân thích, chỉ là bên người mỹ nhân quá nhiều, hạ thiên manh trừ bỏ so những người khác càng xinh đẹp bên ngoài cũng không có gì đặc biệt địa phương. Hắn thật sự là không nghĩ tùy tùy tiện tiện kết giao sau đó liền bằng hữu đều làm không được. Hạ thiên manh đi theo hàng trạch tích ngồi trên hắn màu xanh ngọc hót chờ thời điểm vừa lúc điện thoại vang lên, vừa thấy ghi chú là tình tình liền biết là thẩm tình này đóa tiểu bạch liên. Manh manh, ngươi ở đâu a? Như thế nào buổi sáng khóa ngươi đều không có tới? Hạ thiên manh dựa vào lương ghế, không chút để ý trả lời, Nga ta có việc đi, làm sao vậy? Vậy ngươi hiện tại ở đâu đâu, chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa a? Hạ thiên manh nghe vậy liếc mắt lái xe hàn trạch tích, câu môi, không cần, ta giữa chưa có hẹn, lần sau đi. Hào đi, vậy ngươi chú ý an toàn. Thẩm tinh nghe điện thoại kia quả nhiên bội âm, ánh mắt có trong nháy mắt âm trầm, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Nàng không biết làm sao vậy hạ thiên manh cái này ngốc bạch ngọt cư nhiên sẽ đối chính mình lánh đạm đi lên. Ngày xưa nàng chính là hận không thể đem cái gì đều cho chính mình đâu. tương nửa ngày cũng không nghĩ tới vì cái gì, cũng lười đến suy nghĩ, trực tiếp hồi phòng ngủ đi thay quần áo đi ra ngoài ăn cơm, rốt cuộc hạ thiên manh vừa mới đưa nàng mấy bộ gủ xỉ váy liền áo nàng còn không có xuyên qua đâu. Hàn trạch tích điểm xong cơm thời điểm chính thấy hạ thiên manh rảo pha lê trong ly chanh nước phát ngốc, hơi hơi nhúng mẩy, làm sao vậy? Hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy hạ thiên manh ở trước mặt hắn phát ngốc. Rốt cuộc ngày thường nàng vừa nhìn thấy chính mình trong ánh mắt liền tràn ngập rất thích rất thích. Hạ thiên manh bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, tài lược mang trần trờ hỏi hắn, cùng ngươi thực thân cận người, ngươi sẽ bởi vì thời gian cùng khoảng cách liền đối hắn xa cách sao. Bởi vì cốt truyện tan vỡ, mùa hè vũ ở nước Pháp bận rộn việc học đồng thời cũng ở bận rộn chính mình sự nghiệp, cho nên cùng hạ thiên manh thân cận cơ hội thiếu rất nhiều. Ở hắn xem ra bọn họ chi gian cảm tình sẽ không bởi vì ngắn ngủn 4 năm liền mới lạ, lại không biết hắn cảm nhận trung tâm tâm niệm niệm cô nương đã sớm đối người khác phương tâm ám hứa. Hàng trạch tích câu môi, gật đầu xem nàng, xem là người nào. Nếu là giống nhau bằng hưu không cần thời gian hắn tự nhiên sẽ xa cách, nhưng là giống dương mục giã cái loại này hảo huynh đệ chẳng sợ phân cách hai cực hắn cũng sẽ không xa cách. Hạ thiên manh lắc đầu bật cười, ngươi nói đúng. hàn trạch tích thấy nàng như vậy nhưng thật ra có chút kỳ quái ngươi là nói ai hắn đối hạ thiên manh hơi có hiểu biết lại không phát hiện có người nào là cùng nàng như vậy quan hệ hạ thiên manh phùng cái ly uống lên nước miếng cười a là một cái rất quan trọng người a hàn trạch tích nhìn nàng hai trong mắt thanh triệt ý cười doanh doanh bộ dáng trung quy vẫn là cái gì đều không có hỏi rốt cuộc hắn không xác định này có phải hay không hạ thiên manh cố ý lạt mềm buộc chặt không phải sao Ăn xong cơm trưa lúc sau hàn Trạch tích đưa hạ thiên manh hồi trường học, thấy nàng vẫn luôn mỉm cười tâm tình thực tốt bộ dáng, thật sự là tâm ngứa khó nhịn. đây là chuyện gì như vậy cao hứng. Hạ thiên manh lại là rỗi tay dựng ở môi đỏ trước, cười duyên, bí mật. Chỉ là trắng non ngon trỏ cùng đỏ tươi môi đỏ hình thành và rõ ràng thị giác hiệu ứng, hàn Trạch tích nhìn nàng chỉ cảm thấy này nếu là hạ thiên manh cố ý câu dẫn hắn, hắn chỉ có thể nói nàng thành công. Trên mặt lại là không thèm để ý những mày, hào đi. Chỉ cần nàng có mục đích, liền sẽ biểu lộ ra tới, hắn không cần sốt ruột. Man thích Hàn Trạch Tích. 329 chương 329, mùa hè Vũ Phiên ngoại năm. Mùa hè Vũ từ nước Pháp trở về thời điểm chính trực đêm khuya, phồn hoa đế đô ở một chút nhiều thời điểm như cũ đèn đuốc sáng trưng, chỉ là sân bay liền có vẻ trống trải rất nhiều. Đã 20 suốt đầu hắn diện mạo thượng hiện ra thanh niên tuấn lãng. Cùng kiếp trước bất đồng chính là trên người hắn so sánh với ôn hòa càng có rất nhiều lãnh nạnh, này một đời hắn càng thêm nỗ lực cho nên đem hạ thị đẩy đến kiếp trước hắn 40 tuổi mới đạt tới độ cao. Hạ Lao không hề nói qua làm cho bọn họ huynh muội cạnh tranh người thừa kế vị trí, chỉ vì hắn biết chính mình cái này tồn tử ở trên thương trường năng lực thế không thể đỡ. Phó Tổng, vừa mới đã cùng ESH công ty đem kế tiếp 3 năm hợp tác định ra tới. Đi theo hắn phía sau trợ lý mới vừa mở ra di động liền nhận được đến từ nước Mỹ điện thoại, cắt đứt điện thoại thời điểm đầu góc còn có như vậy một chút tròn váng, cho dù biết phó tổng năng lực rất cao nhưng là có thể lấy bản thân chi lực được đến thế giới tiền tam cường với công ty hợp tác 3 năm cơ hội vẫn là rất lớn đánh sâu vào. Ít nhất quốc nội cùng SH công ty hợp tác thời gian đều là thực đoạn, húng chi kia cũng đều là quốc nội trước năm cường xí nghiệp lớn. Hạ thị loại này gia đình xí nghiệp khởi bước trung quy vẫn là kém một đoạn. Tin tức này nếu là thả ra đi, ở quốc nội ít nhất sẽ sinh ra nhất định dung chuyển. Mùa hè vũ mang cực đại kính dâm, nghe vậy chỉ là hơi hơi gật đầu, không có chút nào tâm tình dao động. Rốt cuộc lúc trước hắn ở tranh thủ cùng hờ hợp tác thời điểm liền làm tốt thành công chuẩn bị. Hiện tại hắn tưởng càng nhiều ngược lại là mấy ngày hôm trước chính mình người truyền cho hắn mới nhất tin tức. Hắn mội mội cùng hàn Trạch tích đi tới cùng nhau. Ngắm lại kiếp trước hai người bọn họ còn tính không tồi quan hệ, hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, chỉ là càng có rất nhiều mỏi mệt. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực tăng lên hạ thị, cũng ở nỗ lực cường đại chính mình, này hết thể đã là bởi vì mục tiêu của chính mình, nhưng là càng nhiều vẫn là vì manh manh. Hắn muốn chạm đến càng cao, mới có thể đem hết thể càng tốt đồ vật đều đưa đến nàng trước mặt, không cho nàng chịu một chút hủy khuất. Chính là không biết vì cái gì, Thời gian thúc đẩy ngược lại làm rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Manh Manh không hề cùng kiếp trước như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện. Ở không nhiều lắm gặp nhau nàng đối chính mình càng ngày càng bình đạm. Đã từng hắn nắm chắc thắng lợi hiện tại đều bắt đầu dao động. Manh Manh đối hắn không có cái loại này tâm tư. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Nếu là nói đọc sơ chung Manh Manh còn sẽ đem hắn coi như quan trọng nhất người. Hiện tại Manh Manh tắt chỉ là đơn thuần đem hắn coi như ca ca. Hắn mất mát. lại càng có rất nhiều thất vọng. hắn thích manh manh, thích là từ kiếp trước manh manh vì hắn rơi lệ bắt đầu, chính là này một đời manh manh không có như vậy, thậm chí cùng kiếp trước nàng căn bản là không giống nhau. hắn bắt đầu thực mờ mịt, không biết chính mình chấp nhất rốt cuộc lại là cái gì. trợ lý thấy mùa hè vũ đạm nhiên bộ dáng, lại phiên phiên di động điện báo cùng tin nhắn, tiếp tục mở miệng. đúng rồi, phó tổng, cái kia tần tiểu thư mời ngươi ăn đốn bữa tối, nói là cảm tạ ngươi viện thủ. Trong lòng còn nhịn không được nói thầm, phó luôn là thanh niên tài tuấn ở kinh thành không biết nhiều ít thiên kim danh viện muốn cùng phó tổng thân cận, chỉ là phó tổng từ trước đến nay lãnh đạo một mặt cự tuyệt. Cái này tần ngọc san càng là mấy năm nay mới quật khởi giới giải trí tân tú, bởi vì bộ dạng thanh thuần lại có kim chủ ở phía sau chống lưng, mới ngắn ngủn hai năm đã bị phong các loại ngọc nữ hoa đán. Mùa hè vũ nghe vậy chỉ là khẽ như mày, đầy. Kiếp trước bởi vì hắn lựa chọn cùng Tần Ngọc San ở bên nhau mà thương tổn manh manh, nay một đời hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Còn nữa nói, hắn căn bản là không có trợ giúp quá Tần Ngọc San, nay bất quá là nàng muốn tiếp cận chính mình lấy cớ thôi. Trợ lý hiểu rõ, cũng không hề khuyên bảo, chỉ phải tiếp tục hỏi, phó tổng, hiện tại ngươi là chuẩn bị về nhà vẫn là đi trụ khách sạn. Mùa hè vu nghĩ đến tin tức nói Hạ Thiên Manh hôm nay cùng hàn trạch tích cùng nhau ăn cơm đi liền nhịn không được những mày, vừa muốn nói cái gì liền thấy đang đứng ở phía trước cách đó không xa đang nhìn chính mình cười Hạ Thiên Manh, trong nháy mắt tâm liền định rồi xuống dưới. Kaka, ca! Hạ Thiên Manh chạy mau lại đây, lao thẳng tới trong lòng ngực hắn, ngưỡng mặt chiều hắn cười. Kaka, Ta rất nhớ ngươi à! Một bên trợ lý yên lặng rời đi tâm mắt. trước kia phó tổng trở về thời điểm nhị tiểu thư như thế nào không như vậy nhiệt tình đồng dạng nghĩ như vậy mùa hè vũ cũng là hơi hơi nhúng mày ngươi đã trễ thế này như thế nào ở chỗ này chờ ta trước kia hắn trở về thời điểm đều là ban ngày thường thường hạ thiên manh cũng sẽ lấy trường học có việc thoái thác không tới huống chi đêm khuya hạ thiên manh cười hì hì lôi kéo hắn tay liền hướng bên ngoài đi ta lái xe tới tiêu dương trợ lý lái xe đi Ta tưởng cùng Kaka ca ca hảo hảo trò chuyện, nói nhịn không được dùng ai hoáng ánh mắt xem hắn. Kaka ca ca vừa đi chính là lâu như vậy, ta đều đã lâu đã lâu không cùng Kaka ca ca nói chuyện. Mùa hè Vũ thấy nàng như vậy, thương tiếc sờ sờ nàng tóc, ngoan. Kaka ca ca ở bên ngoài rất nhiều chuyện muốn vội. Ngươi đọc đại học cảm giác thế nào? Thi đại học xong hắn từng vui sướng vì nàng chuẩn bị tốt ở nước Pháp hết thảy, kết quả nàng lại điển kinh thành a đại. Ở nàng hân hoan vui sướng cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này thời điểm, hắn tưởng lại là, manh manh đã quên đã từng lời nói đi. Hạ thiên manh dầu miệng, ôm hắn cánh tay làm nũng, ai nha không có ca ca nơi nào đều không hảo sao. Bất quá ca ca ngươi lần này trở về có phải hay không liền không đi rồi. Mở to mắt to tràn đầy chờ đợi nhìn hắn, trong mắt tràn ngập không cần đi không cần đi, mùa hè vũ bật cười xoa bóp nàng gương mặt, xem tình huống đi, bất quá lần này sẽ đãi lâu một chút. Hạ thiên manh nghe vậy cũng thỏa mãn cọ cọ hắn cánh tay, cười duyên nói, ta đây muốn cùng ca ca nhiều ở bên nhau. Ân Ân, ca ca lần này trở về muốn nhiều bồi bồi ta nha. Hảo tưởng hảo tưởng ca ca đâu? Mùa hè vũ muốn chế nhạo nàng vài câu, lại ở túi đầu thấy nàng mãn nhã nước mắt thời điểm cứng họng. Người hắn biểu tình có chút phức tạp, hắn cho rằng nàng đã không thèm để ý chính mình. Hạ thiên manh rỗi tay lau sạch nước mắt, cường cười, không có việc gì không có việc gì. Chính là đã lâu không có nhìn thấy ca ca. Mùa hè vũ bất đắc dĩ sờ sờ nàng gương mặt, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi vào ghế sau, đi ghế điều khiển lái xe dương trợ lý trong lòng còn ở nói thầm, nhị tiểu thư cách mấy ngày liền sẽ cùng phó tổng video nói chuyện phiếm gì đó, có lâu như vậy không nhìn thấy sao. Ca ca ngồi xuống lên xe, hạ thiên manh liền nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm cổ hắn làm nũng, hảo tưởng hảo tưởng ca ca a." Mùa hè vũ xoa xoa nàng cái hốt tóc dài, cười, hiện tại không phải đã trở lại sao? Có lẽ là hắn quá nhẫn tâm, đối manh manh thất vọng về sau liền bắt đầu đối nàng có chút mới lạ, không hề như vậy cả ngày niệm nàng, manh manh lâu như vậy bất hòa ca ca thân cận tổng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở đi. Hạ thiên manh nghe trên người hắn thiên lương bạc thanh hương, cắn răng, ca ca, ngươi sẽ không không cần ta đúng không? Nghe tôi chỉ là tiểu nữ hài lo lắng. Lại làm mùa hè vũ thay đổi sắc mặt, manh manh, người làm sao vậy? Nay một đời hắn cũng không từng đãi nàng không tốt, vì cái gì nàng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề? Về thành cầu, buổi chiều đi làm tuyệt bức muốn ngáp liên tục. 330 chương 330, mùa hè vũ phiên ngoại 6. Hạ thiên manh vội vàng ngồi thẳng thân mình, lau sạch nước mắt, cười nói, không quan hệ, chỉ là thực lo lắng ca ca về sau có thê tử làm sao bây giờ? Ta liền không thể cùng ca ca ở cùng một chỗ, về sau cũng không thể cùng ca ca vẫn luôn làm lũng. ca ca có mặt khác yêu cầu bảo hộ người, manh manh liền không phải duy nhất. Mùa hè vũ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, đây là kiếp trước manh manh lo lắng, lại tuyệt không phải này một đời manh manh sở lo lắng sự tình. Không chỉ là bởi vì manh manh đối hắn không có tâm tư khác, càng là bởi vì hắn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ sinh thân cận quá. Mấy ngày hôm trước ngươi không còn cùng ta nói tưởng cho ta giới thiệu bạn gái sao. Trời biết lúc ấy hắn có bao nhiêu sinh khí nhiều thất vọng. Hắn như vậy dụng tâm yêu thương cô nương cứ như vậy buông tay muốn đem hắn nhường cho người khác. Hạ thiên manh sử sốt, lúc này mới nhớ tới nguyên chủ phía trước bởi vì thực tín nhiệm thẩm tình cho nên muốn làm nàng làm chính mình tẩu tử chuyện này. Bất quá nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ cái kia ngốc bạch ngọt. trong lòng minh bạch chỉ sợ thẩm tình tiếp cận nàng chính là vì muốn gần quan được ban lộc mùa hè vũ hiện tại so nguyên văn càng thêm thành công mùa hè vũ thấy nàng sững sở, nhịn không được tiếp tục lại thêm một phen hỏa kỳ thật ta điều tra quá ngươi cái kia bạn tốt thật xinh đẹp thoạt nhìn người cũng thực tốt bộ dáng không được hạ thiên manh trực tiếp đánh gây hắn nói mở to một đôi hai mắt đấm lệ nghiêm túc nhìn hắn không thể ca ca nói sẽ vinh viễn rất tốt với ta không thể đi cùng người khác ở bên nhau. Mùa hè vũ duỗi tay sờ lên nàng gương mặt, bởi vì chảy qua nước mắt mà thực ước rõ ràng nàng từng làm hắn như vậy khổ sở, chính là thấy nàng khóc hắn trung quy vẫn là không tha. Huống chi, hiện tại hắn tâm đều đang run rẩy, manh manh, người hắn trong lòng có cái suy đoán lại không dám đi tin tưởng, trọng sinh là cỡ nào quỷ dị sự tình, như thế nào sẽ như vậy cũng may bọn họ hai cái trên người đều đã xảy ra. Hạ thiên manh đối thượng hắn thâm thủy ánh mắt, hơi hơi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là ôm lấy cổ hắn, kéo thấp, thấu thượng miệng mình, ca ca, ta đã trở về. Mùa hè vũ nhìn nàng trong mắt thâm tình, ôm thần nàng, lại rơi xuống nước mắt. Hắn cảm thấy trời cao nhất định là yêu thương hắn, mới có thể cho hắn cơ hội như vậy, một lần nữa có được thâm ái người. Hắn trọng sinh là vì đền bù, mà nàng, có lẽ chính là vì thỏa mãn hắn tâm nguyện. Phân cách tuyến Hàng trạch tích lại lần nữa thấy hạ thiên manh thời điểm đã cùng lần trước gặp mặt cách xa nhau hơn một tháng, hắn không phải không nghĩ tới nghỉ mát thiên manh, chỉ là nghĩ nàng ở lạt mềm buộc chặt liền lười đến đi thỏa mãn nàng. Chỉ là ở hắn biết được dương mục dã muốn điều tra nữ sinh chính là hạ thiên manh thời điểm nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, ngươi nói cứu ngươi tới bệnh viện người là nàng. Sao có thể? Nếu là nói hạ thiên manh hỗ trợ đánh 120 còn kém không nhiều lắm. Từ thai nạn xe cộ hiện trường bối đến bệnh viện là bao lớn sức lực cùng bạch mục đích nhân tài sẽ làm sự tình A. Dương mục giã cùng hắn nhiều năm huynh đệ, xem hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được những mày làm sao vậy? Đây là hộ sĩ nói cho ta. Bất quá cái này nữ sinh thoạt nhìn thật sự là thực ưu tú. Chỉ là trong kinh thành như vậy thiên kim danh viện cũng không thiếu, ngày thường hắn chỉ là cảm thấy các nàng đều một cái bộ dáng, nhạt meo thực. Hiện tại vừa thấy hạ thiên manh nhưng thật ra cảm thấy độc đáo. Hàn trạch tích hơi hơi nhúng mày, ngươi hảo hảo điều tra một chút đi, ta cảm giác không phải nàng. Còn nữa liền tính là nàng, hắn cũng không muốn tiểu Dã đi tiếp cận hạ thiên manh. Một bên là bởi vì quỷ dị chiếm hữu dục, bên kia còn lại là cảm thấy hạ thiên manh cùng tiểu Dã căn bản là không xứng đôi. Dương mục giã cũng không ra tiếng, chỉ là đem ảnh chụp lại thả lại hồ sơ túi. một quay đầu thời điểm lại là ngây ngẩn cả người ai ngươi xem có phải hay không nàng hàn trạch tích theo hắn ánh mắt xem qua đi liền thấy chính sụ mặt tan kem còn thường thường triệu mùa hè vũ chừng mắt hạ thiên manh nhịn không được khẽ như mày nàng hơn một tháng không tìm chính mình là bồi ca ca đi không cần ăn quá nhiều lạnh mùa hè vũ có chút bất đắc dĩ nhìn nàng ăn đệ nhị ly kem rốt cuộc nhịn không được khuyên đủ nàng ngoan ngoãn nghe lời hạ thiên manh hừ một tiếng không cao hứng chu lên miệng ta vì cái gì muốn nghe lời nói ngươi không phải có bạn gái sao tới quản ta làm gì nói như là nhớ tới cái gì càng là không cao hứng lên trực tiếp nghiêng đi thân mình đều không đi xem hắn mùa hè vũ có chút buồn cười rồi lại đau lòng nàng duỗi tay nắm lấy nàng đặt ở trên bàn tay thở dài đều nói là phóng viên giải trí loạn đưa tin ta đã muốn hạ thị xã giao bộ đi giải quyết hôm nay sáng sớm hắn mới vừa rời giường liền thấy chu lên miệng không cao hứng hạ thiên manh Nhìn đặt ở trên bàn báo chí mới thấy nguyên lai like là ngày hôm qua Tần Ngọc San ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói đến cùng chính mình là bằng hưu, còn nói nếu tìm đối tượng nói khẳng định tìm hắn như vậy nam nhân. Được, tiểu công chúa vừa nhìn thấy liền nhịn không được phát hỏa. Còn nữa nói, ta cũng không thích nàng. Mùa hè vũ thấy nàng vẫn là dầu miệng, nhịn không được xoa bóp tay nàng mềm lòng thịt, nghiêm túc nhìn nàng. Hạ thiên manh một đôi thượng hắn thâm trầm ánh mắt, liền đỏ mặt. Muốn cười lại còn ra vẻ không vui xem hắn, phải không, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Mùa hè vũ thấy nàng như vậy còn có cái gì không rõ. Liên cũng thuận nàng ý, nhớ mày không biết sao. Kia tối hôm qua là ai ăn vạ ta trong phòng không chịu đi, còn nói cái gì rất thích ta tới. Hạ thiên manh trực tiếp thoán qua đi, một phen che lại hắn miệng, trừng lớn đôi mắt xem hắn, ngươi nói bậy cái gì à. Tối hôm qua nếu không phải nàng cùng bằng hữu tụ hội uống nhiều quá như thế nào sẽ nói nói vậy? Mùa hè vũ xoa xoa nàng tóc, cười, hảo, ta đây không nói. Hắn biết manh manh đối Tần Ngọc San ác ý có bao nhiêu sâu, mà hết thể này bất quá là bởi vì kiếp trước chính mình cùng Tần Ngọc San kết hôn, đây là nàng ác Ngộng làm sao không phải hắn. Ở hắn kết hôn ngày ấy chết đi, đây là nàng cho hắn sâu nhất trừng phạt. Hạ thiên manh thấy hắn như vậy, cũng nở nụ cười. Ai? Tại đây đâu? Hàn trạch tích cả lơ phất phơ đứng ở bọn họ trước mặt, thấy mùa hè vũ chỉ là hơi hơi nhướng mày, hạ tổng, ngươi hảo. Cung tôn tại kinh thành hắn tự nhiên đối thanh niên này tài tuấn rất là quen thuộc, chỉ là nhân ra rốt cuộc cùng chính mình thanh danh bất đồng, trong lòng nhưng thật ra kính nghệ, trên mặt không hiện là được. Mùa hè vũ thấy hắn, lộ ra tương đối công thức hóa tươi cười, khẽ gật đầu, hàn thiếu, ngươi hảo. Đi theo hàng trạch tích mặt sau dương mục giã lại là nhìn hạ thiên manh, cái kia, đa tạ ngươi ân cứu mạng A. Hạ thiên manh sử sốt, nhận thấy được bàn hạ mùa hè vũ nắm tay nàng buộc chặt mới lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngươi nói cái gì? Ta khi nào cứu ngươi? Dương mục giã nhấp môi, một tháng trước ta ra thai nạn xe cộ, không phải ngươi đưa ta đi bệnh viện sao? Hạ thiên manh lại là buồn cười lắc đầu, ngươi khẳng định nhận sai người. Nói hướng mùa hè vũ chớp chấp mắt. mùa hè vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cho dù biết manh manh chỉ ái chính mình hắn thấy dương mục giã thời điểm vẫn là khó tránh khỏi lo lắng hàn trạch tích lại là tùy tiện ngồi vào bọn họ đối diện nhướng mày ngươi nha thật dài thời gian không đi trường học đi biết ngươi hảo tỉ mỗi đắc tội với người sao vây chết chạy nhanh bỏ đi làm bị muộn rồi á á á ba trăm ba chương ba mùa hè vũ phiên ngoại bảy Có thể bị hàn trạch tích cho rằng tiểu tỷ mội tự nhiên chỉ có thể là thẩm tình này đoá tiểu bạch liên. Sự tình đảo cũng là đơn giản trắng ra, thẩm tình bởi vì bị hạ thiên manh cái này ngốc bạch ngọt vứt bỏ lúc sau ý đồ bổ cứu không có hiệu quả cũng liền bung ra. Kết quả nàng nhìn chung cái thứ hai thanh niên tài tuấn là trong kinh thành nổi danh hồng tam đại, vẫn là có bạn gái cái loại này. Vừa xem hiểu ngay, thẩm tình đi làm tiểu tam nhi, vẫn là lấy chân ái danh nghĩa. kia tay ăn chơi tuy là mê chơi nhưng cũng biết nặng nhẹ, ngày xưa không phải không có phách quá chân, chỉ là mọi người đều là chơi chơi mà thôi. Này thẩm tình rất có vài phần năng lực đảo cũng làm hắn được thú, liền cũng cùng nàng dây dưa một tháng. Kết quả đã bị bạn gái bắt gian. Ở nhà ăn kia nữ sinh bắt nàng vẻ mặt rượu, mắng nàng lời nói toàn nhà ăn đều có thể nghe thấy, chơi đùa không quan hệ, ba thượng hắn vì tiền ta cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là giống như vậy đánh chân ái lá cờ làm tiểu tam nhi sự, nhưng thật ra đầu một cái. thẩm tình tất nhiên là một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng, chỉ tiếc không có được đến ăn chơi chắc táng thương tiếc ngược lại bị ném một số tiền liền chặt đứt quan hệ, nàng thế mới biết không phải sở hữu nam nhân đều sẽ bị sắc đẹp sở hoặc vứt bỏ hết thảy. Chỉ tiếc kia nữ sinh ra thế không bình thường, thầm tình còn không có hồi trường học việc này đã cho người ta cho hấp thụ ánh sáng đến trường học trên diễn đàn đi. không biết bao nhiêu người nhìn thấy nàng đều chỉ vào mắng tiểu tam nhi. Hạ thiên manh nghe nói chuyện này cũng chỉ là cười mà qua, thẩm tình có đại theo đuổi, ta cùng với nàng có rất nhiều không hợp, nhưng thật ra đã không có lại liên hệ. Nàng hiện tại hạng nặng tâm tư tất cả đều đặt ở mùa hè vũ trên người, cũng lười đến đi quả khác. Nếu là nguyên chủ thiệt tình ở chung bằng hữu nàng đảo không ngại giúp đỡ, chỉ là này thẩm tình cùng nguyên chủ tiếp cận chính là vì mùa hè vũ. Nàng thật sự là không vui ra tay. Hàn trạch Tích thấy nàng như vậy nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái thực, ngươi không phải cùng nàng quan hệ tốt nhất. Ngẫm lại nữ sinh Tri gian hữu nghị chính là như vậy kỳ quái cũng không hề nghĩ lại, tính, cũng không phải chuyện quan trọng. Nhưng thật ra lập tức liền phải cuối kỳ khảo, ngươi cũng không chuẩn bị hồi trường học ôn tập khảo thí. A đại là hoa hạ số một số hai danh giáo, cuối kỳ khảo thí thành tích đều là rất quan trọng. Hạ Thiên Manh tuy là kỳ quái hàn trạch tích sẽ như vậy nhiệt tâm tới quan tâm chính mình, nhưng là ngẫm lại hắn tính tình này, chỉ sợ là nguyên bản bám lấy hắn không bỏ người đột nhiên liền không phản ứng hắn, bắt đầu cảm thấy biến lưu, nói đến cùng cũng không phải nhiều ít cảm tình ở bên trong. Toại cười đụng phải một chút mùa hè vũ cánh tay, sẽ đi. Chỉ là hiện tại mỗi ngày đều không nghĩ đi trường học a. Mùa hè vũ nghe vậy có chút buồn cười sờ sờ nàng tóc, bất đắc dĩ. Ta gần nhất công ty sự tính rất nhiều, ngươi liền không cần luôn là đi theo ta cùng đi công ty, ngươi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi trường học hảo hảo đi học. Tuy rằng biết nàng là tưởng nhiều cùng chính mình đã ở bên nhau, nhưng là ngẫm lại xem nếu nàng không có khảo hảo trở về lúc sau lương mẫn lại muốn nói như thế nào nàng, vẫn là cảm thấy làm nàng đi đi học tương đối thích đáng. Hạ Thiên Manh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là này một đời mùa hè vũ còn không có nói cho nàng. Bọn họ chi rằng cũng không huyết thống quan hệ, cho nên nàng vẫn là đối lương mẫn rất là tôn trọng. Liên cũng chỉ có thể không cao hứng lẩm bẩm một câu, chính là vẫn là tương đối tưởng cùng ca ca cùng nhau ở trong công ty đợi. Mùa hè vũ xoa xoa nàng mặt, chỉ cười không nói. Vẫn luôn nhìn bọn họ dương mục giá tắc vẫn luôn ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên Manh. Hắn cũng không biết vì cái gì biết được Hạ Thiên Manh không phải chính mình nhân nhân cứu mạng hắn sẽ cảm thấy như vậy mất mát. Phân cách tuyến Thầm tinh lại nhìn thấy hạ thiên manh thời điểm vẫn là hạ thiên manh tới trường học đi học, bởi vì chính mình rèm pha mọi người đều biết duyên cơ hiện tại nàng ở trong trường học đã không có bằng hữu nguyện ý cùng nàng lui tới. Nguyên bản ở lớp là số một số hai mỹ nữ, mỗi ngày xôn xoe người cũng không biết có bao nhiêu. Hiện tại bọn họ lại đối nàng có thể như thế nào tránh liền như thế nào tránh. Liền nàng chỗ ngồi đều bị người khác dọn đến cuối cùng một loạt. Ở nhìn thấy hạ thiên manh bị người vây ôm lấy tiến vào thời điểm không khỏi ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên cao hứng chiều nàng phất tay, thiên manh. Không nghĩ tới hạ thiên manh chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngồi ở đệ nhất vị. Cảm nhận được bốn phía truyền đến cười nhạo ánh mắt, thầm tình trên mặt ý cười cứng đở, lại chậm rãi ngồi trở về. Thẳng đến trung tan học tiếng vang, nàng mới chạy nhanh lấy thượng chính mình sách vợ đuổi theo hạ thiên manh. Thiên manh. Người như thế nào lâu như vậy cũng chưa trường học đi học. Thẩm tình sờ không chuẩn hạ thiên manh rốt cuộc là cái gì thái độ, tuy rằng nói hạ thiên manh phía trước đối nàng rất là bỏ được, nhưng là nàng cũng biết hạ thiên manh tính tình, hắc bạch phân minh, rất là chán ghét tiểu tam nhi loại chuyện này. Hạ thiên manh nghe vậy chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạc nói, có việc. Thẩm tình rôi tay đi bắt nàng cánh tay, tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nhu nhược đáng thương, mãn Nhan dưng dưng, thiên manh. Ngươi có phải hay không cũng tin tưởng người khác nói. Ngươi cùng ta là bạn tốt ta, người khác không hiểu biết ta chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu biết sao. Ta như thế nào sẽ đi cho người khác làm tiểu tam nhi. Ta là có khổ chung a? Hạ thiên manh dừng lại, thuận thế nhìn nàng, sắc mặt rất là nghiêm túc, vậy ngươi nói nói nỗi khổ của ngươi đi. Thầm tinh sướng sốt, nàng vốn tưởng rằng hạ thiên manh hồi căn bản không để ý tới chính mình mới như vậy nói. không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự muốn nghe. Ách, ta, ta không biết là cái dạng gì khổ chung có thể cho ngươi đi chia rẽ người khác cảm tình. Hạ Thiên Manh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đối Chu vi lại đây mọi người nhìn như không thấy, ta thật là đem ngươi coi như hảo tỉ muội tới xem, thậm chí là thân tỉ muội, nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi mua ngươi muốn quần áo bao bao dày, nhưng là ta không biết ngươi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, thật sự làm ta thất vọng buồn lòng. Bất quá tính, rốt cuộc ta không phải ngươi, cũng quản không được ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo, đừng lại làm loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình. Thẩm tình cương mặt nhìn nàng, chỉ cảm thấy mặt đều phải thiêu cháy, người khác nhìn nàng ánh mắt cơ hồ muốn đem trào phung hóa thành lợi kiếm đâm thùng nàng. Ai nha thật là không nghĩ tới, Thẩm tình thoạt nhìn khá tốt một người, cư nhiên cái gì đều dựa vào người khác. Ta liền nói đâu? Ta khai giảng thời điểm cũng không gặp thẩm tình nhiều giàu có, cư nhiên mua nổi gục xì loại này thẻ bài. Nguyên lai like toàn bộ đều là hạ thiên manh mua cho nàng. Thật là không biết xấu hổ A. Muốn hàng hiệu chính mình đi bằng người giàu có là được. Hiện tại người giàu có không bằng thượng, lại nghĩ đến tìm hạ thiên manh đương coi tiền như rác. Thiên manh, thực xin lỗi. Chuyện này là ta không đúng, nhưng là ta cùng A Kiệt ở bên nhau thời điểm ta không biết hắn có bạn gái A. Hắn đối ta thật tốt, ta là thiệt tình yêu hắn. thẩm tình chỉ có thể vẻ mặt đau khổ kéo Hạ Thiên Manh, muốn vãn hồi này đoạn hữu nghị, ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Ta chỉ là tưởng cùng ác kiệt ở bên nhau thôi. Sau lại biết hắn có bạn gái ta cũng nghĩ tới cùng ác kiệt chia tay, nhưng là còn không có tới kịp, cái kia nữ liền tới tìm ta. Hạ Thiên Manh hơi hơi nhấp môi, vừa muốn mở miệng liền nghe phía sau chuyển đến xa lạ lại quen thuộc thanh âm, nếu nàng đã biết sai rồi. Vì cái gì không thể tha thứ nàng đâu. Tiếp tục hy sinh ngủ trưa. 332 mươi 332, mùa hè vũ phiên ngoại 8. Lư vãn kỷ phảng phất không có thấy người khác ánh mắt, chỉ là sầu bi nhìn rơi lệ đầy mặt thẩm tình, nàng đã vì nàng phạm sai trả giá đại giới không phải sao. Còn có cái gì so nữ hải tử thanh danh càng quan trọng đâu. Hùng chi nàng nguyên bản cũng không biết chính mình làm tiểu tam A. Ngươi thân là nàng bằng hữu chẳng lẽ không phải hẳn là lý giải nàng sao? Vì cái gì ở phát sinh loại chuyện này lúc sau ngươi còn có thể như vậy máu lạnh nhìn nàng rơi lệ còn nói ra như vậy tàn nhẫn nói đâu? Cuối cùng hai câu tự nhiên là đối với Hạ Thiên Manh nói. Mọi người đều kỳ dị nhìn Lư Văn Kỳ, thật sự không rõ đây là từ nào toát ra tới người cứ như vậy nói chuyện. Lư Vãn Kỳ nhìn xem đáng thương hề hề thẩm tình, nhìn nhìn lại bị những người khác vây thốc Hạ Thiên Manh. nữ mày các ngươi có lẽ bởi vì nàng ra thế bối cảnh cũng hoặc là cái gì mà sợ hãi không dám đứng ra nói chuyện nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn một nữ hài tử liền như vậy nhận hết khuất nhục nếu là bằng hưu nói liền không nên đem tiền cái gì đều treo ở ngoài miệng nếu không kia cùng dùng tiền mua hữu nghị có cái gì khác nhau hạ thiên manh rốt cuộc con mắt đi xem lư văn kỳ đơn giản váy liền áo thanh tú trên mặt tràn đầy non nớt cùng chấp nhất hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng Nhìn thấy hạ thiên manh xem chính mình, còn không tự giác ướt ngực, chỉ vì không lộ khiếp. Nàng có chút buồn cười chăm chú nhìn nàng, vị đồng học này, ngươi này đây cái gì thân phận đứng ra mở rộng chính nghĩa đâu? Ngươi cái gì đều hiểu biết sao? Ngươi đối phát sinh sự tình rõ ràng sao? Nếu ngươi cái gì cũng không biết, như vậy ngươi đứng ra cùng chửi đồng có cái gì khác nhau? Nàng từ trước đến nay liền không hiểu vì cái gì phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết nữ chính có thể ỷ vào chính mình nghèo liền khinh thường kẻ có tiền, cảm thấy đều là xã hội hủ trùng bại hoại. Các nàng có cái gì tư cách? Có cái gì năng lực? Dựa vào cái gì nghèo như vậy đương nhiên. Bởi vì chính mình nghèo, không có tiêu xài tiền, cho nên liền có thể đứng ở đạo đức điểm cao đi khinh thường kẻ có tiền phú nhị đại. Lư Văn Kỳ không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ôn nhu hiền lành nữ hải tử nói chuyện cư nhiên như vậy đọc miệng, nhịn không được kêu lên, ta nói không đúng sao. Tuy rằng ta cái gì đều không rõ ràng lắm, nhưng là ta đôi mắt thấy luôn là thật sự đi. Các ngươi một đám người đều ở chỉ vào nàng mắng chẳng lẽ ta nói không đúng sao. Hạ thiên manh nhìn ngạnh cổ đỏ mặt trường chính mình Lư Văn Kỳ, rốt cuộc buồn cười lắc đầu, cái gì cũng chưa nói liền xoay người rời đi. Lư vãn kỷ thấy nàng như vậy không coi ai ra gì bộ dáng càng là buồn bực, dôi dài cổ hô to, ngươi đừng đi. Ngươi nói rõ ràng lại đi a. Những người khác đều là cười lạnh, cũng hoặc là đáng thương nhìn nàng, làm cho lư vãn kỷ một thân nổi da gà. Đồng học, ngươi không sao chứ. Lư vãn kỷ cũng không thâm tưởng, trực tiếp móc ra khăn giấy cấp thẩm tình, ngươi đem nước mắt lau lau đi, đừng khóc, những người này như vậy cười nhạo ngươi về sau sẽ hối hận. chờ bọn họ đều hiểu chuyện liền biết hiện tại chính mình làm sự tình có bao nhiêu tàn nhẫn. Bang, thầm tình hai mắt tràn đầy tơ máu, chừng mắt lư văn kỳ nghiến răng nghiến lợi, quan ngươi chuyện gì? muốn ngươi tại đây xen vào việc người khác? ngươi cho rằng chính mình là ai? thánh mẫu sao? nếu lư văn kỳ không có xuất hiện, có lẽ hạ thiên manh còn sẽ đối nàng có điều không đành lòng. kết quả hiện tại đều bị cái này ngu xuẩn làm hỏng. Nói xong mặc kệ lư vãn kỳ trận mắt há hốc mồm bộ dáng trực tiếp ném xuống nàng chính mình đi rồi. Người lư vãn kỳ ngốc ngốc nhìn thẩm tình rời đi bóng dáng vươn tay phải bị chụp đỏ tươi, thuật nhìn phá lệ đáng thương. Vẫn luôn ở đám người bên ngoài nhìn này hết thể dương mục dã còn lại là đôi mắt hơi hơi một thâm, liền nghe bên người hàn trạch tích cười nhạo, cô nương này thuật nhìn có điểm ý tứ, chính là xuân điểm. Cũng không biết hạ thiên manh là cái gì thân phận liền đứng ra cùng nàng đối nghịch. không phải xuẩn chính làng ốc. Dương mục dã hơi hơi nhấp môi, cái gì cũng chưa nói. Phân cách tuyến. Thời gian quá khích, 5 năm thời gian trôi mau đi qua, thời gian rốt cuộc tới rồi hạ thiên manh kiếp trước xuyên qua thời điểm. Chỉ là lần này cùng kiếp trước lại có cách biệt một trời. Đầu tiên chính là lương mẫn, ở 4 năm trước biết được mùa hè vụ không phải nàng thân sinh nhi từ lúc sau nàng liền bắt đầu hạng nặng tâm tư đều dùng ở lấy lòng hạ thiên manh trên người. Nàng biết mùa hè vũ nếu nói ra chuyện này liền tỏ vẻ hắn muốn chính mình đối xử tử tế hạ thiên manh, tuy nói nhiều năm như vậy vẫn luôn xảo mắng, nhưng là biết chính mình chỉ có như vậy một cái nữ nhi thời điểm nàng vẫn là nhịn không được liền tưởng thân cận. Hạ thiên manh biết chuyện này lúc sau cũng không có cùng lương mẫn thế nào, như cũ là không nóng không lạnh bộ dáng, nhưng là mùa hè vũ biết nàng đã không trách chính mình mẫu thân. Hạ thị càng đi càng tốt, Ở hạ thiên manh cũng bắt đầu tiến vào hạ thị công tác lúc sau càng là như mặt trời ban trưa. Ở hạ thị phát triển tiền cảnh tốt như vậy dưới tình huống, ai quật khởi cũng liền không có như vậy thần kỳ. Làm sao vậy? Dương mục dã nhìn thật lớn thay quần áo kính tùy ý tạo hình sư vì hắn hệ cà vạt nhận được tang bí thư điện thoại thời điểm còn đang xem chính mình đầu tóc. anh tổng tài là cái dạng này, bởi vì trong nhà có việc gấp cho nên đêm nay hiến hội ta không thể bồi ngài tham dự. Ta kêu Lưu trợ lý đi. Dương mục giã hơi hơi như mày, ngấm lại vẫn là tính, ân. lư vãn kỳ đuổi tới thời điểm Dương mục giã đang ngồi ở trên sofa xem tạp chí, thấy nàng chỉ là vây vây tay, mang đi thay quần áo. lư vãn kỳ nhìn hắn anh tuấn khí phách bộ dáng đỏ mặt, theo tạo hình sư cùng nhau đi vào. Trở ra thời điểm Dương mục giã đã không có đọc sách, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Dương mục giã thấy nàng hóa song trang mỹ diễm bộ dáng chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút ánh mắt, liền đứng lên, đi thôi. Lư văn kỳ lòng tràn đầy đều là làm chính mình nam thần bạn nữ vui sướng, lại hoàn toàn không có chú ý tới dương mục giã lạnh mặt bộ dáng, hoặc là ở nàng xem ra hắn lạnh mặt thật sự là quá bình thường. Man đêm buông xuống, hạ ra đèn đuốc sáng trưng, xa hoa biệt thự thoạt nhìn phá lệ xa xỉ. Lư Vãn kỳ lần đầu tiên tham gia hiến hội, Vừa không tưởng mất mặt lại cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể yên lặng đi theo Dương Mục Giá phía sau, khắp nơi xem xét những người khác. Nha, Dương Tổng. Lương mẫn một thân màu kim hồng lễ phục dạ hội, bưng rượu vang đỏ đi tới, cười vô vô Dương Mục Giá bả vai. Sớm có nghe thấy Dương luôn là thanh niên tài tuấn, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Ngắn ngủn thời gian đem ai đẩy mạnh cả nước 50 cường như thế nào sẽ là người bình thường đâu. Dương Mục Giá hơi hơi cúi đầu. Hạ phu nhân khách khí. Lương Mẫn xem hắn nhưng thật ra thực vừa lòng, không tự giác liền đánh giá lên, trong lòng còn ở phỏng đoán cùng nhà mình khuê nữ thích hợp hay không liền thấy mặt sau Lư Văn Kỳ. Đây là... Dương Mục Dã hơi hơi mỉm cười, đây là ta trợ lý. Lương Mẫn hiểu rõ, còn định nói thêm cái gì biến thấy đứng ở cách đó không xa chiều chính mình vây tay hạ lâm Phàm, liền cùng Dương Mục Giá gật gật đầu, rời đi. Lư Văn Kỳ nhẹ nhàng thở ra. chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia phu nhân nhìn chính mình ánh mắt giống như là đánh giá hàng hóa làm người sợ hãi khu khu hôm nay nột là ta trưởng tôn 27 tuổi sinh nhật cố ý mời các vị bằng hữu tới cũng muốn đa tạ các vị hanh diện hạ lao đứng ở lâm thời đắp lên đài thượng nói chuyện phía dưới một trận vỗ tay vây khóc đi làm đi tt ba trăm ba mươi chương ba mùa hè vũ phiên ngoại xong phía dưới một trận nhiệt liệt vũ tay Ai đều biết hạ ra người thừa kế có bao nhiêu lợi hại, nhiều ít kinh thành con nhà giàu còn ở đại học tán gái khoe giàu, hắn khen ngược xuất ngoại đi đánh quan hệ. Cũng không biết hắn có cái gì thủ đoạn, ngắn ngủn 10 năm cư nhiên cùng quốc tế thượng lừng lẫy nổi danh mấy cái thai to mặt lớn nhi đều là bạn tốt, cùng hạ thị có hợp tác quan hệ, nếu không phải bởi vì mạng lưới quan hệ quá ngạnh, những người khác cũng không thể trơ mắt nhìn hạ thị bò lên trên đi. rốt cuộc mùa hè vũ thanh danh ở thương giới là đánh đi ra ngoài tố có giả hồ chi sưng mùa hè vũ một thân thẳng tắp tây trang đi lên đi thời điểm dẫn tới phía dưới vô số nữ nhân ánh mắt không phải bên thật sự là hạ thị tiền tài cùng hắn bản nhân bề ngoài quá mức câu nhân ai đều biết nếu là có thể gả tiến hạ ra trở thành hắn thế tử đem có bao nhiêu tốt đẹp tương lai cảm tạ đại gia mùa hè vũ khẽ gật đầu tuần tra một phen mọi người Thấy hiện trường đã hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới mới tiếp tục nói, so sánh với ta sinh nhật, còn có một kiện cảng chuyện quan trọng muốn nói. Nói vậy ở đây các vị hẳn là đều biết chúng ta hạ gia tiểu công chúa, cũng chính là ta muội muội hạ thiên manh. Mọi người không được châu đầu ghé thai nghị luận lên, hạ gia tiểu công chúa tự nhiên là có tiếng thiên kim tiểu thư, chỉ là nàng xưa nay không yêu cùng mặt khác thế gia thiên kim ở chung, lại ở A Đại đọc sách. Bọn họ rất nhiều người tưởng cùng hạ gia phản thượng quan hệ lại không thể nào xuống tay, muốn mượn nàng cái này khảm lại phát hiện liền môn đều không có. Cho nên chỉ là biết hạ gia nhị tiểu thư tính tình cổ quái, khó có thể ở chung. Hạ thiên manh chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, ánh mắt mọi người đều đầu ở nàng trên người. Thuần trắng sắc mặt ngực cánh hoa lễ phục dạ hội phát họa ra nàng hiểu điệu dáng người, còn có chút non nớt trên mặt là tuyệt sắc cũng là nhu hòa. nàng dẫm lên lấp lánh sáng lên thủy tinh dày mỉm cười đem chính mình tay đưa tới mùa hè vũ lòng bàn tay ta không biết bên ngoài người nói như thế nào nhưng là manh manh là ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay hảo cô nương lư văn kỳ ngốc ngốc nhìn mỉm cười ưu nhã đứng ở mùa hè vũ bên người hạ thiên manh chỉ cảm thấy trước mắt đều say xê Cho dù qua 5 năm, năm nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới nữ nhân này chính là lúc trước ở trong trường học làm nàng bị người khác trào phúng thật lâu cái kia. Cứ như vậy bị truy phủng đều mau thần hóa hạ thị tập đoàn tổng tài cư nhiên là nàng ca ca. Khó trách. Khó trách trong trường học tất cả mọi người như vậy truy phủng nàng. Khó trách nàng có thể đúng lý hợp tình đi thương tổn người khác. Khó trách nàng có thể đem hữu nghị không bỏ ở trong mắt. Khó trách nàng khí chất cao quý. đem người khác đều sấn thành yên chi tục phấn trong nháy mắt nàng cảm thấy vô cùng nan kham nàng biết từ trước đến nay tố nhan người một hóa khởi trang tới đều sẽ làm người cảm thấy kinh diễm cho nên nàng lòng tràn đầy cho rằng dương mục dã như vậy liền sẽ thấy chính mình mỹ nhưng là hiện tại nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái vịt con xấu xí dương mục dã bình tĩnh nhìn cái kia lún đồng tiền như hoa nữ nhân khi cách năm năm hắn lại cảm thấy nàng một chút cũng không thay đổi như cũ là lúc trước làm hắn liếc mắt một cái kinh diễm bộ dáng. Lúc trước Hạ Thiên manh không hề dấu hiệu liền ra quốc, vì thế Hàn Trạch Tích thiếu chút nữa không đem trường học cấp xúc Cùng ngày say rượu đua xe, nếu không phải cứu giúp kịp thời chỉ sợ liền không còn nữa. Nghĩ đến đây hắn theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Hàn Trạch Tích, năm năm ngoài rũ càng thêm tà mị tuấn mỹ nam nhân chỉ là tư thế lười biếng lay động trong tay rượu vang đỏ, câu môi lúc trước hạ tiểu thư là a đại mũi nhọn sinh cũng không biết xuất ngoại mấy năm có cái gì thành tựu hàn trạch tích thanh âm không cao không thấp lại vừa lúc có thể làm tất cả mọi người yên tĩnh đi xem hắn hạ thiên manh đồng dạng cũng thấy hắn nghe vậy chỉ là cười nắm chặt mùa hè vũ tay năm năm thời gian lớn nhất thu hoạch cũng là ta nhân sinh quan trọng nhất thu hoạch cũng chính là ái nhân mọi người không cấm đều dựng lên lỗ thai mở to hai mắt nhìn đi chú ý Hạ gia thiên kim có ái nhân là cái gì khái niệm? Hàn trạch tích lại là nắm chặt tay, liền thân thể đều không tự giác căng thẳng. Mùa hè vũ cười giơ lên cùng nàng tương khấu tay, ánh mắt chân thành nhìn nàng, manh manh cùng ta cũng không huyết thống quan hệ, chúng ta lấy huynh muội thân phận ở bên nhau 24 năm, kế tiếp mỗi một ngày đều đem lấy ái nhân thân phận tiếp tục cái nàng. Mọi người ổ lên, một trận bùn bùn cái liên lện ở trên mặt đất thanh âm, đây là cái gì tin tức? Có phải hay không quá phát rồ điểm A? Bọn họ còn đang suy nghĩ nhà mình hài tử như thế nào cùng hạ ra bộ quan hệ kết quả bọn họ hai anh em ở bên nhau A? Hạ thiên manh cười xem hắn, trong mắt là trói lọi tình thâm cùng không hối hận. Ở một bên nhìn lương mẫn lại là kinh ngạc một chút, nàng không phải không biết hai người bọn họ quan hệ, chỉ là ở nàng xem ra mùa hè vũ một ngày không cùng hạ thiên manh xác định quan hệ nàng liền không thể yên tâm. con vẫn luôn nghĩ nếu mùa hè vũ đối manh manh không thú vị nàng đến tìm cái cái dạng gì con rể có thể đối xử tử tế các nàng hai mẹ con hiện tại xem mùa hè vũ như vậy quang minh chính đại nói ra ngược lại là an lòng rốt cuộc ai hảo đều không bằng nàng từ nhỏ nhìn đến lớn nhi tử hảo khu khu hạ lao đứng ra khụ hai tiếng trừng mắt nhìn mùa hè vũ liếc mắt một cái đều lãnh chứng mới đến tuyên bố hôm nay cấp ở đây các vị lớn như vậy kinh hách hai ngươi nhưng đến hảo hảo uống rượu bồi tội hạ lão đều nói như vậy những người khác cũng liền minh bạch chỉ sợ đây là thật sự trong lòng càng là hoảng sợ nhiên đều là khách khí thoái thác ha hả đã sớm cảm thấy hạ luôn là thanh niên tài tuấn hạ tiểu thư lại là khí chất thoát tục hiện nay hai người ở bên nhau đúng là tuyệt phối a cũng không phải là ha ha ha thật là chúc mừng chúc mừng nếu là làm hôn lệ nhưng đến cho ta lão hồ phát thiệp mời a hạ lão hạ tổng bọn họ người trẻ tuổi cũng không phải không biết sự việc này tuy nói là làm đoàn người chấn kinh rồi một phen nhưng là cảm tình nước chạy thành sông sự hà tất cùng chúng ta bồi tội đây là lấy chúng ta đưa người ngoài đâu chúng ta ép công ty chính là còn trông cậy vào tiếp tục cùng hạ thị hợp tác ca dương mục giã nhìn những cái đó vây quanh đi lên cầu mặt thuộc các vị lão bản hơi hơi nắm chặt đôi tay a ta nói đi hàn trạch tích không biết đi khi nào lại đây Đôi mắt còn gắt gao nhìn chầm chằm cùng mùa hè vũ lôi kéo tay mỉm cười hạ thiên manh, nguyên lai bọn họ ở bên nhau. Dương mục Dã thấy hắn như vậy cũng không biết nên khuyên chút cái gì, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Hừ, cứ như vậy tử cũng đi thông đồng dương tổng, thật là không biết trời cao đất rộng. Hắc, đừng nói bậy, nhân gia tuy rằng không có ngực, chính là không phải cũng là không biết xấu hổ sao. Hai cái cầm tay đi ngang qua nữ nhân trào phúng đụng phải một chút lư văn kỳ. lại hư lạnh đi rồi lư vãn kỳ âm thầm cắn răng nhưng cũng biết ở như vậy trường hợp không thể làm cái gì chỉ có thể nhịn tái kiến dương mục dã còn nhìn chằm chằm hạ thiên manh xem nhịn không được tiến lên kéo hắn một chút tổng tài ngươi muốn uống cái gì dương mục dã có chút máy móc quay đầu lại xem nàng ánh mắt mê mang chỉ cảm thấy trong đầu vừa kéo đau đớn khó nhịn tổng tài lư vãn kỳ thấy hắn hai mắt đỏ đậm chừng mắt chính mình không khỏi có chút nút nhát Dương mục giã lại là có chút trinh lăng nhìn về phía ý cười doanh doanh bị mùa hè vũ túi người một hôn hạ thiên manh, ngốc ngốc mở miệng, manh manh trong mắt là khiếp sợ, là mất mát, cũng là làm người sợ hãi trắng ra chiếm hữu. Ha hả a phiên ngoại kết thúc cuối cùng dương mục giã cũng trọng sinh cảm giác thế nào a. 334 mươi 334, xuyên qua vô địch sủng phi chín. Phương quý nhân trong khoảng thời gian ngắn lại là sợ hãi lại là cảm thấy khuất nhục. Nhưng là biết chính mình thân phận cùng với không được sùng ái địa vị, thật sự không dám biểu hiện cái gì, chỉ có thể cương mặt quỳ xuống tới dập đầu, hoàng hậu nương nương thứ tội. Tỳ thiếp làm tức giận phong nhan là tỳ thiếp khuyết điểm. Chỉ là nương nương xưa nay hiền lành lại quý củ, Tỳ thiếp thật sự không biết phạm vào cái gì sai làm nương nương như vậy buồn bực. Cũng cầu nương nương nói cái minh bạch, Tỳ thiếp về sau cũng hảo biết không có thể tái phạm. hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là tưởng trước đánh một cây gậy lại cấp cái ngọt táo hảo thu phục chính mình vì mình dùng nghiêm hoàng hậu thấy nàng quỷ gối nơi đó còn một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng càng là không vui trên tay hộ giáp đem trong tầm tay cái bàn gõ đang đang rung động thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng hảo sau một lúc lâu mới hư lạnh một tiếng bổn cung vừa mới chỉ là suy nghĩ phương quý nhân ban đầu tựa hồ là hầu hạ ở riêng mỹ nhân bên người đi phương quý nhân trên mặt hơi cương lại không thể không trả lời Hồi nương nương nói, đúng vậy, chỉ là kia diêu mỹ nhân là đầu gỗ mỹ nhân, không hiểu đến tranh sủng cũng không biết như thế nào đến hoàng thượng thích, mới làm nàng có thượng vị cơ hội. Từ nàng được sủng ái bắt đầu, nàng liền không cao hứng người khác lại lấy nàng qua đi làm khuyết điểm tới cười nhạo nàng, trong lén lút động điểm thủ đoạn, trong cung nô tài cái nào không phải nhân tình, đều không cần nàng phân phó, diêu mỹ nhân cứ như vậy không có tiếng động chết bệnh. Nay tử cấm thành như vậy nhiều người. Nàng bất quá là cái không được sủng ái mỹ nhân thôi, đã chết cũng liền đã chết, nếu không phải hoàng hậu nương nương hỏi đến hai câu cấp đặt mua, Diêu mỹ nhân chỉ sợ là liền cái mồ đều không có. Nghiêm hoàng hậu thấy nàng như vậy nan kham bộ dáng còn có cái gì không, rõ, trong lòng không mừng trên mặt cũng không che giấu, nghe nói ngươi là đi theo Diêu mỹ nhân hầu hạ hảo chút năm người hầu, buồn cung nhớ rõ lần đầu tiên thấy Diêu mỹ nhân thời điểm nàng còn mang theo ngươi. ngươi từng ở ngự hoa viên chống đối tới rồi phi tần cũng là diêu mỹ nhân ra tiền xuất lực cho người chuộc ra tới hiện tại ngẫm lại diêu mỹ nhân nếu là biết chính mình thiệt tình dưỡng ra tới một con bạch nhã lang có phải hay không đến hối hận lúc trước không làm ngươi ở thận hình tư mất mệnh phương quý nhân thân mình không khỏi run lên nàng tuy là tâm tàn nhẫn nhưng là cũng sợ hai vong linh lúc trước diêu mỹ nhân đi thời điểm nàng liên tục làm non nửa tháng ác mộng nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái nào người không phải vì chính mình hảo diêu mỹ nhân nếu không phải sai xử chính mình thuận tay cũng sẽ không cứu chính mình như vậy chính mình muốn hướng lên trên bò lấy nàng đương đạp bàn chân cũng không có gì sai lầm đi oán cũng chỉ có thể oán nàng chính mình không có năng lực bên người hầu hạ cung nữ vừa vặn bưng điểm tâm tới thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu thập phần ngon miệng còn tản ra thanh hương nghiêm hoàng hậu duỗi tay ve một khối không chút để ý nhìn câu môi cái này là lướt bánh làm không tồi, ngươi nếm thử. Phương Quý Nhân sướng sốt, nhưng là thấy nghiêm hoàng hậu không có kêu nàng lên cũng chỉ có thể quỳ từ tỷ nữ cầm lấy tới tiến đến miệng nàng biên, vào tài ăn nói cảm thấy đích sắc ngon miệng, trên mặt liền mang lên vải phần mình nọn, không hổ là nương nương trong cung, tỷ thiếp là như thế nào cũng nếm không đến. Nghiêm hoàng hậu thấy nàng như vậy chỉ là sâu kín nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi có lẽ là không nhớ rõ, cái này là lướt bánh a Diêu Mỹ Nhân ở thời điểm bởi vì viết một tay hào tự, còn bị hoàng thượng thưởng quá một đĩa. Phương Quý Nhân một ngạnh, chỉ cảm thấy giọng nói một trận đau, che lại cổ la hoàng lên, nương nương. Hoàng hậu nương nương là điên rồi sao? Quang minh chính đại ở cảnh ương trong cung đối phi tần hạ độc. Nghiêm hoàng hậu đem trong tay điểm tâm tùy tay một ném, tiếp nhận cung nữ đệ đi lên lũa khăn trà lau ngó tay. Đối này chỉ là hơi hơi cười lạnh, buồn cung cha được Phương Quý Nhân từng đối diêu Mỹ Nhân ám hạ độc thủ. Hiện tại còn đối buồn cung khuyên nhủ nhìn như không thấy, thật sự là phiền lòng, toại áp giải thận hình tư tỉnh lại. Phương quý nhân che lại nóng rắt giọng nói, trong lòng vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi, bị mạnh mẽ ma ma ấn cánh tay ra bên ngoài kéo, khàn khàn giọng nói khóc cầu, nương nương tha mạng a Tí thiếp biết sai rồi, bóp nàng ma ma chỉ là đem khăn tay nhét vào nàng trong miệng, xử lực kéo đi ra ngoài. Đái cung điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh thời điểm. Vương ma ma mới thở dài nói, nương nương ngài cần gì phải. Tiểu thư xưa nay tính tình thẳng thán, chỉ là ở trong cung bị áp chế càng thêm khéo đưa đẩy, nàng xưa nay biết giữ gìn quốc mẫu mặt mũi, như thế nàng không gì nhiều ít trừng trị phi thần, tuy nói phương quý nhân có tội, nhưng là này cùng tiểu thư hiền danh có ngại a? Nghiêm hoàng hậu biết nàng ý tứ, chỉ là sâu kín nhìn bên ngoài trời quang, trầm rãi nói, ma ma. Bổn cung chỉ là cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thực ra nàng không phải không biết chính mình ở giận chó đánh mèo, nhưng là nàng càng biết nàng sẽ không lại đi thương tổn hạ thiên manh. Đây là nàng thiếu. Phân cách tuyến. Phượng Luân cung. Thanh Hà tỷ tỷ, Thanh Hà tỷ tỷ. Đứng ở viện nhi nhìn hồ nước hoa sen ngây ra nữ tử sau khi nghe thấy mặt tiếng kêu sừng sốt, làm sao vậy? Kia cung nữ cho thấy so nàng cung dai muốn thấp, túi đầu đáp lời, nương nương tỉnh, đang ở kêu ngài đâu? thanh hà nghe vậy vội vàng chạy chậm hướng bên trong buôn trong lòng còn ở nói thầm nương nương ngàn vạn không cần phát hỏa mới hảo bang nàng mới vừa một chân bước vào môn liền nên diện tạp lại đây một cái bình xứ nàng vội vàng lắc mình một chốn ngẩng đầu liền thấy đang ngồi ở trước bàn trang điểm căm tức nhìn chính mình lý huyền mi vội vàng quỳ xuống toái cha đem đầu gối chọc sinh đau nương nương bớt giận lý huyền mi thấy nàng quỳ đầu gối đều chảy ra vết máu mới hừ lạnh một tiếng Vừa mới đi đâu? Thanh Hà vội vàng trả lời, nô tỉ mới vừa rồi nhìn viện nhi hoa sen khai, tưởng trích hai đoá tới cấp nương nương chiều lòng, lúc này mới lầm canh giờ. Lý Huyền mi sắc mặt hơi hoán, không kiên nhẫn chịu những người khác xua tay, tất cả đều đi ra ngoài. Thanh Hà lưu lại. Mặt khắc cung nữ toàn cúi người lui ra, thuận tay đóng cửa lại. Đãi trong phòng tối xâm chút, Thanh Hà mới cẩn thận leo mặt thượng mồ hôi. Trong lòng đối lý huyền mi nhưng thật ra sinh ra chán ghét, nương nương luôn là ngoài miệng nói đãi nàng như thân sinh tỉ mội không thấy ngoại, nhưng trên thực tế làm sự tình nào kiện là lấy nàng đương tỉ mội nhìn. Có thể thấy được tiểu gì dối trá. Nói những cái đó lời hay bất quá là lừa chính mình cho nàng bán mạng đâu. Lý Huyền mi tuy là không đem thanh hà đương bình đẳng đối đãi, nhưng cũng là cho rằng tâm phúc, nếu không cũng sẽ không chuyện gì đều cùng nàng thương lượng. Hiện tại trong lòng bực bội thực, Một bên nắm trong tay lùa khăn, một bên nghiến răng nghiến lợi, Hoàng thượng hôm nay cái ngủ lại ở thần cung. Thật thật là hảo năng lực. Một cái lớn bụng nữ nhân cũng có thể lưu lại Hoàng thượng. Nàng càng lo lắng chính là thành tuyên đế hứa hẹn chính mình có thể hay không một gặp được hạ thiên manh nữ nhân kia liền không tính toán gì hết. Thanh Hà thấp giọng nói, nương nương Hà tất buồn bực. Tuy nói thuần quý phi nương nương hiện nay có thai, nhưng rốt cuộc không hiện. Chờ đến nàng bụng lớn hoàng thượng thấy nàng còn từ đâu ra hứng thú. Hậu cung mỹ nhân nhiều như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không chỉ cần thủ quý phi nương nương. Lý Huyền mi khe như mày, trong lòng như thế nào đều cảm thấy bất an thực, cái này mới chân chính đem hạ thiên manh đối thủ này để vào mắt, tính. Hiện tại tưởng cái gì cũng chưa dùng. Ngươi đi cấp bổn tần chuẩn bị vài thứ, lập tức chính là vạn thọ tiết, bổn tần nhưng đến dựa vào cơ hội này đi lên. Trưng cầu mà thế văn phiên ngoại ý nghĩ. Ngao ngoạ. Ba trăm ba chương ba xuyên qua vô địch sủng phi một không. Vạn thọ tiết chưa đến trong cung nhưng thật ra đã vội đi lên, không ngoài khác, toàn bộ hậu cung vị trí tối cao hoàng thái hậu từ ngũ đài sơn lễ phật đã trở lại. nay không phải mấu chốt, mấu chốt tự nhiên là chuyến này cùng hoàng thái hậu cùng nhau chính là nàng mẫu ra cháu gái vợ, cũng chính là tô thượng thư đích con gái út đương kim thánh thượng thân biểu muội. Ngắm lại lúc trước Hoàng Thái Hậu trước khi đi thời điểm là như thế nào tác hợp Hoàng Thượng cùng Tô Tiểu Thư cũng liền biết lần này trở về nhất định không được can bình. Bất quá hay còn nhớ rõ Hoàng Thái Hậu vẫn là thực thích thuần quý phi, cũng không biết lần này đối thượng nhà mình chất nữ còn có thể hay không một chút không bất công. Mà đã sớm đối thuần quý phi độc sùng bất mãn phi tần trong lòng liền cao hứng đi lên, Thái Hậu nương nương đã trở lại còn có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thượng độc sùng một cái đại bụng bà. cho dù có thai cũng không được có ngại hậu cung an bình vô luận các nàng nghĩ như thế nào hoàng thái hậu cậy vào cũng đã tới rồi cửa cung cho thái hậu nương nương tình an thái hậu nương nương vạn phúc kim an cấp mẫu hậu tình an mẫu hậu vì nước cầu phúc một đường tàu xe mệt nhọc vất vả nhi thần vạn phần hổ thẹn hoàng thái hậu liền tì nữ vén lên rèm cửa thấy ở xe ngựa ngoài cửa đứng thành tuyên đế cùng với này phía sau một đám quỳ lễ phi tần vừa lòng gật gật đầu hoàng thượng lời này sai rồi ai ra đi lễ phật là vì tiên hoàng cầu phúc vì bá tánh cầu phúc là hẳn là cô mâu nói lời này nhưng thật ra làm hoàng thượng khổ sở hoàng thượng lời này bất quá là hiếu thuận cô mâu thôi cô mâu muốn lý giải hoàng thượng một mảnh hiếu tâm a đồng dạng ngồi quỵ ở trong xe ngựa tuổi thanh xuân nữ tử một thân tố sắc cầm ấy, tiếng nói thanh thuy êm thai mở miệng nói chuyện liền làm người cảm thấy nghe thoải mái hoàng thái hậu nghe vậy quả nhiên nở nụ cười Có chút buồn cười điểm điểm cái chán của nàng, ngươi cái quỷ linh tinh, liền ngươi có thể nói. Như vậy thế ngươi biểu ca nói chuyện, quay đầu lại nhưng đến yếu điểm thưởng. Những người khác nghe vậy đều là âm thầm chửi thầm, Thái hậu nương nương còn không có tiến cung môn liền bắt đầu cấp nhà mình chất nữ sáp lại gần. kia tô mạn nhan đảo cũng biết thú, theo côn liền hướng lên trên bò, cô mẫu đây là ở tao nhan nhi đâu. Nhan nhi chẳng lẽ nói lời này còn không phải thật sự. có thể thấy được cô mẫu cho rằng nhan nhi là vì chỗ tốt mới như vậy nói. Hoàng Thái Hậu thấy nàng như thế tiểu nữ nhi tâm tính, trong lòng càng thêm yêu thích, cũng biết như vậy trước công chúng nói cái gì đều không quá thích hợp, rốt cuộc nhan nhi còn chưa tiến cung, toại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, Hoàng Hậu chủ trì lục cung vất vả, mắt thấy này nửa nằm gầy ốm không ít ta. Nghiêm Hoàng Hậu nghe vậy hơi hơi bốn gối thi lễ, mẫu Hậu nói quá lời, chủ tri lục cung là nhi thần thuộc bổn phận chức trách không dám luôn mệt nhưng thật ra mẫu hậu đi ngũ đài sơn lễ phật lại là vất vả nói dương mắt nhìn mắt ý cười doanh doanh tô mạng nhan tô tiểu thư một đường làm bạn mẫu hậu cũng là mệt tô mạn nhan ý cười hơi cương chỉ cảm thấy nghiêm hoàng hậu nhìn nàng ánh mắt cơ hồ có thể thấy bản chất chỉ có thể khô cằn cười nói hoàng hậu nương nương nói quá lời thần nữ hầu hạ thái hậu nương nương bên người là thần nữ phúc phận nơi nào vất vả Hoàng Thái hậu thấy vậy cũng thu liếm vài phần trên mặt ý cười, đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người, ở hạ thiên manh trên người hơi hơi tạm dừng một lát, ngay sau đó mở miệng, thuần quý phi có thai hạ tất quỳ, còn không chạy nhanh nâng dậy tới, nếu là bị thương con vua cái nào phụ trách. Ngọc Châu vội vàng nâng dậy hạ thiên manh, trong lòng cũng hiểu được đây là Hoàng Thái hậu cố tình tìm tiểu thư cha đâu. Nàng là Hoàng Thái hậu tiểu thư chẳng lẽ còn có thể không quỳ? Quỳ có sai không quỳ cũng có sai. Dù sao cũng là bởi vì tiểu thư có thai, địa vị bất đồng thôi. Hạ thiên manh lại là mỉm cười ru mắt, đem ánh mắt đặt ở Hoàng Thái Hậu trên môi mà chưa trực tiếp đối diện, thần thiếp hiện nay tháng còn nhỏ, lao Thái Hậu nương nương lo lắng. Còn nữa Thái Hậu nương nương ngại vì nước cầu phúc trở về, thần thiếp hành lễ là theo lý thường hẳn là sự tình. Thành tuyên đế tự nhiên cũng nhìn ra tới Hoàng Thái Hậu ý tứ, toại hơi hơi rùi tay đỡ một phen Hạ thiên manh, nhìn về phía Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu, thiên manh nàng rốt cuộc hiện tại có thai trong người, chấm hôm qua kêu nàng ở trong cung nghỉ ngơi, nói rõ mẫu hậu từ trước đến nay từ thiện nhất định sẽ không trách cứ nàng, nàng lại vẫn là tới, có thể thấy được một mảnh chân thành chi tâm. Hoàng Thái Hậu thấy hắn như vậy thế hạ thiên manh nói chuyện tự nhiên cũng minh bạch hắn là chuyển chuyển làm chính mình không cần khó xử nàng, trong lòng tuy là bất mãn nhưng cũng biết cấp thành tuyên đế lưu cái mặt mũi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ai ra biết nàng hiếu thuận. Nếu không tiên hoàng cũng sẽ không như vậy yêu thích nàng. Nay cũng vừa lúc là nàng không mừng địa phương, tiên hoàng đối hạ thiên manh yêu thích đều so đối chính mình muốn nhiều. Phải biết rằng ở thành tuyên đế xương đế phía trước nàng ở trong cung nhưng chính là một cái không được sủng ái tiểu phi tần. Bởi vì biết hạ thiên manh có thể trợ giúp thành tuyên đế, lúc trước nàng nhưng không ít đi nịnh bợ hạ thiên manh. Lúc trước thế hơi liền cũng thế, hiện tại chính mình làm thánh thượng mẹ đẻ. như thế nào còn có thể nhìn thấy hạ thiên manh còn vui vẻ chỉ sợ là vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được nhớ tới chính mình đã từng nịnh bợ nàng bộ dáng nói không đợi thành tuyên đế mở miệng liền lại nhìn về phía ở trong đám người có chút xông ra lý huyền mi hơi hơi mỉm cười vị này chỉ sợ cũng là chính trị hoàng ân chiêu tần y quả nhiên tu khí khí chất xông ra khó trách hoàng thượng thích nàng ở ngũ đài sơn cũng không phải là cái gì cũng không biết Hậu cung tình hình nàng chính là muốn thời khắc nắm chắc ở trong tay, cho nên nàng tự nhiên cũng liền biết ở hạ thiên manh tuân ra mang thai việc trước sau trong cung nhất được sủng ái chính là cái này nàng vẫn luôn chưa từng xem ở trong mắt chiêu tần. Bất quá là cái tiểu quan gia ra tới, bộ dạng cũng không xông ra, lại không biết có cái gì thủ đoạn được đến hoàng đế ân sủng. Lý uyển mi không nghĩ tới hoàng thái hậu còn cố ý sách ra bản thân tới hỏi chuyện, nhưng là ngẫm lại nữ chính từ trước đến nay đều là cái dạng này. khi nào đều phải chịu chú ý cũng liền tiêu tan. Đứng ra lại lần thứ hai quý xuống, bẩm Thái Hậu nương nương, tí thiếp đúng là chiêu tần. Thân là nữ nhân tự nhiên cũng liền rõ ràng nữ nhân chi gian thủ đoạn, Hoàng Thái Hậu vẫn chưa bởi vì Lý Uyển mi biểu hiện ra ngoan ngoãn mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại trong lòng xem trọng nàng một chút, trên mặt lại là từ bi tươi cười, kéo qua tô mạn nhăn tay, Nhan nhi cùng ai ra đi thời điểm cũng không gặp các ngươi Vẫn luôn ở ngũ đài sơn bồi ai ra cái này lao bà tử, cũng là quỷ khuất. Hiện tại trở về cung A, nhan nhi cần phải cùng các vị các nương nương nhiều hơn đi lại, rốt cuộc về sau cũng muốn thường thường gặp mặt. Hoàng Thái Hậu lời này nói liền kém không trắng ra nói ra muốn cho tô mạn nhan hầu hạ hoàng đế. Nghiêm hoàng hậu thấy thành tuyên đế nháy mắt có chút khó coi sắc mặt, không khỏi đứng ra, tô tiểu thư tuy nói là mẫu hậu cháu gái vợ, nhưng dù sao cũng là chưa xuất các nữ tử. lâu dài dị vang ở tại trong cung chỉ sợ cũng không quá thích hợp không biết mẫu hậu chuẩn bị cấp tô tiểu thư cái gì danh phận. chẳng lẽ vẫn luôn nốc tại từ ninh cung hầu hạ ngày sao hoàng thái hậu mặt nháy mắt kéo xuống dưới ánh mắt âm trầm nhìn mắt nghiêm hoàng hậu chậm rãi mở miệng ai ra hiện tại làm nhan nhi đãi tại bên người hầu hạ đến nỗi về sau đương nhiên vẫn là muốn xem hoàng đế nàng tuy rằng muốn chính mình chất nữ tiến cung nhưng rốt cuộc không thể cường lôi kéo thành tuyên đế cùng nàng động phòng. Gõ chữ đôi mắt đau, muốn mù làm lũng lan lộn 336 chương 336, xuyên qua vô địch sủng phi 11 Thành tuyên đế nghe vậy chỉ là mỉm cười nhìn mắt đầy mặt thẹn thùng lại không giấu ái mộ nhìn chính mình tô mạng nhan. Nhàn nhạt nói, mẫu hậu nếu là thích, tự nhiên có thể cho tô tiểu thư lưu tại từ ninh cung hầu hạ ngài, mẫu hậu nếu là không yên tâm. Chấm có thể nhìn xem trong triều có gì thanh niên tài tuấn, có thể tự mình vì tô tiểu thư chỉ hôn, nhất định sẽ không bị khuất. hắn tôn kính Hoàng Thái hậu không đại biểu thích bị thao tác, tô thị nhất tộc ở hắn đăng cơ lúc sau bằng vào là Hoàng Thái hậu mẫu tộc đã được đến không ít tấn huệ, hiện tại còn muốn cho gia tộc của chính mình nữ nhi tiến cung trở thành sủng phi thao túng hậu cung nhưng chính là du củ. Không có Hoàng đế sẽ thích hậu cung cùng tiền triều liên hệ mật không thể phân. Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới thành tuyên đế sẽ nói như vậy, tái kiến tô mạn nhan đã là mạn nhà nước mắt rục rất chưa rất thập phần đáng thương. Minh Bạch hiện tại lại nói cũng đến không được hảo, chỉ có thể cười hết quá, thôi, Nhan nhi vừa mới bồi ai ra từ ngũ đài sơn trở về, hôn phối việc còn thượng sớm, ai ra nhìn nhìn lại đi, tổng không thể hủy khuất Nhan nhi. Hảo, ai ra cũng mệt mỏi, hồi cung đi, nói liền làm cung nữ buông xuống màn xe. Cho thấy là đối thành tuyên đế có điều bất mãn. Thành tuyên đế lại nhìn như không thấy, chỉ là nắm hạ thiên manh tay hơi hơi buộc chặt, trên mặt lại là vô cùng đạm nhiên hơi hơi không người, cùng tiễn mẫu hậu. Nhìn Hoàng Thái Hậu xa hoa cậy vào ở mọi người trong ánh mắt biến mất, những người khác mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đều bị suy nghĩ, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu lần này trở về mục đích không nhỏ a. Thả xem nàng hôm nay như thế nào đối đại thuần quý phi cùng hoàng thượng là có thể nhìn ra tới nàng là có tâm đem tô tiểu thư đưa đến đệ nhất sủng phi vị trí a nay tô mạn nhan nếu là không tiến cung liền bãi, nếu là vào cùng, có hoàng thái hậu cái này đại chỗ dựa ở, ai còn dám động nàng. Hạ thiên manh vẫn luôn rũ đầu nhìn chính mình theo công tinh xảo dày theo, trong lòng lại ở tính kế, cái này hoàng thái hậu chỉ sợ cùng thành tuyên đế quan hệ cũng không như nguyên chủ trong trí nhớ ngày xưa hảo. Ngắm lại cũng liền minh bạch, hoàng thái hậu một ngày đắc thế nhất định nỗ lực vì nhà mình mẫu tộc làm vẻ vang, không ngừng là tiền triều, thậm chí là hậu cung cũng muốn cho tô ra nữ nhi đứng ở địa vị cao, nếu không phải tô ra quật khởi thời gian ngắn ngủi, mà nghiêm hoàng hậu bối cảnh quá cường, chỉ sợ nàng là hận không thể đem nghiêm hoàng hậu kéo xuống tới. Hiện tại biết tô mạn nhan là không cơ hội đương chính cung, liền nghĩ đi nhà mình đường xưa, sinh hạ hoàng tử đăng cơ, liền lại là thái hậu. chỉ là nàng một lòng nhào vào mẫu tộc thượng lại chưa từng nghĩ tới cùng chính mình nhi tử quan hệ mới lạ không nhân bên chỉ vì nàng đã quên này giang sơn trung quy là nam lăng gia thành tuyên đế thấy hạ thiên manh túi đầu đáng thương bộ dáng nhịn không được lôi kéo tay nàng ôn thanh an ủi nàng đừng lo lắng mẫu hậu sự tình chấm sẽ xử lý tốt hắn chỉ đương nàng là nhất thời tiếp thu không nổi mẫu hậu vì sao đối nàng thái độ trước sau khác nhau như vậy đại trong lòng vẫn là thương tiếc nàng không dành thế sự hạ thiên manh hơi hơi ngước mắt xem hắn thanh triệt trong mắt là trói lọi tín nhiệm chỉ là gật đầu cũng không nói chuyện thành tuyên đế thấy vậy cũng liền an lòng cười sờ sờ nàng gương mặt ở vương dung hỉ thúc dục dưới ánh mắt xoay người trở về ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương nghiêm hoàng hậu nhìn thành tuyên đế thượng long liễn mới mỉm cười nhìn về phía hạ thiên manh ánh mắt không khỏi liếc mắt nàng còn bình thản bụng nhỏ ngươi hiện giờ thân mình không khỏe liền không cần thường thường ra tới sau này thần tỉnh ngươi cũng không cần đến cảnh ương cung qua lại buôn ba đối thai nhi không tốt hạ thiên manh vi lăng nhìn nàng ánh mắt đều nhu hòa chút nhiều chút nương nương ân huệ nghiêm hoàng hậu thấy nàng triều chính mình cười không khỏi nhớ tới các nàng đã từng vẫn là khuê chung bạn thân khi sung sướng thời gian nói chuyện ngự khi đều ôn nhu xuống dưới nếu là mẫu hậu nhắc tới thần tỉnh ngươi liền trực tiếp đi từ ninh cung liền hảo thần cung thiếu cái gì đoạn gì đó Ngươi đều chỉ lo gọi người tới cảnh ương cung lấy, phải tránh làm chính mình bị khổ. Ngươi xưa nay tính tình hiền lành, hạ nhân nếu là bất tận tâm, cũng chỉ quản nói cho ta. Hạ thiên manh đều nhất nhất mỉm cười đồng ý. Vài bước xa ngoại nhìn các nàng lý huyển mi không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cư nhiên cùng hạ thiên manh cái này sủng phi quan hệ như vậy hài hòa. phảng phất hoàn toàn không biết nàng nếu là sinh hạ hoàng trưởng tử đối chính mình có bao nhiêu đại uy hiếp dường như. Bên hai truyền đến thấp thấp tiếng cười nhạo hoàng hậu nương nương lại là đối thuần quý phi như vậy hiền lành, người khác không biết chỉ sợ thật đúng là cho rằng các nàng là thân tỷ mỗi đâu. Nói chi vậy, ta nhưng thật ra ở tiến cung chức nghe nói qua hoàng hậu nương nương chưa xuất giá khi cùng thuần quý phi là khuê trung bạn tốt đâu. Chỉ là làm bằng hữu đảo con hảo. Hiện tại đều vào cung như thế nào còn có thể vẫn luôn như vậy. Lý Huyền mi hơi hơi cầu môi, nhìn hạ thiên manh ánh mắt đều sâu thẳm lên, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa đều không thể ở đối mặt ít lợi cùng ý hiếp thời điểm còn có thể tiếp tục bảo trì. Hung chi là ở cổ đại hậu chạy đâu. Có một cái cộng đồng trợ phu, nàng cũng sẽ không bị các nàng bề ngoài hữu hảo sở che giấu. Hiện tại hoàng hậu nương nương thoạt nhìn thực bình thường, chỉ sợ trong lòng đều cấp thượng hỏa. Chính mình nếu là có thể nhân cơ hội được đến Hoàng hậu nương nương trọng dụng, còn sợ không thể sấn nảy thượng vị. Thanh Hà, trở về đi. Lý Huyền mi cười đem tay đáp ở Thanh Hà cánh tay thượng rời đi, trong lòng nhịn không được ở tính kế muốn như thế nào đi nghiêm Hoàng hậu trước mặt tỏ lòng trung thành. Thanh Hà trước khi đi thời điểm còn nhịn không được nhìn mắt Hạ Thiên Manh cùng nghiêm Hoàng hậu, trong mắt là dấu không được cực kỳ hâm mộ, đây là chủ tử. Nếu nàng cũng có thể. Nghiêm hoàng hậu dặn dò hạ thiên manh hảo một phen, mới cùng vương ma mà cùng nhau hồi cung. Hạ thiên manh xa xa nhìn rời đi phượng đuổi đi, hảo sau một lúc lâu đều không có ra tiếng, chỉ là ngốc ngốc xuất thần. Ngọc Châu cho rằng tiểu thư ở vì chính mình làm thiếp sự tình khổ sở, liền mở miệng cười nói, tiểu thư, hiện tại ngài không cần lo lắng, có hoàng thượng như vậy cố ngài, còn có hoàng hậu nương nương như vậy chiếu cố ngài, nói vậy đến tiểu hoàng tử xuất thế đều sẽ không có chuyện gì. nói lại nhìn không được đệ thấp thanh tuyến tiếp tục nói, chỉ là đại công tử vừa mới đệ tin tức tới, đều là một ít tô tiểu thư sự tình. Hạ thiên manh hơi hơi nhướng mày, tuy rằng nàng không chuẩn bị như thế nào đối phó tô mạng nhan, nhưng là có tô mạn nhan tư liệu vẫn là có ưu thế, thoại gật đầu, vất vả ca ca. Ngọc Châu Vi Lăng, ngay sau đó có chút vui sướng lại có chút khổ sở, tiểu thư có thể cùng đại thiếu gia hòa hảo như lúc ban đầu liền hảo. Hạ thiên manh hơi hơi một đốn, Nàng tiếp thu nguyên chủ quá khứ ký ức đối với trưởng huynh lại là thưa thất thực, chỉ là biết có cái ca ca, vốn tưởng rằng là bởi vì không thân cận duyên cớ, nhưng là nghe Ngọc Châu vừa nói tựa hồ còn có khác thâm ý. Thoại như mày, đúng vậy, nếu là ta cùng với ca ca không có phát sinh kia sự kiện đó là muốn lời nói khách sáo. Ngọc Châu lại không biết này đó, chỉ đương nàng là thiệt tình khổ sở, liền an ủi nàng, tiểu thư khăng khăng tiến cung, đại thiếu gia tuy là cùng ngài bực. nhưng Trung Quy không bỏ được khắc khen ngài, nên cấp đều cho ngài. Khi cách nửa năm đệ tin tức tiến vào, có thể thấy được vẫn là đau lòng ngài. Hạ thiên manh hơi hơi dạn ra nhăn lại giữa mày, trong lòng minh bạch chính mình lại nhiều một trọng bảo đảm, mở miệng, tiêu tẩu tẩu đệ cái danh thiếp vào đi. Ngọc Châu cái này mới thật sự ngây dại, tiểu thư Đại! Đại thiếu gia vẫn chưa cưới vợ. Ca ca là nam xứng thế nào? 337 chương 337, xuyên qua vô địch sủng phi 12 Không chờ hạ thiên manh mang tin tức làm hạ gia đại công tử đệ danh thiếp, nàng liền hiện gặp được này bản nhân. Nàng nhận được thành tuyên đế triệu kiến với ngự thư phòng hầu mặc thời điểm đặc có ân điển không cần nam nhi trang. Đại chu triều xưa nay có hậu phi hầu mặc lịch sử, đương nhiên cũng là sủng phi đặc quyền, nam nhi trang bạn đế quân với bàn bạn, nhưng nhiều là hầu hạ hoàng đế uống trà mài mực, cũng có hương diễn việc. nhưng thiếu chi lại thiếu dù sao cũng là chính vụ trọng địa không nói bên gần là có cơ hội hầu mặc liền đủ để cho thấy được sủng ái trình độ hạ thiên manh chỉ là làm ngọc châu thế nàng đem tóc đen vãn thành một cái búi tóc trên đầu hơi đeo hai chi tượng trưng cho phẩm cấp kim bộ diêu chưa thi phấn trang một thân màu hồng nhạt lung sa rộng thùng thình buộc ngực váy dài lười biếng mà lại diễm tuyệt tới truyền chỉ công công biết thuần quý phi được sủng ái Cũng biết hầu mặc loại sự tình này là tự hoàng thượng đăng cơ tới nay lần đầu tiên. Có thể thấy được một chút. Lại xem này có mang con vua, chỉ sợ là về sau cũng sẽ không kém. Trong lòng nghĩ liền đánh giá không bằng thảo cái xảo, được quý phi nương nương coi trọng còn sợ về sau không có đến trọng dụng cơ hội. Quý phi chủ tử không biết, hoàng thượng muốn ngài đi a là bởi vì hạ tướng quân tới. Hạ thiên manh nghe vậy nhưng thật ra nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn cụp mi rũ mắt dáng vẻ cung kính, hơi hơi câu môi, làm phiền tiểu hứa công công. Nói Ngọc Châu liền đưa ra một cái tiểu xảo túi tiền qua đi, hứa công công vừa nói không dám một bên tiếp được túi tiền. Ngọc Châu nhìn mắt sắc mặt như thường hạ thiên manh, cười nói, hứa công công lại là khiêm tốn, thân là vương tổng quản đồ đệ như thế nào cũng sẽ không kém đi. Còn nữa cũng không phải là người nào đều có thể hầu hạ ở vạn tuế ra bên người. Cái này tiểu hứa công công hiện tại tuy rằng còn thế yếu, nhưng là có vương dung hỉ cái này sư pho ở phía trước, chỉ sợ về sau cũng là nhân vật lợi hại. Đế vương bên cạnh người người khó nhất mượn sức rồi lại là hậu cung các nữ nhân đều muốn mượn sức nhân vật. Thấy Ngọc Châu đỡ hạ thiên manh ngồi trên bộ liễn, hứa công công mới che mở ra túi tiền, thấy là một viên tỷ lệ thượng giai chân châu mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ thuần quý phi thưởng hắn chính là cái gì quý trọng đồ vật. dùng một lần thanh toán xong. Hiện tại xem ra thuần quý phi cũng vẫn là hữu dụng đến chính mình địa phương. Hạ Thiên Manh vẫn luôn cho rằng Hạ Khuynh Thương thân là hàng năm lâu chú biên cương đại tướng quân tất nhiên là thiết tranh tranh ngạnh lãng hãng tử, ít nhất là làn da ngăm đen vừa thấy đó là người biết võ, thẳng đến gặp được Hạ Khuynh Thương bản nhân mới biết được chính mình thật sự là hiểu lầm quá sâu. Thân thiếp cấp Hoàng thượng tỉnh an, mặt tướng cấp quý phi nương nương tỉnh an, Thành tuyên đế thấy hạ thiên manh ốn gối hành lễ vội vàng đứng dậy đón chào, đỡ nàng cánh tay, chấm đã sớm nói qua cùng chấm lén khi không cần như vậy quý củ. Nói lại chiều hơi hơi cúi đầu ý bảo hạ khuynh thương cười, ái khanh cùng thiên manh hồi lâu chưa từng gặp mặt, đều là người trong nhà hà tất khách khí. Hoàng thượng nói quá lời, mặt tướng là thần, quý phi nương nương là chủ tử, lý nên hành lễ. Hạ thiên manh theo thành tuyên đế lực đứng lên, lúc này mới đi xem nguyên thân ca ca. Hạ Khuynh Thương Nắng hè trói trang ngày mùa hè hắn lại quần áo thiên hậu, một thân tuyết trắng áo dài thoạt nhìn thập phần tùy ý lại là phong nhã, tóc đen hơi thúc, trắng nón gần như bệnh ngọc, vừa thấy liền biết lâu bệnh chưa lành. Lúc này dựa nghiêng ở giữa ghế, vô cớ làm người cảm thấy dụ hoặc. Hạ Khuynh Thương hơi hơi ngước mắt, đối tượng Hạ Thiên Manh ánh mắt cũng chỉ là trầm tịch nhìn hắn, hai tròng mắt đen nhánh như hồ sâu, thế nhưng vô cớ làm người cảm thấy sợ hãi sợ hãi. nàng trong lòng hơi hơi vừa động mở miệng ca ca hạ khuynh thương gật đầu nương nương chiết sát mặt tướng nói ánh mắt thế nhưng như lốc xoáy làm người trầm mê biết rõ nguy hiểm lại vẫn là muốn nghĩa vô phản cố nhào lên đi nương nương hiện tại là quý phi chủ tử không hề là hạ gia tiểu thư thành tuyên đế thấy hắn như thế nhưng thật ra tập mãi thành thói quen chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ái khanh vẫn là như thế từ nhỏ đó là như vậy quý củ Chỉ là thiên manh dù sao cũng là người một mẹ đẻ ra thân muội muội thân cận chút cũng không sao. Trong lòng lại là đối hạ khuynh thương quy củ thập phần vừa lòng, rốt cuộc hắn là tay cầm binh mã quyền to đại tướng, cùng người khác đều bất đồng. Hạ khuynh thương tự 15 tuổi thượng chiến trường bắt đầu liền một lòng nhào vào chế địch thượng, không cùng trong triều đại thần lui tới, là trọng thần cũng là cô thần. Chỉ có cô thần mới có thể làm hắn yên tâm trọng dụng, huống chi hạ khuynh thương mưu kế là rõ như ban ngày lợi hại. Hắn tuy thể hàn nhiều bệnh, thật lâu không khỏi, cũng không pháp tự mình đánh giặc, nhưng là hắn vì toàn bộ quân đội cung cấp hữu lực kế sách, mới có thể liên tiếp thắng trận. Người khác đều xưng hắn vì chiến thần, quân địch càng là tới rồi nổi tiếng bỏ chiến nông nỗi. Hạ khinh thương thấy thành tuyên đế nói như vậy chỉ là khẽ gật đầu, hơi hoán sắc mặt, cẩn tuân hoàng thượng thánh nôn. Thành tuyên đế thấy hắn như vậy buồn cười lắc lắc đầu, thôi, người A chính là cái này tính tình. nói đến cùng các ngươi là thân huynh muội hiện giờ thiên manh có thai nhân hạ phu nhân mất sớm trâm cũng không thể kêu trong phủ thiếp thất tới thay chiếu cố ngươi cũng vẫn chưa cưới vợ nàng cũng liền không có trường tẩu, ngẫm lại cũng liền hai người các ngươi một mẹ đẻ ra nhất thân cận liền triệu ngươi tiến đến cùng thiên manh một tụ cũng thật nhiều trấn an trấn an nàng trong cung nếu là được sủng ái phi tần có thai là có thể cầu ơn điển là mẹ đẻ tiến đến hầu hạ đến sinh sản chỉ là hạ thiên manh tình huống đặc thù Hạ phu nhân sớm tại mấy năm trước liền chết bệnh, hạ thái sư tuy nạp tiếp lại cũng chưa từng cưới chính thê, lại nói tiếp thái sư phủ là không có nữ chủ nhân. Hạ khuynh thương hơi hơi cúi đầu, thanh âm trước sau như một quảng cung é. Tạ hoàng thượng ân điển. Nhìn dáng vẻ của hắn lại hoàn toàn không có được đến ân điển cao hứng. Đơn giản thành tuyên đế không thèm để ý này đó, thấy thế chỉ là xua xua tay, thôi, ngươi cùng thiên manh đến thiên điện trò chuyện đi, chấm nhìn nhìn lại tấu trương. Nói lại nghĩ tới hạ thiên manh có lẽ là sẽ hướng hạ khuynh thương tố khổ, những cái đó sự tình liền không thích hợp bị bọn nô tải nghe thấy được, toại lại phân phó một câu, những người khác liền đều không cần hầu hạ. Chúng cung tỳ nghe vậy không người lui ra, mà trừ bỏ bắt đầu tỉnh an thời điểm nói lời nói lúc sau vẫn luôn chưa từng mở miệng hạ thiên manh còn lại là liếc hạ khuynh thương liếc mắt một cái, thẳng vào thiên điện. Hạ khuynh thương triều thành tuyên đế hơi hơi chắc tay, đi theo đi vào. nhìn khép lại cánh cửa thành tuyên đế lắc đầu thở dài hạ gia cũng coi như là mãn môn trung liệt chi thần vương dung hỷ đệ thượng vừa mới phao tốt trả mới thấu thú nói hạ thái sư là có tiếng công thần hạ tướng quân cũng là bảo vệ quốc gia đại tướng hiện tại quý phi nương nương càng là dục có hoàng thượng đứa bé đầu tiên có thể thấy được một chút thành tuyên đế hơi hơi nhúng mày cười nói cho ngươi cái này cẩu nô tài vừa nói trẫm mới phát hiện hạ gia làm những việc này trẫm trung quy vẫn là thiếu bọn họ. Hạ thái sư sớm về hưu, chưa tiếp thu phong tước, đích trưởng tử hạ khuynh thương càng là xưa nay thân thể suy yếu, tuy lực nhược lại cũng đứng ở biên cương thủ vệ đại chu triều, mặt khác thứ tử thứ nữ tuy không kịp hắn lại cũng ở trung hòa thuận, ở trong quan trường vì nước phân ưu Nhưng lại như vậy hạ gia lại chưa từng tiếp thu bất luận cái gì phong thưởng và điệu thấp. Vương Dung hỉ thấy thành tuyên đế như vậy vội vàng giải sầu nói, hoàng thượng nhiều lo lắng. Hiện nay nhiều làm hạ tướng quân bồi quý phi nương nương nói chuyện thiên, quý phi nương nương liền cao hứng. Thích ca ca giả thiết sao. 338 mươi 338, xuyên qua vô địch sủng phi 13. Thành tuyên đế ngẫm lại cũng là cái này lý, vô luận hạ thiên manh cùng hạ khuynh thương quan hệ đến đế như thế nào, như thế nào cũng là ruột thị huynh muội còn có thể có cái gì cách đem thủ. Bất quá nói đến cùng hắn cũng chưa từng gặp qua hạ huynh thương cùng hạ thiên manh như thế nào thân mật. bao gồm hạ gia mặt khác huynh đệ tỷ muội hắn đều chưa từng thân cận quá phảng phất hắn trừ bỏ dòng họ khác tất cả đều cùng hạ gia không quan hệ vương dung hỉ thấy thành tuyên đế sắc mặt hòa hoãn mới nhỏ giọng nói hôm nay hoàng thái hậu nương nương thỉnh cái gánh hát đi từ ninh cung hát tuồng mời hậu cung lý chính tứ phẩm trở lên các nương nương đều đi cũng phái người tới mời hoàng thượng ngài hắn biết gần nhất hoàng thượng cùng hoàng thái hậu quan hệ không tốt cho nên cũng liền vẫn luôn kéo dài đến hắn tâm tình tốt thời điểm lại mở miệng Quả nhiên, thành tuyên đế lập tức nhíu mày, liên thủ trung nguyên bổn nhìn tâm tình không tồi tấu trương lúc này thoạt nhìn đều không thể hòa hoãn tâm tình của hắn, không kiên nhẫn khép lại tấu trương, chấm đã biết. Lại chưa nói có đi hay không. Vương Dung hỉ thấy thế tự nhiên sẽ không đi đâm học súng, tại chạm sẽ tại chỗ. Thiên điện môn hợp lại thượng, hạ thiên manh liền nhận thấy được toàn bộ phòng nhiệt độ không khí đều mạc danh rơi chậm lại. Nàng quay đầu lại nhìn về phía hạ khuynh thương. Hắn chỉ là ánh mắt hữu nhiên nhìn nàng, làm người tìm đập nhanh. Làm phiên ca ca. Nàng thu thu trên mặt ý cười, tùy ý ngồi vào một bên ấm trên giường đất, bởi vì trong phòng thả hàn băng, nhiệt độ không khí rất là mát mẻ. Hạ khuynh thương khí huyết không đủ bộ dáng thoạt nhìn rất là nhu nhược. Hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, thẳng tắp nhìn nàng đôi mắt, túi người để sát vào, manh manh cứ như vậy vứt bỏ ca ca sao. À, tiếng cung quả nhiên liền bất đồng. Lần này nếu không phải Kaka chủ động tiến cung, chỉ sợ ngươi cũng là sẽ không tìm Kaka đi." Nói chuyện khi hơi thở nhào vào nàng trên mặt, ấm áp lại mang theo thành lũ dư hương. Hạ Thiên Manh hơi hơi nhếch môi, trong đầu ở bay nhanh làm hệ thống tuần tra nguyên chủ cùng Hạ Khuynh Thương quan hệ, trên mặt lại rất là đạm nhiên rời đi tầm mắt, "Kaka nói quá lời, rốt cuộc Kaka lâu cư tái ngoại, bảo vệ quốc gia, muội muội sao hảo quấy rầy." dây tiếp theo lại bị hạ khuynh thương đột nhiên nắm chặt cằm, hắn ánh mắt sắc bén như đao, tuấn mị khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn gắt gao nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, gàn từng chữ một, ngươi là ai? Nàng không phải manh manh. Hạ thiên manh xuyên qua cũng không biết bao nhiêu lần, cho dù biểu hiện cùng nguyên chủ hơi có khác nhau lại chưa từng có người thức xuyên thân phận của nàng. Đây là lần đầu tiên, nàng gặp được như vậy mẫn cả người, chỉ là một câu hắn liền phát hiện chính mình không phải nguyên chủ. Trong đầu nhanh chóng tiêu hóa ký ức, trên mặt lại không khỏi hơi hơi trở nên trắng, nàng nhìn lại hắn, gian nan mở miệng, bệnh nguyệt quang. Hạ khuynh thương bắt tay nàng không cấm buông lỏng, nhìn nàng ánh mắt lại thập phần phức tạp, không, ngươi không phải manh manh cho dù nàng có thể nói ra chỉ có hai người bọn họ người biết đến ám hiệu, hắn cũng có thể cảm giác được. Nàng không phải, đều không phải là là khí chất như vậy sáng tỏ cảm giác, mà là linh hồn, không giống nhau. Như thế nào đều không giống nhau. Hạ thiên manh nhấp khẩn môi đỏ, chỉ là nhìn hắn, lại không hề ra tiếng. Nàng đang hỏi hệ thống nếu bị phi nam chủ phi nam xứng người đã biết chính mình không phải nguyên chủ có thể hay không đối nhiệm vụ có tổn hại, được đến phủ định đáp án sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ khuynh thương tựa hồ biết chính mình ngạnh tới là không chiếm được kết quả, khoan thai vén lên và táo ngồi xuống nàng bên cạnh người, cách xa nhau một cái bàn lùn. Trắng nón như ngọc ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn quét nàng toàn thân, nàng đâu? Hạ thiên manh trong lòng không khỏi cả kinh, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hạ khuynh thương cùng nguyên chủ quan hệ như vậy thân mật, hiện tại tiếp thu cái này hiện trạng nhưng thật ra mau đáng sợ. Thậm chí hắn đều không có táo bạo, cũng không có cường ngạnh bức bách nàng chất vấn nàng. Nhưng là nàng biết hắn hiện tại khí thế có bao nhiêu sắc bén. có thể hiểu biết vì cái gì hắn ở quân đội cái kia dựa vũ lực chố nói chuyện có thể đứng ở điểm cao. Nàng hơi hơi dừng một chút, mới nhíu mày mở miệng, ta không biết ta là ai, cũng không biết vì cái gì sẽ tỉnh tại đây khối thân thể, nhưng là ta biết ta có cần thiết muốn hoàn thành sự tình. Ta biết ngươi yêu thương muội muội của ngươi, nhưng là ta tưởng, nàng đại khái đã không còn nữa. Những lời này ba phần thật bảy phân giả, hơn nữa nàng kỹ thuật diễn, là nhìn không ra sơ hở. hạ khuynh thương thâm liếc nhìn nàng một cái chậm rãi rời đi tầm mắt nhìn chính mình ngón tay chậm rãi ma xa trên bàn xứ ly trắng non ngón tay cùng màu xanh đen hoa văn có vẻ phá lệ thuấn mắt mục đích của ngươi hạ thiên manh cắn môi trong mắt là nghi hoặc cũng là cựu thị ta phải làm sự tình chính là làm chiêu tần vĩnh bất phiên thân mục đích này nhưng thật ra làm hạ khuynh thương kinh ngạc một phen châm trước một hồi lâu mới mở miệng một khi đã như vậy hảo hảo đối đại thân thể này Nói đem ánh mắt chuyển qua nàng bụng nhỏ, trong mắt là phức tạp, thâm xem lại phát hiện vẫn là yên lặng không gợn sóng, hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ này. Hạ thiên manh nhấp môi không đáp, nàng biết hiện tại chính mình nhiều một đạo ô rủ, đồng thời đỉnh đầu cũng huyền một phen kiếm. Hạ huynh thương sẽ trợ giúp nàng, đồng dạng cũng sẽ hoài nghi nàng, giám thị nàng. Bất quá không quan hệ, nàng yêu cầu làm bất quá là được đến thành tuyên đế toàn tâm toàn ý ái, chia rẽ hắn cùng Lý Huển Mi thì tốt rồi. đến nỗi mà khác là nàng chính mình nguyện ý trợ giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện tỉ như sinh hạ hắn đứa bé đầu tiên hạ khuynh thương thâm liếc nhìn nàng một cái đứng dậy rời đi chỉ có chính hắn mới biết được hắn nội tâm có bao nhiêu đại dung chuyển cùng mãnh liệt hắn thân mội muội với hắn mà nói so phụ thân càng thân cận mội muội cứ như vậy lạng yên không thấy ở hắn kiệt lực khuyên giải an ủi nàng không cần tiến cung lúc sau ở hồ sâu giống nhau hậu cùng, chết đi Hắn hiện tại còn có thể nhớ tới nàng khi còn nhỏ bộ dáng, mặc kệ hắn như thế nào sụ mặt, luôn là cười đi theo hắn mặt sau. Nàng như vậy sợ khổ, lại nguyện ý bồi hắn cùng nhau uống rượu, chỉ là vì trấn an hắn táo bạo tính tình. Hắn ban đầu cũng là không tiếp thu được thân thể của mình, vì cái gì người khác đều có thể như vậy nhảy lên, chỉ có hắn không được. Hắn phát cuồng, táo bạo, hắn không thể giết người. Nhưng là nàng tổng hội ỷ ở kẹt cửa thật cẩn thận nhìn hắn. nhỏ giọng kêu hắn ca ca, hắn vẫn luôn đem nàng coi như chính mình thương yêu nhất muội muội, sủng nàng, quán nàng, duy độc không nghĩ tới ở nam lăng lãng phản bội nàng thời điểm, nàng sẽ đối chính mình nổi lên tâm tư, hắn là tội nhân, hắn làm thuần khiết như giấy trắng muội muội biến thành yêu chính mình thân ca ca cố chấp cuồng, nhưng là hắn biết, bọn họ không có khả năng ở bên nhau, nàng có tốt đẹp tương lai, hắn tương lai chỉ có tiểu tâm cùng với ngoài ý muốn, còn nữa. Hắn đối nàng chưa bao giờ từng có cái loại này tâm tư. Cho nên hắn cự tuyệt nàng, dứt khoát lưu loát rời đi kinh thành, xa chú biên cương. Hắn cho rằng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, lại không dự đoán được nàng sẽ như vậy khó thở muốn vào cung. Hắn không kịp chạy về, đưa cho nàng thư tín không có vãn hồi nàng quyết định. Sau đó, hắn mội mội cứ như vậy không có. Lúc này hắn nhảy lên trái tim ở nói cho hắn, như thế nào trọng tới. Hán thà rằng dùng cả đời tội nghiệt tới đổi nàng hơi thở. Chính là không kịp. Chính là nguyên chủ ái mộ ca ca ca ca, ca cao lanh đế. 339 mươi 339, xuyên qua vô địch sủng phi 14. Hạ Thiên Manh cũng là ở bồi thành tuyên đế dùng ngự thiện thời điểm mới biết được từ Ninh Cung mời xem diễn sự tình. Ngươi nếu là không thoải mái liền không cần phải đi. Thành tuyên đế rỗi tay gấp một chiếc đuôi chân châu cá hấp đến nàng trước mặt sứ cái đĩa thượng. Thấy nàng chỉ là túi đầu dùng bữa liền nhịn không được khuyên giải an ủi vài câu, mẫu hậu đều không phải là là không nói lý người, người hiện tại thân mình không khỏe, nói vậy nàng cũng có thể lý giải. Chỉ là nói đến cùng cũng là hoàng thái hậu muốn tại hậu cung phi tần trước mặt nói thêm điểm để điểm tô mạn nhan thôi. Hạ thiên manh nghe vậy dương mắt xem hắn, tú mị trên mặt như cũng là như núi cao chi linh tuyết lánh diễm, chỉ là ánh mắt đu hòa, không cần như thế, thần thiếp hiện nay tháng thượng tiểu. còn không đến không thể đi lại nông nỗi, hơn nữa Thái Hậu nương nương tương mời nhiều lần, thần thiếp tổng không thể một mặt tuyệt cự. Từ Hoàng Thái Hậu hồi cung tới nay, nương các loại lý do ở từ Ninh cung triệu kiến phi tần nhiều lần, này mục đích rõ như ba ngày. Gần nhất là tuyên thể chính mình địa vị, hậu cung chi chủ, thứ hai là muốn làm chư vị phi tần minh bạch tô mạn nhan là nhất định muốn vào cung, hơn nữa vị phân tuyệt không sẽ thấp. Ngắn ngủn một tháng sau trong cung không ít phi tần đều đến cậy nhờ hoàng thái hậu, rốt cuộc hoàng hậu nương nương lại như thế nào lợi hại cũng đấu không lại thái hậu nương nương không phải. Thành tuyên đế hiển nhiên cũng đều biết những việc này, cho nên mới trong lòng phiền chắn lên. Thân là nhi tử, hắn tự nhiên nguyện ý cung phụng tôn dưỡng chính mình mẫu phi, tuy rằng nàng đối với chính mình đăng cơ mà nói không có ra quá một chút lực, nhưng là sinh dưỡng hắn như vậy đủ rồi. Mà thân là hoàng đế, Hắn thật sự là không thể chịu đựng được hậu cung người muốn đem bàn tay hướng triều đình. Kia tô ra người thế nhưng đường hoàng đương nhiên liền mượn sức triều thần, còn ý đồ giành càng cao vị trí. Bất quá là ỷ vào có hoàng thái hậu cái này dựa vào thôi. Cũng thế, chấm hôm nay liền cùng ngươi cùng tiến đến đi. Hạ thiên manh thấy hắn tư thái thân mật, hơi hơi mỉm cười, Tam ca ca không cần như thế, ngươi còn có tâu trương muốn phê duyệt, hậu cung sự tình thật sự không đành lòng lại làm phiền ngươi. Thành tuyên đế trên mặt hiện ra ý cười, ônu nhu sờ sờ nàng gương mặt, dễ cợt, thiên manh cũng biết quan tâm tam ca ca, tam ca ca còn có thể trơ mắt nhìn thiên manh chịu ủy khuất không thành. Yên tâm, chấm phê duyệt xong tấu trương lại đi. Nói lại nhịn không được thở dài một tiếng, mẫu hậu nếu là làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần nhường nhịn nói đến cùng hạ thiên manh chưa bao giờ bạc đãi quá mẫu hậu, thậm chí ở chính mình đăng cơ phía trước. vẫn luôn là dựa vào hạ gia quan hệ mới có thể ở trong cung sinh tồn có thể hòa hoãn. Hắn từng nhớ rõ chính mình niên thiếu khi có thứ tan học trở về thời điểm ở cung điện cửa là như thế nào nghe thấy mẫu hậu cùng bên người tỷ tí nữ tính kế thiên manh. Mẫu hậu không biết ấn trạch nhưng là hắn không thể. Vương Dung hỉ đến là trong lòng một giật mình, hắn là ở thành tuyên đế đăng cơ lúc sau mới ở hắn bên người hầu hạ, tuy là biết thuần quý phi cùng Hoàng thượng Thanh Mai Trúc mã hai nhỏ vô tư. Nhưng là thật sự chi tiết đảo cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nghe hoàng thượng như vậy vừa nói mới biết được thuần quý phi rốt cuộc là cái gì địa vị. Trong lòng nghĩ kĩ nhiên, về sau chỉ sợ là không thể lại có người địch quá thuần quý phi địa vị. Hạ thiên manh ngơ ngẩn nhìn hắn, thấy hắn trong mắt là tái minh bạch bất quá xin lỗi, nhịn không được như mày, lời này nói như thế nào đến. Thái hậu nương nương là tam ca ca mẫu hậu, cũng là đại chu hoàng thái hậu. Nàng đó là nói cái gì làm cái gì đều là hẳn là, thần thiếp nói gì nhường nhịp. Thanh tuyên đế thở dài một tiếng, tất nhiên là minh bạch hạ thiên manh ý tứ, nói đến cùng cũng bất quá là bởi vì chính mình mới nguyện ý hủy khuất chính mình tính tình. Không thể không nói não bổ là cỡ nào tốt đẹp. Thiên manh, tam ca ca sẽ đối với ngươi tốt. Nói lại ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nàng bụng nhỏ, còn có chúng ta hoàng nhi. Hậu cũng lại nhiều gian nguy. có hắn ám trợ nàng tổng có thể an toàn một ít. Phân cách tuyến. Hoàng Thái hậu nửa nằm ở trên ghế quý phi không chút để ý từ tô mạn nhan thế chính mình nét vai. Nghe thấy cung nữ bẩm báo thuần quý phi ở ngự thư phòng hầu mặc còn bồi hoàng đế cùng nhau dùng cơm trưa mới sâu kín nhìn về phía hư không. Thanh âm lạnh lẽo. Hoàng đế đối thuần quý phi đảo thật là sùng ái. Quỳ gối phía dưới cung nữ nghe tiếng rụt rụt cổ. Thật sự là cảm thấy âm trầm thực. Tô mạn nhan lại là nhịn không được nôn nóng lên. Nhưng là ngại với đối hoàng thái hậu sợ hãi, chỉ có thể quỷ gối nàng bên chân nhỏ giọng nói, cô mẫu, hoàng đế biểu ca thế nhưng đối thuần quý phi như thế thịnh sủng này đối hậu cung hòa thuận chính là thập phần bất lợi a Hoàng thái hậu thấy nàng cái dạng này còn có cái gì không rõ, nhưng dù sao cũng là chính mình cháu gái vợ, như thế nào bỏ được răng dạy, chỉ có thể ôn thanh chấn an nàng, ngươi cũng đừng quá khổ sở, hoàng đế là ai ra trong bụng bò ra tới. Ai ra còn có thể không hiểu biết hắn sao. Nói đến cùng cũng bất quá là bởi vì thuần quý phi đã từng trợ giúp hắn đăng cơ có ân với nàng thôi. Còn nữa hạ gia mãn môn trung thần, hoàng đế tự nhiên đối nàng đối xử tử tế vài phần. Tô mạn nhan trong lòng không vui, trên mặt cũng không dám mang ra tới, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng mang theo nhút nhát phản bác, hạ gia vì hoàng đế biểu ca phân ưu là theo lý thường hẳn là sự tình. nơi nào có cái gì có ân hay không lại nói tiếp nàng cũng cảm thấy hủy khuất thực nếu không phải tô ra không đủ có năng lực nói trợ giúp tân đế đăng cơ công lao nào luân được đến hạ gia hoàng thái hậu thấy nàng như vậy nhịn không được nhíu mày tới ngữ khí có chút lánh lạnh ngươi thân là tô ra bổn gia đích nữ sao đến như vậy không phăng khoáng hạ gia có công lao đó là đã định sự thật ngươi muốn tiến cung chủ yếu vẫn là muốn xem hoàng đế ý tứ nói lại cảm thấy nàng không biết cố gắng Rồi tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nếu là có năng lực, khiến cho ngươi biểu ca chính mình tưởng nạp ngươi tiến cung, mọi việc đều phải ai ra nhọc lòng. Tô mạn nhan vội vàng đi lên vì nàng đấm chân, trên mặt tràn đầy lấy lòng, cô mẫu là biểu ca thân sinh mẫu thân, tự nhiên nói cái gì đều hữu dụng, nhan nhi năng lực thấp kém, mọi việc còn phải lao cô mẫu ra chủ ý. Hoàng Thái Hậu hừ cười một tiếng, trong lòng cũng thoải mái chút, thôi, ngươi à, liền vẫn là cái hải tử. Tô gia nói đến cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình mới có thể cho tới hôm nay này một bước, ai có thể nghĩ đến lúc trước tô gia dòng bên nữ nhi vào cùng sinh cái không được sủng ái hoàng tử, cuối cùng còn có thể lên làm hoàng thái hậu đâu. Thái hậu nương nương, bên ngoài sân khấu đắc hảo, thiên điện cũng đã tới các nương nương đang chờ ngài. Hoàng thái hậu nghe vậy chỉ là hơi hơi nhúng mày, chậm gì gì dơ tay làm cùng nữ thế nàng mang lên hộ giáp, kim sát hoa văn rực rỡ lấp lánh xa hoa vô cùng. địa vị cao phân đều ai không có tới. Nàng mời này đó các phi tần tới, đến vậy nhờ nàng tự nhiên hồi hồi đều đến, nhưng là kiên định đứng ở hoàng hậu bên kia tự nhiên có thể như thế nào đồn đẩy liền như thế nào đồn đẩy. Kia cung nữ thấp giọng bẩm báo, hoàng hậu nương nương cùng thuần quý phi, còn có ngọc phi nương nương đều không có đến. Hừ! Hoàng Thái hậu hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy không ngờ, nhưng thật ra đối hoàng hậu rất trung thành, ai ra xưa nay quá ôn hòa. Nói vậy các nàng đều phải đã quên ai mới là hậu cung chi chủ. Đi, lại phái người thỉnh các nàng lại đây, ai thân mình không khỏe liền mang lên thái y thì đi. Nếu là không bệnh, đó chính là lừa gạt ai ra. Tô mạn nhan liên thanh trầm trồ khen ngợi, cô mâu anh Minh. Trong lòng nhịn không được cười nhạo, cho dù là hoàng đế biểu ca hiển thê ái thiếp lại như thế nào, còn không phải muốn nghe cô mâu nói. 340 trường 340 Xuyên qua vô địch sùng phi một năm, sau giờ ngọ ngày ở giữa, đình viện cao thẳng hương trương thụ dưới ánh mặt trời phiếm ra du du quang, gió nhẹ phất động thổi tới cũng là ấm áp hơi thở. Quỳ gối cửa điện ngoại nữ tử một thân màu hoa hồng cung váy, tiêu tiếu mỹ diễm khuôn mặt ở dưới ánh mặt trời phơi đỏ lên, trên mặt chảy ra tinh mịn mồ hôi, quỳ đoan chính, nhưng thật ra hiện ra vài phần quật tinh tới, làm người cảm thấy không đành lòng. ngôi ở nội điện trầm gì gì phẩm tràng ngọc phi thấy nàng bộ dáng kiệt nhưng thật ra nở nụ cười cái này nhã tần nhưng thật ra đích sắc có vài phần tâm cơ chẳng lẽ là nghe nói hôm nay cái hoàng thượng muốn tới nương nương này dùng nữa cho nên mới bày ra này phân bộ dáng đến đây đi nghiêm hoàng hậu đem sứ ly hướng trên bàn một gác lạnh lùng câu môi còn có thể có cái gì nguyên nhân khác trong lòng một đoán lên liền chán ngấy thực không khỏi nhíu mày thôi kêu nàng vào đi vương ma ma xử cái ánh mắt bên người hầu hạ cung tỷ liền theo tiếng đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương cho mời. Nhã tần nghe vậy nhìn mắt quy củ túi người cung tỷ, lại vô cớ cảm thấy nàng nhìn chính mình ánh mắt rất là khinh thường, giật mình, trên mặt lại là dịu dàng gật đầu, từ bên người tỷ nữ nâng dậy nàng, làm phiền. Thấy kia cung tỷ chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái lại cúi đầu, mới run chân tử tỷ nữ đỡ đi vào. Trong điện bày khối băng, rất là mát lạnh, Ít nhất nhã tần vừa vào cửa đã bị kích thích một giật mình, dương mắt một đôi thượng nghiêm hoàng hậu lạnh leo hai tròng mắt trong lòng cả kinh, thình thịch một tiếng quỳ xuống, tỳ thiếp cấp hoàng hậu nương nương thịnh an, nương nương vạn phúc kim an. Quả nhiên là tôn kính hèn mọn bộ dáng. Nghiêm hoàng hậu không chút để ý đánh giá nàng, thấy nàng thân thể càng thêm cứng đờ lên mới chậm rãi mở miệng, ngươi cũng biết tội. Một câu liền định rồi nàng có tội, hoàn toàn không có nghe nàng giải thích dí tứ. Nhã tần trong lòng thấp thỏng, không thể không lần thứ hai dập đầu tiếng khóc nói, tỷ thiếp không biết phạm vào tội gì làm nương nương như vậy tức giận, còn thỉnh nương nương nói cái minh bạch, tỷ thiếp cũng chết tử tế tâm. Nàng cần thiết kéo dài thời gian. Nàng từ ở cảnh nương cung quỳ xuống bắt đầu, liền phái người đi tìm thái hậu nương nương, chỉ cần nàng có thể chống được thái hậu nương nương phái người tới cứu nàng, cũng liền không có việc gì. Ngọc Phi nhưng thật ra hử cười rộ lên. nhìn nhã tần ánh mắt tràn đầy khinh miệt ngươi nhưng thật ra là gan rất lớn nương nương nếu hỏi ngươi có biết không tội ngươi thả lời nói thật đáp đó là lại vẫn có mặt tại đây xin khoan dung diễn trò nhã tần nghe vậy trong lòng càng là thấp thỏm bất an nàng không nghĩ tới ngọc phi ở cảnh lương trong cung liền dám đảm đương hoàng hậu nương nương mặt như vậy bẩn thịu chính mình đem chính mình trở thành chủ tử tới xem nhưng là càng làm cho nàng khủng hoảng chính là hoàng hậu nương nương vẫn chưa ra tiếng đây là phong túng Nương nương thứ tội. Tỳ thiếp thật sự không biết phạm vào tội gì. Mong rằng nương nương mình kỳ A. Nàng hiện tại chỉ có thể xin tha, lại cũng lo lắng chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương thật sự bắt được chính mình cái gì nhược điểm. Nghiêm hoàng hậu thấy nàng cái dạng này hư lạnh một tiếng, một tay đem trên bàn trà nóng ném đi trên mặt đất, nước ấm đột nhiên bắt tới rồi nhã tẩn trên người, thấy nàng kêu sợ hãi một tiếng cũng chỉ là đạm mạc nhìn nàng, nhìn trộm đê tung. còn dám can đảm hạ độc ám hại mặt khác phi tần. Đối địa vị cao phi tần bất kính, này đó đều là những chuyện ngươi làm. Nhã tần cái này không rảnh lo bị năng đến cánh tay, vội vàng phanh phanh phanh, phanh dập đầu xin tha, nương nương bất giận a Tí thiếp. Tí thiếp thật sự chưa từng đã làm những việc này, mong rằng nương nương minh dám a Trong lòng lại là lo sợ không yên, hoàng hậu nương nương thế nhưng cái gì đều đã biết. Nghiêm hoàng hậu ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, câu môi cười. Ý của ngươi là buồn cung cố tình làm khó dễ ngươi. Không chờ nàng giải thích trực tiếp phẩy tay háo một cái, chân bị tay háo rộng thượng tơ vàng vẽ thành phượng hoàng đôi lượng làm người tim đập nhanh. À, buồn cung chính là cố tình làm khó dễ ngươi thì lại thế nào? Ngươi bất quá là cái tần vị thôi, buồn cung chính là hôm nay làm người chết ở cảnh ương cung. Lại có ai có thể đứng ra tới nói bổn cung có sai? Nhã tần sợ hãi không thôi, thấy nghiêm hoàng hậu nói như vậy liền biết hôm nay là tránh không khỏi. Liên tục tiếng khóc kêu lên, nương nương tha mạng A. Tỷ thiếp biết sai. Tỷ thiếp biết sai. Nương nương, ngài tha tỷ thiếp lần này, về sau ngài làm tỷ thiếp làm cái gì tỷ thiếp tất cả đều nghe ngài. Nàng hiện tại mới vô cùng hối hận mấy ngày trước đây ở Tử Ninh cung hướng Hoàng Thái hậu A-dua hành động. Hoàng Thái hậu lại như thế nào lợi hại, Hoàng hậu nương nương mới là Hoàng Thượng chính thê A. Chính thê sửa trị tiểu thiếp, có cái gì không đúng. nghiêm hoàng hậu chậm gì gì sờ sờ chính mình trên tay hộ giáp nhướng mày nga buồn cung mấy ngày trước đây gặp ngươi không phải là kiêu ngạo hương ngạnh lợi hại sao cho rằng đến cậy nhờ thái hậu nương nương liền kê cao gối mà ngủ nói cũng mặc kệ nàng như thế nào giải thích chỉ là vây vây tay nhã tần nhìn trộm đệ tung độc hại phi tần tội không thể thứ hiện biếm vì thập phẩm quan nữ tử kéo đi ra ngoài ở cảnh hương cửa cung thưởng một trường hồng nhã tần sắc mặt trắng bệnh Liền khóc cũng khóc không ra, một mặt gân cổ lên thét trói thai, nương nương tha mạng a Nô tì biết sai rồi. Thấy nghiêm hoàng hậu toàn vô muốn thả nàng ý tứ mới gân cổ lên đi xô đẩy áp chế nàng mạnh mẽ ma ma, làm cản. Các ngươi cấp bổn tần buông ra. Bổn tần là nhã tần. Hoàng thượng sủng phi. Các ngươi đều không muốn sống nữa sao. Thái hậu nương nương một hồi liền tới rồi. Các ngươi buông ra. Ngọc phi nhìn nhã tần khóc tang bị kéo đi ra ngoài. Hảo sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài, nàng nhưng thật ra là gân đại, nói cái gì đều dám nói. Nghiêm hoàng hậu chỉ là cười lạnh, phân phó bên người tỷ nữ, đi theo, nghe một chút nàng có thể nói ra cái gì tên tuổi tới.